chương ba trăm chín mươi lăm chuẩn bị chiến đấu mà lại trên mặt hắn còn tràn đầy đối phong tiêu g i ậ t cái này là nàng duy nhất khí t ứ c phong tiêu g i ậ t x u ề bàn tay ra một đạo năng lượng khí t ứ c liền xuất hiện tại luân hồi thần ma trước mặt cái này hiển nhiên liền là cơ như yên sinh tiền khí t ứ c chỉ gặp luân hồi thần ma trực tiếp bắt lên đến cái này đoàn năng lượng khí t ứ c thân bên trên luân hồi lực lượng dâng trào mà ra nháy mắt liền đem cái này cổ năng lượng khí t ứ c cho bao vây lại sát theo đó luân hồi thần ma liền tại đầu góc bên trong l o á n thoáng xem đến luân hồi sau cơ như yên nhưng là hắn lông mày lại nữ chặt tại cùng nhau làm sao vậy tiền bối có tin tức của nàng sao phong tiêu giật gặp này cũng là đối lấy luân hồi thần ma hỏi thăm dò đương nhiên là có ta có thể là luân hồi thần ma cái này vũ trụ còn có người có thể so ta càng hiểu luân hồi lực lượng sao luân hồi thần ma lập tức đắc ý nói bất quá người cái k i a vị tiểu nữ hữu luân hồi c h i thân s á c thực không tại thiên nguyên vũ trụ luân hồi thần ma lại lần nữa trầm giọng nói k i a nàng tại chỗ nào phong tiêu giật nghe đến sau cũng là liền đội và n g hỏi mặt bên trên tràn đầy cấp thiết c h i sắc người đ ừ n g đội ta nhìn thấy tự miếu nhìn đến phật đà mà lại còn cảm nhận được một cổ cực kỳ cường đại phật đạo lực lượng ta đoán người cái tia vị tiểu nữ hữu h ẳ n là trọng sinh tại tây thiên vũ、chủ. luân hồi thần ma đem chính mình nhìn đến hết t h ả đều nói cho phong tiêu giật hơn nữa phát biểu chính mình nhìn pháp tây thiên vũ trụ sao phong tiêu giật thì thầm mặt bên trên cũng xuất hiện tiêu tan biểu tình bất quá ngươi không cần lo lắng ta lần này đi đến liền là vì trợ giúp ngươi đột phá đến đại đế cảnh luân hồi thần ma thuận thế nói ra chính mình đi đến chỗ này mục đích viện t r ư ờ n g đại nhân để chúng ta đến vụ tá các ngươi để các ngươi tại ba trong ngàn năm đột phá đến đại đế cảnh luân hồi thần ma nói nhưng là phong tiêu giật biểu tình cũng là rõ ràng phát sinh biến hóa ba ngàn năm sao quá lâu ta chỉ cần một ngàn năm liền có thể đột phá đến đại đế cảnh phong tiêu giật k h ỏ e miệng cạnh hết mặt bên trên tràn đầy tự tin ồ kia liền nhìn nhìn ngươi có thể hay không đ ổ i tại lý đạo chân phía trước đột phá đến đại đế cảnh luân hồi thần ma cũng là nhiều hứng thú nói tuy nói cái này là bọn hắn sáu vị tiên tiên trí cao ma thần nhiệm vụ nhưng mà cái này sao lại không phải bọn hắn sáu vị tiên tiên trí cao ma thần ở giữa cạnh tranh đâu mà tại vũ linh lung thư lâu bên trong cũng là đồng thời xuất hiện hai đạo bóng người chính là hủy diệt thần ma cùng sáng tạo thần ma tiểu tử ngươi nên về chính mình thư lâu một đuổi đến vũ linh lung thư lâu hủy diệt thần ma liền không kịp chờ đợi mà đối với phó thiên h à n h nói hai vị tiền bối phó thiên hành theo ta về đến chính mình thư lâu nói lấy hủy diệt thần ma liền muốn mang đi hắn nhưng là phó thiên hành lại là bản năng kháng cự lên đến tiền bối liền không thể cùng sư tỷ cùng nhau tu luyện sao phó thiên hành hỏi thăm dò làm đến vũ linh lung cùng nhiệt người theo đuổi hắn làm sao có thể nhận tâm cùng vũ linh lung tách ra đâu không được h ủ về về tại vũ thiên ầ n ma trực t l i tứ thư lâu bên trong hôn đội thần ma cũng là đồng dạng đến nơi này tiền bối ta đều đã biết rõ ta chỉ cần một nghìn năm trăm linh năm liền có thể dùng đột phá đến đại đế cảnh vũ thiên tứ khoe miệng cánh hết đối lấy hôn độn thần ma nói đã ngươi đã chuẩn bị tốt vậy thì bắt đầu đi hôn độn thần ma cũng không có bất kỳ nói nhảm trực tiếp xuất thủ sáng tạo một cái hôn độn thế giới chung quanh vô tận linh lực hướng triều tịch bình thường hướng lấy vũ thiên tứ phương hướng dũng mánh lao tới lúc này tử vong thần ma cũng là đi đến sở thiên tư h lâu nhưng là hắn sắc mặt rõ ràng không quá tốt bởi vì tại sở thiên thư lâu bên trong truyền r a nam nữ vui cười thanh âm hiển nhiên là sở thiên cùng với thiên khả hiên nhiên đồ dỡn chật chật chật ử vong thần ma cũng là rất bất đắc dĩ nhưng mà hắn còn là tại một giây sau liền xuất hiện tại thư lâu bên trong. Khu khu khu. t ử vong thần ma ho khan hai tiếng sở thiên hai người cái này mới phản ứng được liền gấp nhìn về phía xuất hiện t ử vong thần ma tiền bối ngươi thế nào đến rồi sở thiên cũng là không rõ ràng nói cái này vị tiền bối làm sao có thể thiện sấm nhà dân đâu Ừ. Viện vong về đại nhân có lệ, muốn để các ngươi tại năm thời điểm đột phá đến đại đế cảnh. Cho nên, cho nên ngươi rời đi mới nói liền thiên nhiên. Tiền bối, còn có năm thời gian lệnh, trường nhân muốn năm đến cảnh. nên, nên còn chúng chính muốn thần ánh nhìn yên còn năm đột trước tốt, ta Tử mắt để đế đem đâu, phá Cho cho phía khả ph có các có có là làm. lấy ma sự Tử vong thần quát một vong lớn, giây ma sợ a u vô vong tận tử vong lực l ư n dâng g thiên náy liền ì n thành h một c á tử vong thế t vong giới h i đem sở ca h o b o vào. phụ thiên đi Sở ca ca, ta còn là chờ ngươi đột phá đến đại đế cảnh phía sau lại tới tìm n g ư ơ i đi ngươi không muốn tại ta phía sau đột phá đến đại đế cảnh nha thiên khả i yên nhiên hướng lấy bị tử vong thế giới k h ô n g chế lại s ở thiên nói một câu sau đó cũng là thân hình khẽ động liền biến mất ngay tại chỗ thật đáng ghét ta nhất định phải lấy tối cao tốc độ đột phá đến đại đế cảnh mới được sợ thiên lập tức nắm chặt hai quyền không vì cái gì khác liền vị có thể đủ cùng với thiên khả yên nhiên sau đó Bạch Lộc tại h ư n thân vị truyền tử càn tiếp tiến v i ê nguyên bên trong ngọn n thánh sơn một nữ tử cưỡi lấy một cái toàn thân l ộ g lấy bạch hổ tại phân viện bên trong sụp đổ hồng trần ngươi thật muốn đi phá bại vũ trụ sao bạch hổ vương một mặt lo âu nói nếu không đâu thiên nguyên vũ trụ ta đều đã đi dạo hết không có ý tứ đúng lúc đi phá bại vũ trụ chơi bừa lý hồng trần liền làm một mặt hương phần nói không có chút nào để ý bạch hổ vương t h á n g cự có thể là phá bại vũ trụ rất nguy hiểm a vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì ta thế nào cùng ngươi sư tôn còn có viện trưởng bàn giao a bạch hổ vương tận tình khuyên bảo khuyên nói chương ba trăm chín mươi sáu thư không cự thú nhất tộc chủ yếu là bạch h ổ vương hắn hiện tại tu vi mới chỉ là chuẩn đế tu vi l i ê n đại đế cảnh đều không có đột phá cái này để hắn đi phá bại vũ trụ kia không phải đi chịu chết sao yên tâm đi không phải y hỷ hệ vương tiền bối cùng tiểu hư sao có bọn hắn hai cái tại chúng ta không có việc gì lý hồng trần tự tin nói bởi vì lần này cũng không chỉ có nàng cùng bạch h ổ vương đến vì đi phá bại vũ trụ chơi nàng có thể là đặc biệt cầu rất lâu viện trưởng mới để y hỷ hệ vương mang nàng đi phá bại vũ trụ lý hồng trần nói xong tại cả hai thân sau liền xuất hiện hai thân ảnh một cái thể hình to lớn giống cái cự thú một cái bất ngờ liền là một đạo bóng người chính là tiểu hư cùng y thỉa vương xuất hiện tại lý hồng trần hai người thân sau hồng trần còn là cẩn thận một chút tương đối tốt cái này lúc lại là một đạo bóng người xuất hiện tại trước mặt mọi người mà này người chính là bạch lộc thư viện từ huyền giới phân viện viện trưởng dương khác yên tâm đi có ta ở đây tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý mớn y thỉa vương tự tin nói thế nào nói hắn cũng là phá bại vũ trụ bên trong bắt vương bên trong y thỉa vương sư tôn cẳng là tứ hoàng bên trong diệt hoàng vô luận là thực lực hay là bối cảnh hắn đều là phá bại vũ trụ bên trong đỉnh t i ế p nhất về phá bại vũ trụ liền cùng về nhà không có gì khác biệt thế nào còn có nguy hiểm đâu lão đạo ngươi cũng muốn đi phá bại vũ trụ sao bạch hổ vương lúc này lại quay đầu đối lấy tiểu hư nói đương nhiên ta có thể là hồng trần hộ đạo người không quản nàng đi đến đâu ta đều muốn cùng đến đâu bất kể thế nào có thể gọi hộ đạo người đâu mà lại chúng ta hư không cự thú nhất tộc ban đầu liền đến từ phá bại vũ trụ hiện tại đi phá bại vũ trụ cũng có thể dùng nói là đi cố hương nhìn nhìn tiểu hư trả lời đối với đi phá bại vũ trụ cái này sự t ì n h hắn còn là đầy tán thành hắn có thể không muốn trở thành một cái chưa từng đi quê nhà hư không cự thú phá diệt c h i lộ tại thời khắc này bị dương khắc cầm vang mở ra một đạo đen nhánh vô cùng thông đạo xuất hiện tại trước mặt mọi người mà cái sau cũng không có chút do dự nào lập tức hướng l ấ y phá bại vũ trụ phương hướng bỏ chạy mấy canh giờ qua về sau đám người xuyên qua đạo phong ấn kia trận pháp lại không có nhận đến bất kỳ ngăn cản cái này đạo trận pháp lại cường đại cũng chịu đến t ử huyền giới thiên đạo khống chế nhưng là bạch lộc thư viện lại là t r ư ờ n g khống tử huyền giới thiên đạo tự nhiên cũng liền nắm giữ cái này đạo chợ pháp chỉ gặp lý hồng trần đám người xuyên qua chợ pháp lập tức đi đến một mảnh hư vô thế giới mà cái này thế giới hiển nhiên liền gọi là phá bại vũ tr y dĩa vương cảm nhận được cái này cổ quen thuộc hư vô khí tức nháy mắt cũng là biến đến hưng phấn không thôi cái này liền là phá bại vũ trụ sao ta cảm giác ta huyết dịch đều bắt đầu sôi trào tiểu hư cũng là một mặt kích động nói cái này có thể là bọn hắn hư không cự thú cố hương a kia lại từ đâu bên trong bắt đầu chơi đâu lý hồng trần trầm tư bởi vì nàng đến phá bại vũ trụ liền là đến chơi không có bất luận cái gì nguyên nhân có lẽ có chỉ bất qua nàng hiện tại còn chưa phát hiện ta thế nào có một chủng cảm giác bất an bạch hổ vương chỉ cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo tại một lần dây liền phát ra một trận tiếng gào thét a đây là vật gì bạch hổ vương cuốn quít cục đôi trốn tại y địa vương cùng tiểu hư thân sau chỉ gặp một tấm vực sâu miệng lớn xuất hiện tại trước mặt mọi người mà lại cái kia vực sâu miệng lớn còn tại không ngừng đến gần rất nhanh một cái không biết là cái gì giống loài quái vật bộ mặt liền bại lộ tại lý hồng trần mấy người trước mặt tập trung nhìn vào cái này quái vật lại cùng tiểu hư d á n g dấp có mấy phần giống nhau lão đại cái này quái vật d á n g dấp cùng người thật giống như a sẽ không sẽ là ngươi ba ba bạch hổ vương hỏi thăm dò、Cút. chà ta đã s ố n chết cái này mặc dù cũng là một cái hư không cự thú nhưng là có thể cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì a t i ể u hư đối lấy bạch hổ vương quắt lên một tiếng không được mà lúc này cái t i u hư không cự thú mở ra v ư ợ t sâu miệng lớn một miệng hướng l â y lý h ồ n g trần mấy người càn tới mà y h i Hải vương cái này lúc cũng là một đạo phá bại lực lượng đánh ra nháy mắt đem trước mắt hư không cự thú đánh lui theo sau cái này hư không cự thú liền ở tại chỗ không ngừng g à o thét còn là y h i Hải vương mạnh a một chiêu liền đem lão đại huynh đệ đánh bại bạch hổ vương gặp y hiểu vương một chiêu kích thương trước mắt hư không cự thú lập tức chạy đến y hiểu vương thân một bên lấy lòng lên đến có thể đừng cao hưng quá sớm sự tình còn chưa xông đâu y dĩa vương lập tức một thùng nước lạnh r ộ i xuống biểu tình lập tức cũng biến đến ngưng trọng lên không sai cái này hư không cự thú có thể không có bị đánh bại a hắn có thể là tại kêu gọi đồng bạn dự đoán chờ l á t liền có một c h à n g ngạnh chiến muốn đánh tiểu hư cũng là trầm giọng nói muốn biết rõ trước mắt cái này hư không cự thú lúc này phát ra thanh n â m chính là hư không cự thú nhất tộc dùng đến kêu gọi thanh n â m của đồng bạn chỉ bất quá tiểu hư lại là trước giờ không có phát ra qua bởi vì hắn căn bản cũng không có đồng bạn l i ê n tại tiểu hư nói xong tại mọi người c u n g quanh lập tức liền xuất hiện một đám lại một đám hư không cự thú mỗi một cái hư không cự thú đều mở to vực sâu miệ hướng lấy lý hồng trần mấy người không ngừng g ặ o ghét chỗ này nghiễm nhiên thành vì hư không cự thú nhất tộc bãi s à n y t h i vương lão đại hai người các ngươi không có vấn đề à? bạch hổ vương thăm dò tính hướng lấy y t h i vương cùng tiểu hư hỏi bốn người bọn họ bên trong chỉ có bọn hắn hai cái cái có năng lực chiến đấu hắn cùng lý hồng trần chỉ là hai cái đại đế cảnh đều không có đột phá sâu kiến m à thôi rất có vấn đề đề cái này lần chúng ta sợ là có phiền p h i lớn y t h i vương trầm giọng nói mặt bên trên biểu tình tại nói cho bạch hổ vương bọn hắn có thể không phải là vui vừa không chỉ là có phiền phá lớn ta dự đoán chúng ta đều phải nằm tại chỗ này p bạch n cái hổ vương khóc không ra nước mắt nói cái này phá bại vũ trụ cũng mẹ nó quá mức đi dù là thiên nguyên vũ trụ một cái nhất đẳng thế giới cũng chỉ có hai ba cái điệu tiên cảnh cứng giả mà phá bại vũ trụ ngược lại tốt tùy tiện một chủng tộc liền sở hữu hơn mười vị điệu tiên cảnh cứng giả trên lệch này cũng quá lớn đi bạch hổ vương tại tâm lý không ngừng oán thầm nói khi nhìn đến lý hồng trần kia bình tĩnh ánh mắt về sau lập tức càng oán thầm không nớt hồng trần thế nào cảm giác ngươi một điểm cũng không sợ bạch hổ vương hỏi thăm dò đều đã sắp chết đến trước mắt sợ có cái gì dùng sợ liền sẽ không chết sao mà lý hồng trần liền là nhàn nhạt trả lời một câu mặt bên trên biểu tình vẫn y như cũng là không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào song song cái này lần chúng ta sẽ không thật muốn đánh giám đi hồng trần đều tại ngươi tốt lành tại sao lại muốn tới phá bại vũ trụ a b ạ y rỉa vương gặp đối ạ o cái này, phiên tràng cảnh cũng là trực phiên tiếp nói. Hải này tràng phản năng、nói. Trường 397, y Lan Thành, là Y bắt đầu đ Dì với chuyện này biểu thị hết sức khó hiểu không về phần bọn hắn vừa đến phá bại vũ trụ liền nhận đến tất cả hư không cự thú n h ắ m vào đi đúng y địa vương ngươi thế nào cũng nói cũng là phá bại vũ trụ bắt vương một trong y địa vương những này hư không cự thú chẳng lẽ không biết người y địa vương danh hào hay sao cái này lúc tiểu hư cũng là không hiểu hỏi hắn có thể là rất rõ ràng phá bại vũ trụ bắt vương liền là đại biểu phá bại vũ trụ địa tiên cảnh trần nhà mà những này hư không cự thú liền một cái bất hủ cảnh đều không có thế nào thế nào dám ra tay với y địa vương đâu nay sự tình ngươi có chỗ không biết tại chúng ta phá bại vũ trụ bên trong hư không sinh vật xa so với chúng ta tu luyện người muốn khủng bố y vương cười khổ giải thích nói bọn hắn phá bại vũ trụ có thể cùng tiên h nguyên vũ trụ bất đồng phá bại vũ trụ chân chính trưởng khống giả kỳ thực là đủ loại hư không sinh vật nhưng là về sau một cái cường đại nam nhân đằng không xuất thế hắn liền là phá bại vũ trụ hiện nay nhất đế tứ hoàng bắt vương bên trong nhất đế hư đế đại nhân bởi vì hư đế c h â n áp thô bạo vô tận hư không sinh vật mới cho phá bại vũ trụ tu luyện người cơ hội vô số tên tu luyện người thừa cơ cờ khởi mới có phá bại vũ trụ tu luyện người hiện nay địa vị mặc dù hư không sinh vật một liền là mười phần khủng bố nhưng là phá bại vũ trụ tu luyện người đã mười phần kinh ngạc đ kẻ yếu liền tính là bị hư không sinh vật thôn phệ cũng không có bất kỳ hắn giận cả hai trò chuyện với nhau rất lâu nhưng là chung quanh hư không cự thú lại không có muốn xuất thủ ý tứ ngược lại giống là tại nhìn lấy bọn hắn những n à y hư không cự thú rốt cuộc là ý gì a lẽ nào là muốn bỏ qua chúng ta bạch hổ vương lập tức không hiểu hỏi ngay sau đó hắn thân thể liền thăm dò tính hướng lấy một cái phương hướng trốn đi nhưng là tại một giây sau một cái hung ác hư không cự thú liền xuất hiện tại bạch hổ vương trước mặt đem hắn bức về tại chỗ nhưng lại không có nuốt chừng bạch hổ vương y tứ mọi người ở đây lần lượt không rõ ràng thời điểm rất nhiều hư không cự thú giống là nghe đến chỉ thị gì lần lượt hướng lấy hai bên tối lui tại ở giữa đằng ra một con đường mà tại ở giữa c h ậ m rãi xuất hiện một cái thân hình càng thêm to lớn hư không cự thú hơn nữa tu vi còn tại bất hủ cảnh đám người gặp này cũng là không khỏi tâm lý mắt lạnh nhưng là c h ậ m rãi bọn hắn phát hiện tại cái này hư không cự thú thân bên trên thế mà còn có một đạo bóng người thiên nguyên vũ trụ bạch lộc thư viện quý khách tới bái phòng ta phá bại vũ trụ thế nào không trước giờ thông báo một tiếng đâu cái này bóng người lập tức từ hư không cự thú thân bên trên nhảy xuống a thân hình hoàn toàn bại lộ tại trước mặt mọi người thế mà là một vị phong độ p h i phiên ph mà y thỉa vương nhìn người nọ nháy mắt con người cũng là không khỏi co r i ú p lại liền vội vàng hành lễ b á i kiến thiếu đế đại nhân y thỉa vương chắp tay nói trước mắt cái này tên thiếu đế đại nhân có thể là phá bại vũ trụ cái kia vị hư đế đại nhân đệ tử thân phận tự nhiên cũng muốn tại y thỉa vương phía trên miễn lễ thiếu đế vung tay lên làm ra hơi nâng động tác thiếu đế đại nhân là người nào a tiểu hư không hiểu hỏi mà y thỉa vương giống như đối với người này còn mười phần cung k í n h thiếu đế đại nhân chính là chúng ta phá bại vũ trụ tối cường giả hư đế đệ tử y thỉa vương trầm giọng nói đối với hư đế bọn hắn phá bại vũ trụ tu luy suy cho cùng nếu như không có hư đế liền không có bọn hắn phá bại vũ trụ hiện nay đông đảo tu l u y ệ người n nói như vậy cái này vị thiếu đế đại nhân tại phá bại vũ trụ địa vị cùng hồng trần tại bạch lộc thư viện địa vị không sai bị lắm t i ể u hư bừng tỉnh đại ngộ nói vô cực đã lâu không gặp a thiếu đế đại nhân thì thầm một giây sau liền hướng lấy lý hồng trần phương hướng đi tới người tốt ta gọi y k lan thành ngươi liền là thiên nguyên vũ trụ bạch lộc thư viện đ ờ i thứ ba thủ tịch đại đệ tử lý hồng trần đi thiếu đế đối lấy lý hồng trần biết rõ còn cố hỏi nói ngươi nghe qua chúng ta bạch lộc thư viện lý hồng trần cái này lần lại là hưng vân lên không có nghĩ đến phá bại vũ trụ thế mà còn có người nghe qua bọn hắn thiên nguyên vũ trụ bạch lộc thư viện đương nhiên thiên nguyên vũ trụ tối cường bạch lộc thư viện ai không biết ai không hiểu a người đến chúng ta phá bại vũ trụ không phải liền là vì chơi sao không bằng ta mang lấy ngươi đi mang ngươi chơi lần cả cái phá bại vũ trụ thiếu đế một mặt vui vẻ nói có một chủng cố hữu nhận nhau cảm giác tốt h a lý hồng t r ầ n lại cũng không có chút do dự nào trực tiếp đáp ứng xuống bởi vì nàng tại y y lan thành thân bên trên cảm nhận được một cổ mười phần thân cận khí t ứ c liền giống là cả hai có cùng nguồn gốc cảm giác、đi. mà thiếu đế lúc này liền là trực tiếp kéo lên lý hồng trần t a y n g á y mắt đem hắn đưa đến cái kia bất hủ cảnh hư không cự thú thân bên trên s á t theo đó cái này hư không cự thú một tiếng gầm thét chung quanh hư không cự thú bằng nhanh nhất tốc độ hướng lấy bốn phía thối lui rất nhanh tại tại chỗ chỉ để lại y hồng, hồng trần tâm chưa miễn cũng quá lớn đi vậy mà liền cái này trực tiếp cùng cái này phá bại vũ trụ gọi là thiếu đế đại nhân đi không sợ gặp đến người xấu sao đúng a y thề vương hồng trần theo lấy cái kia thiếu đế đại nhân thật không có quan hệ sao cái này lúc tiểu hư cũng là họ thăm dò Bởi vì hắn có tại h Hồng hộ ể là Lý、hồng、Trần đ o n g ư ờ A, hắn làm sao địa hắn thể để Lý Hồng trần biến mất tại hắn ánh hắn cảnh mắt Trần biến bên trong dùng tiên này làm Lý mất Mặc có cái tại tu tại để đâu. vi dù phá bại vũ trụ bên trong cũng bảo hồng ộ không h được Lý、hồng、trần nhưng là mình không n thể là vấy cùng Không sao cả. Tại phá bại vũ trụ bên trong Hồng sao cả. Tại trụ Trần bại vũ thiếu đế đại nhân tại cùng nhau không thể nghi ngờ là an toàn nhất có thiếu đế đại nhân tại phá bại vũ trụ bên trong không có dám ra tay với hồng trần y thể vương cười nói lập tức bỏ đi tiểu hư lo lắng muốn biết do thiếu đế đại nhân có thể là hư đế đại nhân đệ tự a tại phá bại vũ trụ bên trong trừ tinh thần điện Thiếu đế đại nhân liền là phá đại liền đế là bạch i tối vũ vị trụ địa a o nào người. Người nào dám đối dám t i đại ế đế u n hồ â n kính, bất bị b hội phá có lẽ ạ vương nói hắn có thể không giống một t h ằ n g ở tại cái này chim không thèm bị địa phương à một mảnh hư vô quả thực liền là đối sinh mệnh bất kính hai vị không cần lo lắng hai vị theo ta về y hải vương điện cũng cho ta tận tận tình địa chủ hữu nghị y hải vương nói xong liền mang lấy tiểu hư cùng bạch hồ vương hướng về một phương hướng bỏ chạy tại cái này tinh không m ê n mông bên trong vô biên bao la không ngừng tồn tại thiên nguyên vũ trụ cùng phá bại vũ trụ trên thực tế Tại t i chương t ba trăm chín mươi tám tinh thần điện động tác mà bảy đại vũ trụ phân biệt do tinh thần điện bảy đại tinh quân trưởng còn lấy cái này bảy đại tinh quân một cái so một cái mạnh liền tính là tham lam tinh quân cũng là hạng chốt tồn tại phân biệt là tham lam tinh quân phá quân tinh quân thất sắc tinh quân thiên cơ tinh quân địa kiếp tinh quân vũ khúc tinh quân cùng với thiên khôi tinh quân nhưng mà luận thực lực mà nói tối cường không thể nghi ngờ là sau cùng thiên khôi tinh quân thái cổ vũ trụ thiên khôi hành cung tại thái cổ vũ trụ thiên khôi hành cung bên trong có lấy một khối to lớn la b à n tại la b à n phía trên không ngừng tản ra cường đại mà lại vô cùng thần bí tinh thần lực lượng la b à n chung quanh có lấy lục đạo bóng người giống là tại mưu đồ bí mật lấy cái gì phá quân ngươi nói có thể đều là thật một cái mặt lộ hung ác nam tử trầm giọng nói mặt bên trên để lộ ra vô cùng trầm trọng mà cái này lục đạo bóng người chính là trưởng quản phá bại vũ trụ phá quân tinh quân trưởng quản b ạ n tiên vũ trụ vũ khúc tinh quân trưởng quản c h ú n g thần vũ trụ thất s á t tinh quân trưởng quản tây thiên vũ trụ thiên hữu cơ tinh quân trưởng quản chuyển sinh vũ trụ địa kiếp tinh quân cùng với trưởng quản thái cổ vũ trụ thiên khôi tinh quân ta nói có thể đều là lời nói thật phía trước ta đi tới thiên nguyên vũ trụ lúc gặp qua tham l a n g cái kia ra hỏa mặc dù hắn cực lực dầu diếm nhưng mà là ta vẫn là nhìn ra hắn thương thế cố khí tức kia chính là cái kia nữ nhân đ i ê n phá quân tinh quân cũng là sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói hắn biết do bạch lộc thư viện tại thiên nguyên vũ trụ xuất hiện tin tức về sau không dám có bất kỳ trì hoãn lập tức liền đi thiên nguyên vũ trụ tìm tham lang tinh quân nhưng là phía sau lại là cực độ q u a loa rơi vào đường cùng hắn đành phải triệu tập rất nhiều tinh quân thương nghị này sự tỉnh bất quá lần này tham lang tinh quân không đến h i ệ n nhiên là bị kia tên nữ nhân đ i ê n cho đánh thành trọng thương ngay tại bế quan chữa trị thương thế bên trong bất quá tham lang cái kia gia hỏa còn không xác nhận thiên nguyên vũ trụ bạch lộc thư viện cùng thái sơ thời kỳ bạch lộc thư viện có quan hệ gì bất quá có thể đủ được đến cái kia nữ nhân điên giữ gìn nghĩ đến cái này bạch lộc thư viện cũng cực kỳ không đơn giản phá quân tinh quân mở miệng lần nữa đối lấy còn lại năm vị tinh quân nói quản hắn có không có để ý không sợ vắn nhất liền sợ một vạn trực tiếp d i ệ t hắn là được tinh khí hỏa bạo vũ khúc tinh quân trực tiếp mở miệng phát biểu chính mình ý kiến bất quá đám người liền là tự động không chú ý hắn đều chầm tư vậy thì tốt liền nghe võ khúc trực tiếp xuất thủ d i ệ t bọn hắn đến thời điểm võ khúc phụ trách đối phó cái kia nữ nhân điên mà chúng ta phụ trách diện bạch lộc thư viện luôn luôn cùng vũ khúc tinh quân không hòa hợp địa ki ngươi vũ khúc tinh quân lập tức bị địa kiếp tinh quân cãi á khẩu không trả lời được để hắn phụ trách đi đối phó cái kia nữ nhân cái này cùng tặng đầu người khác nhau ở chỗ nào a ngươi cái gì ngươi cái này không phải ngươi nói sao muốn xuất thủ diệt thiên nguyên vũ trụ cái kia bạch lộc thư viện kia cái kia nữ nhân điên đương nhiên muốn ngươi phụ trách giải quyết địa kiếp tinh quân tiếp tục nói mặt bên trên tràn đầy miệm ai lập tức mấy vị tinh thần điện tinh quân liền bắt đầu ngươi một nói ta một câu tranh cãi、Tốt. đừng nào một mực ngồi tại cao vị trí bên trên thiên khôi tinh quân cái này thời điểm cũng làm ở miệng ngăn cản đám người tranh cãi thiên cơ ngươi có ý nghĩ gì thiên khôi tinh quân trực tiếp chuyển quá đầu nhìn về phía một bên không nói một lời thiên cơ tinh quân cái này lúc làm đến tinh thần điện bảy đại tinh quân túi k h ô n thiên cơ tinh quân cũng nên mở miệng nói ra bản thân nhìn pháp thiên nguyên vũ trụ bạch lộc thư viện chúng ta là nhất định là muốn diện mấu chốt vẫn là ở muốn như thế nào đối phó cái kia nữ nhân đ i ê n thiên cơ tinh quân chậm rãi mở miệng một câu liền nói ra trọng điểm thiên cơ cái này cần ngươi nói a mấu chốt muốn như thế nào đối phó cái kia nữ nhân muốn biết rõ cho dù là chúng ta bảy đại tinh quân liên thủ cũng không phải là đối thủ của nàng nàng có thể là vĩnh hằng cảnh hậu kỷ cường giả、à. phổ thiên tri hạng trừ đế quân đại nhân sợ rằng không ai có thể chế hành nàng n g h e đến thiên cơ tinh quân đám người lại bắt đầu ngươi một nói ta một câu nghị luận lời ấy sai rồi chúng ta bảy đại tinh quân vốn liền vì một thể nếu là chúng ta bảy đại tinh quân chân chính liên thủ lại há sẽ sợ cái tia nữ nhân đ i ê n hay sao thiên cơ tinh quân một mặt thần bị nói nhưng là đám người lại là nháy mắt đều minh bạch hắn ý tứ thiên cơ người ý tứ là nói dùng tinh túc la bản thiên khôi tinh quân trầm giọng nói bất quá tại một giây sau hắn biểu tình lại lại lần nữa trầm tư tinh túc la bản có thể là tinh túc la bản tại tử vi tinh điện mà đế quân đại nhân này lúc lại tại bế quan làm sao có thể cầm tới tinh túc la ban đ â u Thất s á t tinh quân c ũ n g l à không hiểu hỏi. Tinh túc la ban có thể là chân chính tiên tiên trí bảo có thể đủ đem bọn hắn b ả y đại lực lượng của tinh quân hoàn toàn d u n g hợp lại cùng nhau. Chí ít có thể để bọn hắn t h ự c l ự c bạo t r ư u n g gần trăm lần. Hiện nay cường đại tiên tiên trí bảo một mực b ị t ử vi đ ế quân lưu tại thân m ộ t bên c h ỉ có đ ố i mặt đại đ ị c h thời điểm mới sẽ sử dụng lần trước tinh túc la ban sử dụng còn là tại thái sơ t h ờ i k ỳ c á i này liền muốn nhìn thôi. t i n cơ tinh quân nói song cũng nhìn về phía đứng đầu bên chân tiên khôi tinh quân.、Tốt. Ta thử, thử. thiên khôi tinh quân cũng là đáp ứng nói bảy đại tinh quân bên trong chỉ có hắn có thể dùng không cần thông báo trực tiếp tiến vào đến tử vi tinh điện bên trong nghe nói là thiên nguyên vũ trụ tiên giới tại ba ngàn năm sau muốn tổ chức đại hội l u ậ n võ hắn mục đích liền là vì nhằm vào bạch lộc thư viện đến thời điểm chúng ta những n à y người có thể muốn mang lấy chính mình trưởng quản vũ trụ bên trong cường giả đi thiên nguyên vũ trụ cổ động mới là a thiên cơ tinh quân nói lần nữa bên trong hàm nghĩa không cần nói cũng biết Tốt. đến thời điểm chúng ta bảy đại vũ trụ cường giả toàn bộ điều động ta không tin còn đối phó không được cái này một cái tiểu tiểu bạch lộc thư viện hay sao rất nhiều tinh quân lẫn nhau đều minh bạch đối phương ý nghĩ đã tham l a n g tinh quân nghĩ muốn tại ba ngàn năm sau tiên giới đại hội luận võ diệt bạch lộc thư viện kia bọn hắn làm sao có thể có không hỗ trợ đạo lý chỉ bất quá liền bằng thiên nguyên giới kia mỏng manh lực lượng có lẽ còn làm không đến không quẳng có bọn hắn sáu đại tinh quân cực kỳ trưởng quản vũ trụ gia nhập kia tính chất liền không cùng mở dạng kia liền là bảy đại vũ trụ liên thủ đối phó bạch lộc thư viện tập bảy đại vũ trụ lực lượng liền tính là bạch lộc thư viện có cái kia nữ nhân điên bảo hộ cũng không làm nên chuyện gì đến thời điểm do bọn hắn bảy đại tinh quân kiềm chế cái kia nữ nhân、điên. Bọn bộ hắn trưởng quản toàn thế lực đã ề liền u xuất bạch bạch lộc thư viện xuất thủ, liền tính bạch lộc thư viện có cũng thư thủ, tính thư thao thiên trí năng, cũng khó trốn hủy diệt vận mệnh. trí trốn diệt Tốt. viện viện vận năng, đ liền quyết định như vậy kia ta cũng không ngừng lại ta cũng nên lấy tay chuẩn bị ba ngàn năm hậu thiên nguyên vũ trụ sự tỉnh phá quân tinh quân trầm giọng nói xong một giây sau liền biến mất ngay tại chỗ đã như đây chúng ta cũng cáo lui theo lấy các đại tinh quân rời sân tại chỗ liền chỉ còn lại thiên cơ tinh quân cùng tối cường thiên khôi tinh quân thiên khôi ta nói cái này hết thể đều xây dựng ở người cầm tới tinh túc la bàn điều kiện cho nên ngươi nhất định không thể cô phụ đại gia kỳ vọng a thiên cơ tinh quân nhìn lấy thiên khôi tinh quân cười nói chương ba trăm chín mươi chín phục sinh n g ư ơ i n h a thiên khôi tinh quân bất đắc dĩ nói thiên khôi tinh quân cùng thiên cơ tinh quân kỳ thực là một đôi thân huynh đệ mà lại đây cũng là mọi người đều biết sự t ì n h yên tâm đi đến thời điểm ta nhất định mang lấy tinh túc la b ả n đi tới thiên nguyên vũ trụ thiên khôi tinh quân cũng là tự tin nói như đây đại ca ta liền rời đi thiên cơ tinh quân nói xong cũng biến mất ngay tại chỗ nữ nhân đ i ê n cái này lần liền để chúng ta bảy đại tinh quân cùng ngươi làm một cái đ ợ đi thiên khôi tinh quân thì thầm ngay sau đó thân hình khẽ động liền hướng lấy nơi xa bỏ chạy thiên nguyên vũ trụ thiên nguyên giới bạch lộc thư viện rất nhanh một ngàn năm thời gian trôi qua tại bạch lộc thư viện bên trong hai c ố cường đại đế uy ẩm vang hà lâm đại đế hàn lâm vạn vật chúc mừng l i ê n một mực tại bế quan diệp lâm tuyệt cũng lựa chọn xuất quan lại gặp bạch lộc thư viện tất cả đệ tử lúc này đều đang hoan hô đại sư h i n h cùng gió sư h i n h đều đột phá đến đại đế cảnh đám người lần lượt chúc mừng bọn hắn đại sư h u n h đột phá đến đại đế cảnh cái này có thể là bọn hắn bạch lộc thư viện nhãn hiệu a đại sư h u n h đột phá đến đại đế cảnh sao ta còn là đuổi không kịp diệp lâm tuyệt cảm thụ lấy cái này cố cường đại h u áp cũng là không khỏi cười khổ một tiếng hắn liều mạng tu luyện lúc này cũng chỉ là trí tôn cảnh bắt trọng tu vi nhưng là không có nghĩ lý đạo chân cùng phong tiêu giật đã đột phá đến đại đế cảnh vân nôn a bằng cái gì hắn lý đạo chân có thể đủ nhanh như vậy đột phá đến đại đế cảnh tân vô đạo cảm thụ lấy cái này cố khí thức lập tức nắm chặt hai quyền mặt bên trên tràn ngập sự không cam lòng c h i sắc hắn đường đường thiên n g u y ê n giới tối cường hôn nội thể lúc này thế mà bị hồng mông đạo chân ở giữa cách lấy vạn dặm trường hà bất kể như thế nào hắn đều không thể cùng lý đạo chân đánh đồng ban đầu hắn thật vất vả bái tiên tiên nhất tộc chí cao h ô n độn thần ma v i sư nhưng ai biết hắn sư tôn mới vừa xuất thế liền bị lý đạo chân sư tôn cũng liền là bạch lộc thư viện viện trưởng cho thu phục hắn cả đời này chỉ có thể nhìn lý đạo chân bóng lưng theo không kịp cái này liền là bạch lộc thư viện thân truyền đệ tử thực lực sao c h ậ p c h ậ p c h ậ p thật là đáng sợ a bất quá lại cho ta hai ngàn năm ta cũng có thể dùng đột phá đến đại đế cảnh một cái xinh đẹp bóng người bấm lấy tay hoa tự tin nói nhưng là nhìn kỹ này người thế mà là cái nam tử toàn thân lại là tản ra âm l u khí tức mà tại lý đạo chân thư lâu bên trong lý đạo chân một mặt k còn tốt cấp tại phong sư minh nửa nén hương trước đột phá đến đại đế cảnh nếu không lời liền quá lung túng lý đạo chân như chút được gánh nặng nói không hổ là là cùng vụ thần một dạng hồng mông đạo thể cái này trùng tốc độ tu luyện thực sự đáng sợ t h á n h mệnh sắc mặt gặp này cũng là không khỏi tán thắng nói tiền bối trước đây tự tu luyện bắt đầu dùng bao lâu thời gian đột phá đến đại đế cảnh a lý đạo chân hướng sinh mệnh thần ma hỏi thăm dò h ắ n tử tu luyện bắt đầu đã qua hơn ba ngàn năm hiện nay mới đột phá đến đại đế cảnh cái này như là đội tại bất luận cái gì một cái vũ trụ kia cũng là thiên tài trong thiên tài ta còn không biết rõ tu luyện đến tột cùng là một cái gì trùng dạng cảm giác đâu sinh mệnh thần ma hài hước nói s ắ c thực tiên thiên thần ma một đàn sinh liền là bất hủ cảnh tu vi cái này gần như đã là thiên nguyên vũ trụ tất cả tu luyện người đ ỉ n h phong tu vi càng nhiều người liền là liền đại đế cảnh đều không thể đột phá huống chi là bất hủ cảnh a cái này lý đạo chân nghe đến sinh mệnh thần ma cũng là không khỏi cười khổ một tiếng thật là người so với người tức chết người c ò n tốt tiên thiên thần ma không phải người rất nhanh lại là năm trăm năm thời gian trôi qua bạch lộc thư viện bầu trời xuất hiện lần nữa ba đạo cường đại đế uy hiển nhiên là lại có người đột phá đến đại đế cảnh mà cái này ba người chính là cái chính người ba vũ Linh Lung, Phó thiên Hành cùng với Vũ、thiên、tứ h i ê n t Mà tại、vũ、Thiên Tứ Thư Vũ Lâu, kích h t ứ cường đại liền là một mực tục. liền n đại lại tiếp là một ư người. huyên, hiện Thiên、tứ、kích cứu liền ta tại Tứ Vũ động nói chỉ gặp hắn thân bên trên ứng thiên long hoàng hư ảnh lập tức xuất hiện sau lưng hắn sắt theo đó long ngâm p h ơ n g u y ế t cường đại thượng vị giả khí tức nháy mắt liền bao phủ cả cái thư lâu mà một mực đi theo tại vũ thiên tứ bên cạnh giao l o n g vương hiện tại hẳn là ứng lâm vương chỉ gặp hắn núp ở thư lâu xó xỉnh bên trong tại cái này có cường đại uy áp dun lầy bẫy liền thở dốc động tác đều không chút nào dám xuất hiện như huyền vũ thiên tứ lại lần nữa lẩm bẩm một tiếng vung tay lên không dây huyền băng quan liền xuất hiện tại trước mặt hắn mà tại bên trong quan tài băng có lấy một vị dung mạo tuyệt mỹ nữ tử nửa điểm đỏ vải mỏng hai mắt nhắm nghiền x a vào thật sâu ngủ say giống là một vị chờ đợi vương tử hàn g lâm ngủ mỹ nhân lại là một cái tình trùng đứng ở một bên hỗn độn thần ma liền là l ặ n g lặng nhìn lên trước mắt một màn không có bất kỳ cái gì muốn làm phiền ý tứ a vũ thiên tứ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng sắt theo đó trên mặt hắn đỏ lên gân xanh trên trán bạo khởi giống là đang chịu đựng cái gì một loại thống khổ to lớn mà sau lưng vũ thiên tứ cầm tới ứng thiên long hoàng hư ảnh tại thời khắc này cũng là phát ra cực kỳ bi thảm gào thét liền thư lâu lúc này cũng nghĩ giống là không chịu nổi cái này chủ lực lượng điên cuồng chấn động người cái này ra hỏa là nghĩ muốn tự sát hay sao hôn đ ộ n thần ma nhúng mày s á t theo đó vung tay lên nháy mắt liền tại thư lâu bên trong bố trí một đạo trận pháp tại một giây sau thư lâu chấn động lập tức liền đình chỉ liền tại hôn đ ộ n thần ma còn muốn tiếp tục xuất thủ ngăn cản vũ thiên tứ cái này chủ tìm đường chết hành vi thời điểm vũ thiên tứ lại làm ở miệng lần nữa tiền bối xin đừng nên ngăn cả ta cái này là chuyện ắt phải làm cho dù là chết Ta cũng muốn cứu. muốn vũ thiên tứ mở miệng ngăn cản hôn độn thần ma động tác từng dọn đ ầ u đinh đại mồ hôi từ vũ thiên tứ cái chán lưu xuống mà vũ thiên tứ sau l ư n g ứng tiên long hoàng hư ảnh lúc này k ê u thảm thanh â m càng thêm cực kỳ bi thảm liền giống là mấp mẽ ở giữa bờ vực sinh tử thật là một cái người điên hôn độn thần ma thực tại là không h i ể u vũ thiên tứ hiện ắ n há l ạ không Thiên h biết i Tứ Vũ tại tại làm cái gì sao vũ thiên tứ lúc này nghĩ đem ứng tiên long hoàng chi hồn cưỡng ép phân ly thành ứng long hồn cùng tiên hoàng hồn cả hai hợp hai là một đều là cực kỳ gian nan liền húng chi là đem vốn chính là một thể phân chia hai cái bộ phận đây không thể nghi ngờ là cốt nhục không chỉ như đây vũ thiên tứ sinh mệnh nguồn gốc liền tại ứng thiên long hoàng c h i hồn bên trong vũ thiên tứ phương pháp hơi không cẩn thận chính vũ thiên tứ liền có khả năng nuốt hận tây bắc ca chỉ gặp sau lưng vũ thiên tứ ứng thiên long hoàng hư ảnh tại thời khắc này lại biến đến m ở đi từng cái thể muốn bị cưỡng ép phân ly xu thế sát theo đó long ngâm vượng huyết tiếng vang lên lần nữa ứng thiên long hoàng bị cưỡng ép phân ly thành ứng long hồn cùng thiên hoàng hồn nhất long nhất vượng sau lưng vũ thiên tứ lượn vòng lấy giống là tại bất mãn vũ thiên tứ phương pháp hiện tại liền về đến ngươi chủ nhân thể nội đi đi vũ thiên tứ nhìn lấy trong quan tài băng nữ tử một mặt thiên hoàng hồn vang lên một tiếng mặc dù đối v ũ thiên tứ phương pháp rất không hài lòng nhưng mà là nó hay là nghe theo vũ thiên tứ mệnh lệnh hóa thành một đạo lưu quang tại vũ thiên tứ mở ra vô hạn huyền băng quan thời khắc sông vào phượng như huyên thể nội chỉ gặp một cổ khí tức quen thuộc từ phượng như huyên thể nội truyền ra thể nội thiên hồn c h i hồn vang lên phượng như huyên sinh mệnh nguồn gốc một lần nữa cùng phượng như huyên dung hợp tại cùng một chỗ nhất định phải t ỉ n h a vũ thiên tứ cầm thật chặt phượng như huyên tay mặt bên trên tràn đầy mong đợi hiện tại cái này lúc như vũ thiên tứ mong muốn phượng như huyên ngón tay thế mà động sắp theo đó phượng như huyên cũng mở hai mắt ra á vũ thiên tứ không có chút u do dự nào ôm chặt lấy trước mắt phượng như huyên liền giống là một giây sau liền sợ phượng như huyên biến mất mà phượng như huyên mặc dù lúc này có chút không rõ ràng nhưng là khi nhìn đến vũ thiên tứ thân bên trên sắc mặt tái nhuận cùng với hệ hoại khí tức nàng cũng đã thành đoán đến bảy tám phần nàng lập tức cũng là ôm chặt lấy vũ thiên tứ、Ai? từ nay sở thiên hoang cổ, cổ, cổ thánh thể chín đại dị tượng tiên vương lâm cửu thiên hôn đội trùng thanh liêm âm dương sinh tử đồ cầm tú trấn sơn hà khổ hải luyện kim thân tu la diệt tiên h ấn ma đồng náo tứ hải nữ hoa sáng tạo vạn vật cùng với bản cổ khai thiên địa sở thiên đột phá đến đại đế cảnh chuyện thứ nhất chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là đi tìm thiên khả i y ê n nhiên nhưng là biết đến thiên khả i y ê n nhiên cũng tại bế quan toàn lực chạy nước rút đại đế cảnh thời điểm cũng là không khỏi đổi phế lên đành phải trở về tiếp tục tu luyện lại là một ngàn năm thời gian trôi qua rất hiển nhiên lại có người đột phá nhưng là cái này lần đột phá động tĩnh có thể xa so lý đạo chân mấy người đột phá đại đế muốn manh động nhiều bởi vì lần này là lý bột từ địa tiên cảnh đột phá đến bất hủ cảnh không chỉ như đây liền một chút bạch lộc thư viện hạch tâm đệ tử tại thời khắc này cũng là lần lượt đột phá đến đại đế cảnh trong đó liền bao gồm hạch tâm đệ tử đệ nhất diệp lâm việt bạch trà phi từ tiêu、Giao. từ ầ phần n cùng sinh nam tử, mà cái này người liền là tu luyện quý hoa bảo điện Hoàng、Phủ、Liên Thành. vô với vị đạo đẹp hoa bảo cái cử chỉ cái kia mười tử, Phụ mà tu t là quý hoàng p h ụ liên thành tu luyện quý hoa bảo điện mặc dù mất đi cái kia nam nhân quý giá nhất đồ vật nhưng là thiên phú lại là đ ố n g nhiên bạo trướng lúc này nàng thiên phú liền tính là so không lên những kia đáng sợ thân truyền đệ tử nhưng là cũng sẽ không kém diệp lâm tuyệt cái này các loại thiên tài nhiều ít hoàng phụ liên thành lúc này nghiễm nhiên là cùng diệp lâm tuyệt đứng tại cùng một thê đội bên trên mà tại từ huyền giới ngũ hành giới lực giới nhân đạo giới cùng các loại thế giới bên trong lần lượt có lây bất hủ cảnh cường giả đ á n sinh bất ngờ liền là tử huyền giới phân viện viện trưởng dương khắc ngũ hành giới phân viện viện trưởng vương dương minh lực giới phân viện viện trưởng lục i ể u huyên cùng với nhân đạo giới phân viện viện trưởng dĩnh cung hạo bạch lộc thư viện chỉnh thể chiến lược lại thêm ra sáu vị bất hủ c ả n h cực giả ba n g h n năm thời gian đã đến tiên giới đại hội luận võ lập tức bắt đầu lúc này bạch lộc thư viện rất nhiều cường giả toàn bộ hội tụ tại viện trưởng lâu bên trong trong đó liền bao gồm dương khắc cùng các loại phân viện viện trưởng không chỉ như đây bạch lộc thư viện còn đem vạn giới bên trong đ i ệ tiên cảnh trở lên cường giả toàn bộ đều tập hợp đến thiên nguyên giới bên trong nghiễm viện trưởng hiện nay chúng ta bạch lộc thư viện đã toàn bộ tập kết h o à n t ấ t chúng ta lúc nào xuất phát đi tiên giới đâu khuất nguyên đối lấy khổng minh chắp tay hỏi không gấp trước phơi bọn hắn một chút lại chờ ba năm nhân vật chính đều là sau cùng mới ra s â n khổng minh khoát tay áo ra hiệu an tâm chớ vội ba lần này nhất định phải hung hăng giáo hơn cái tiên ngọc hoàng tử một nữa tử vong thần ma cái này thời điểm cũng là hưng ơ p h â n nói bọn hắn tiên thiên thần ma gia nhập bạch lộc thư viện mục đích vốn chính là vì đối phó tinh thần điện hiện nay bạch lộc thư viện nhanh như vậy liền muốn mở rộng hành động cái này chính hợp những n à y tiên thiên thần ma tâm ý đã hưu ngươi cũng hội cái này câu hay sao? lục cựu huyên hai mắt nhìn chằm chằm một bên tử vong thần ma giống là phát hiện cái gì hiếm thấy chất bảo câu nào tử vong thần ma lập tức bị lục cựu huyên hỏi một mặt một bức chẳng lẽ mình nói l ỡ không thành mà lục cựu huyên trực tiếp quyến rũ lên tử vong thần ma h ậ u bối đem hắn cho đưa đến một bên liền là k ê u một câu a ba lục cựu huyên kích động nói cái này có thể là viện trưởng lời nói ra là tối bá khí n g a o thế nào dạng cái này câu bá khí đi tử vong thần ma nghe đến lục cựu huyên cũng là đồng đạo bên trong người lập tức cũng là hứng thú ta lại dạy ngươi một cái càng bá khí thử vong thần ma tiến đến lục cựu h ê n bên t h a i lặng lẽ nói đạo hữu cái gì bá khí l ờ i a lục cựu h ê n cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú hỏi tỉ như ngươi gọi lục cựu h ê n là đi đến thời điểm tại tiên giới đại hội luận võ thời điểm ngươi liền đối những kia tiên giới ba ba con b ê đồ chơi nói ngươi lục ra ra tại chỗ này ngươi suy nghĩ một chút ngươi bối phận nháy mắt liền so tiên giới đám người kia cao hai cái bối phận tử vong thần ma một mặt đắc ý đối lấy lục cựu hen nói ba ba con b đồ chơi lục cựu hen miệng bên trong không ngừng thì thầm nội tâm lập tức liền có ý nghĩ đầu góc bên trong lúc này hiện ra hắn tại tiên giới đại hội luận võ đại xuất danh tiếng thiên nguyên vũ trụ tiên giới hôm nay tiên giới mười phần náo nhiệt bởi vì hôm nay là tiên giới đại hội luận võ bắt đầu thời gian tiên giới bốn đại thánh địa cùng với vĩnh hằng thánh điện cường giả đều đã sớm đi đến đại hội luận võ mở ra địa phương không chỉ như này liền tham lang tinh cung cường giả cũng đều lần lượt xuất động vì liền là vì bạch lộc thư viện ừ hết thể chuẩn bị hoàn tất chỉ cần hôm nay bạch lộc thư viện dám đến phó ước ta liền muốn hắn bạch lộc thư viện từ nay diệt môn đứng tại đài cao bên trên đạo tinh thiên tôn một mặt nhai g n g cười phản phất đều đã nhìn đến bạch lộc thư viện bị tàn sát cả nhà tràng cảnh nhưng là rất nhanh thời gian một năm tiên giới không có chút nào bạch lộc thư viện xuất hiện độc t ĩ n h cái gì ý tứ a cái này bạch lộc thư viện đến tột cùng còn đến không đến a lẽ nào bọn hắn sợ phải không đúng vậy a bạch lộc thư viện mặt mũi thật lớn vậy mà dám để cho chúng ta tiên giới bốn đại thánh địa cùng nhau chờ hắn gặp đến bạch lộc thư viện c h ậ m c h ạ p không hiện thần rất nhiều tới tham gia tiên giới đại hội luận võ cường giả lần lượt phàn nàn lên liền đạo tinh thiên tôn lúc này cũng là c h o mày không biết rõ suy nghĩ cái gì chương bốn trăm linh một bạch lộc thư viện lóe sáng đăng tràng lại chờ một năm đạo tinh thiên tôn trầm giọng nói hắn không tin tưởng bạch lộc thư viện lại bởi vì sợ hãi cái bẫy này mà không dám đi đến suy cho cùng cái này phó thiếp mời có thể là do ngọc hoàng tử tự mình đi đưa mà bạch lộc thư viện viện trưởng cũng là tự thân tiếp xuống đối phương không có lý do hội không đến à như là bạch lộc thư viện thật là bởi vì sợ cái này là cái cạm bẫy mà không đến k h i hắn đối cái này bạch lộc thư viện cũng quá thất vọng cái này dạng bạch lộc thư viện cũng không có giá trị hắn tiêu xài nhiều như vậy tâm tư đi nhằm vào hắn rất nhanh tiên giới lại là thời gian một năm quá khứ như trước vẫn là không có bạch lộc thư viện h n h tử cái này để mọi người ở đây càng thêm không kiên nhẫn cái này đến cùng là cái gì ý tứ a cái này đại hội luận võ đến cùng còn mở không mở chúng ta đều đã tại chỗ này chờ thời gian hai năm đúng vậy a cũng không biết cái này bốn đại thánh địa đến cùng tại làm những thứ gì rất nhiều tiên giới tu sĩ thanh âm lập tức cũng là chuyển đến rất nhiều bốn đại thánh địa người t hai bên trong bọn hắn đồng dạng cũng là những mày ngọc hoàng tử ngươi đ ế n t ộ t cùng có không có đem thiếp mời đưa đến bạch lộc thư viện viện trưởng tay bên trong a cái này lúc liền giao chỉ thánh chủ cũng là nhịn không được mở miệng dò hỏi hiện nay bọn hắn vây quanh ở chỗ này đã chờ thời gian hai năm hiện tại còn không thấy bạch lộc thư viện bóng dáng cái này không khỏi bọn hắn vì này sản sinh hoài nghi a hừ lẽ nào các ngươi là tại hoài nghi ta sao ta lúc đầu có thể là tự tay đem thiếp mời giao đến bạch lộc thư viện viện trưởng trước mặt đến mức bạch lộc thư viện vì cái gì đến bây giờ còn không có đến đại hội l u ậ n võ n à y sự t ì n h ta cũng không biết ngọc hoàng tử trầm giọng nói hắn nhớ rõ ràng trước đây hắn tự tay đem thiếp mời cho giao đến bạch lộc thư viện Viện trưởng tay bên trong hơn nữa hắn còn bị bạch lộc thư viện người trọng thương chỉ bất qua cái này sự tình hắn không có, có ý tứ nói ra miệng mà thôi thằng đến hôm nay hắn tại cảm thụ hắn vết thương thời điểm hắn còn cảm giác đến ẩn ẩn làm đau nhức chúng ta căn bản không cần lại các loại bạch lộc thư viện bạch lộc thư viện rõ ràng liền là một cái rụt đầu ô quy có lẽ bọn hắn đã đoán đến cái này là một tràng cặp ấy căn bản liền không dám tới muốn ta nói chúng ta liền trực tiếp bắt đầu chúng ta tiên giới đại hội l u ậ t võ không cần phải để ý đến cái này gọi là bạch lộc thư viện cái này lúc bạch h ổ thánh quân cũng làm ở miệng nói ra hiện nay hắn nội tâm hết sức hưng phấn bởi vì liền tại mấy trăm năm trước hắn vừa tốt đột phá đến bất hủ cảnh hiện nay hắn cũng có lực lượng cùng cái khắc thánh chủ đứng tại một cái độ cao có thể là bạch lộc thư viện thế nào khả năng hội không dám tới đâu thái cực thánh chủ cũng là thì thầm nói hắn cùng bạch lộc thư viện viện trưởng có thể là có qua chính diện b a t r ạ n g ấn ly đến nói đối phương không khả năng hội không dám tới bạch lộc thư viện viện trưởng thực lực cũng không yếu chí ít muốn hơn xa chính mình mọi người ở đây trầm tư không hiểu nói đạo tinh thiên tôn lại là mở miệng lần nữa chư vị an tâm chớ vội lại chờ một năm như là một năm phía sau bạch lộc thư viện còn chưa có xuất hiện liền chứng minh bạch lộc thư viện cũng không có chúng ta tưởng tượng kia lợi hại tự nhiên cũng không có giá trị chúng ta tinh kế bọn hắn đạo tinh thiên tôn trầm giọng nói lúc này trên mặt hắn cũng là xuất hiện một tia tức giận dám để cho hắn đạo tinh thiên tôn mấy người. cái này bạch lộc thư viện còn tính là lịch sử cái thứ nhất rất nhanh lại là thời gian một năm quá khứ có thể là bạch lộc thư viện hay là không có muốn xuất hiện độc tính cái này thời điểm tiên giới rất nhiều tu luyện người lại cũng không nhịn được toàn bộ hùng hùng hổ hổ rời đi đại hội luận võ hiện trường liền chỉ còn lại bốn đại thánh địa cùng với vĩnh hằng thánh điện cùng tham lang hành c u n g người thật đáng ghét đạo tinh thiên tôn gặp này lập tức cũng là nắm chặt hai quyền n ộ hỏa phản phất muốn từ hai mắt bên trong phun ra ngoài chính mình vì hôm nay tính kế ba ngàn năm sau cùng lại muốn dùng bạch lộc thư viện không có xuất hiện mà qua loa kết thúc hay sao ngọc hoàng tử cái này lần đại hội luận võ có thể dùng bắt đầu đi. Xem ra đại hội luận võ hiện tại liền bắt đầu đi ngọc hoàng tử ra lệnh một tiếng ngay sau đó rất nhiều bốn đại thánh địa tu sĩ gặp này cũng là lần lượt kích động chờ ba năm đại hội luận võ rốt cuộc có thể bắt đầu chưa có thể là tại mọi người đều đang sắn tay háo lên thời điểm một thanh âm từ xa chỗ chuyển đến tiên giới chư vị không chờ chúng ta đi đến liền muốn vội vã bắt đầu đại hội luận võ sao nói xong một đám người ảnh liền xuất hiện tại trước mặt mọi người chính là bạch lộc thư viện đám người mà tiên giới mọi người thấy bạch lộc thư viện xuất hiện lập tức cũng là chừng lớn hai mắt nghĩ không đến cái này bạch lộc thư viện tại sau cùng thời điểm xuất hiện nếu là nói bạch lộc thư viện không phải cố ý cái này hiển nhiên là không thể nào nói nổi a ừ các ngươi bạch lộc thư viện người để chúng ta chờ lâu như vậy cái này là không biết sống chết cái này lúc bạch hổ thánh quân cũng là cái thứ nhất này ra đối lấy bạch lộc thư viện đám người quất lớn hô trướng d á m n u ô i viện trưởng bất kính lục c ử u h u y ê n gặp này lập tức cũng là hướng lấy bạch hổ thánh quân đâm tới m ộ t quyền đến tốt chỉ gặp bạch hổ thánh quân mặt bên trên lại là không có bất kỳ e ngại c h i sắc vận chuyển chính mình bạch hổ lực lượng lại trực tiếp n ê n đón tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian cả hai công kích liền đụng vào nhau nhưng là không có bất kỳ n g o ạ i ý mớn bạch, bạch hổ thánh quân khí tức bệ hoại hiển nhiên là tại cùng lục cựu huyền đồi bính bên trong bị trọng thương tiên giới ba ba con b đồ chơi cho ra, ra ta nghe kỹ ta chính là ngươi lục gia lục cựu huyên là vậy lục cựu huyên trợ t quát một tiếng đem mình đã chuẩn bị tốt b a khí nhất lời nói nói ra lúc này hắn nội tâm cũng là tràn đầy cảm giác thỏa mãn đương nhiên lục cựu huyên cái này một phách lối hành vi cũng là lập tức liền dẫn tới tiên giới bốn đại thánh địa người bất mãn nhưng là bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì muốn xuất thủ ý tứ bởi vì dường như bạch lộc thư viện k i a m ộ t bên đội hình muốn so với bọn hắn bốn đại thánh địa cùng với vĩnh hằng thánh đ ị a cộng lại còn muốn mạnh bạch lộc thư viện liền chỉ là đ i ệ tiên cảnh cường giả c ộ n lại liền có tới hơn trăm người hiện nay khủng bố số lượng lập tức để bọn h Mà những này những tiên địa chương ả n c bốn trăm linh hai đại hội luận võ bắt đầu đặc biệt là ở giữa kia năm đạo bóng người càng thêm khủng bố liền hắn cũng vô pháp khảo sát chút nào tám m phần 10 là siêu thoát cảnh cực giả nói như vậy bạch lộc thư viện liền có năm vị siêu thoát cảnh cực giả cái này các loại đội hình hắn cũng là nhìn mà phát khiếp à. hắn tính kế ba ngàn năm nhưng chính là không có nghĩ đến bạch lộc thư viện vậy mà có năm vị siêu thoát cảnh cực giả h i ệ n nhiên dùng hắn làm những này chuẩn bị còn chưa đủ dùng đối phó sở hữu năm vị siêu thoát cảnh chiến lược bạch lộc thư viện nghĩ đến cái này đạo tinh tiên tôn sắc mặt cũng là không khỏi khó nhìn lên lẽ nào hắn ba ngàn năm tính kê sau cùng chỉ có thể vì bạch lộc thư viện tăng thêm áo cưới không thành hiện nay tham lăng tinh quân còn tại bế quan tiên giới đã không có người có thể đủ đối ph có thể là tại chỗ này lúc lại là một thanh â m chuyển đến hôm nay là thiên nguyên vũ trụ đại hội l u ậ n võ chúng ta vạn tiên vũ trụ không ngợi mà tới còn hy vọng không muốn quấy dày đến các vị a sát theo đó tại tiên giới trong tầm mắt của mọi người lại xuất hiện ba nhóm thế lực phân biệt là vạn tiên vũ trụ tối cường ba nhóm thế lực đồng lai tiên đình doanh châu tiên đình cùng với phương trượng tiên đình mà cái này ba nhóm thế lực dẫn đầu phân biệt liền là đồng lai tiên tôn doanh châu tiên tôn cùng với phương trượng tiên tôn vậy mà đều là siêu thoát cảnh cừng giả thế mà là vạn tiên vũ trụ các vị đạo hữu đạo tinh tiên tôn gặp đến vạn tiên vũ trụ đ á n người xuất hiện cũng là không khỏi vui mừng hắn hiện tại cần gấp thế lực đến giúp đỡ đối phó bạch lộc thư viện thế là vội vàng cấp đám người dọn chỗ viện trưởng những n à y người rõ ràng liền là không có đem chúng ta bạch lộc thư viện để vào mắt ta rõ ràng là chúng ta chước đến cái tiêu đạo tinh thiên tôn ngược lại là cho vạn tiên vũ trụ người dọn chỗ gặp này lục cựu hên cũng là cái thứ nhất khó chịu nói không sao cả mà khổng minh lại không có cái này sự tình mà tức giận chỉ gặp hắn vung tay lên tại bạch lộc thư viện trước mặt mọi người đều xuất hiện cái bàn cùng cái ghế tại trên mặt bàn còn có cái này một bình trà thủy thống nhất đều là hệ thống ngộ đạo trà mà bạch lộc thư viện đám người gặp này cũng là lần l lặng lặng khổng chờ đợi khổng minh mệnh lệ. mà i n mệnh h m lệ. tại một bên khác đồng lai tiên tôn doanh châu tiên tôn cùng với phương trượng tiên tôn cũng là đi đến đạo tinh thiên tôn trước mặt thiên tôn đại nhân vô cùng lo lắng chúng ta vạn tiên vũ trụ đồng lai ba đảo này phiên đi đến liền là vì trợ giúp các ngươi đối phó bạch lộc thư viện không chỉ như đây cái khác năm đại vũ trụ cường giả cũng tại lục tục hướng thiên nguyên vũ trụ chạy đến những này đều là các vị tinh quân đại nhân mệnh lệnh bồng lai tiên tôn đối lấy đạo tinh tiên tôn chắc tay mặc dù chính mình là siêu thoát cảnh cường giả nhưng là trước mắt cái này người có thể là bảy đại tinh quân bên trong tham lang tinh quân nhi tử địa vị có thể hơn mình xa này sự tình thật chứ đạo tinh thiên tôn nghe đến sau cũng là lập tức hoàn lễ nói lúc này hắn quả thực liền là không thể tin vào t h a i của mình hắn muốn tại tiên giới đối phó bạch lộc thư viện sự tình vậy mà liền các vị tinh quân đại nhân đều đã biết rõ lẽ nào là phụ thân đại nhân thông báo lúc này đạo tinh thiên tôn nội tâm lập tức tràn đầy tự tin mặc dù bọn hắn tiên giới tất cả thế lực cộng lại đều không phải là đối thủ của bạch lộc thư viện nhưng là bảy đại vũ trụ liên thủ cho dù bạch lộc thư viện sở hữu năm vị siêu thoát cảnh cừng giả chỉ sợ cũng vô pháp cùng bảy đại vũ trụ đối kháng đi rất nhanh đám người liền ngồi hoàn tất lần này tiên giới đại hội luận võ có thể dùng nói là chính thức bắt đầu. trước tiên là các đại thế lực đệ tử lập u b à n đạo tinh tiên tôn vừa nói xong tiên giới bốn đại thánh địa rất nhiều liền bắt đầu xuần xuần dục động nguyên âm đến n g ư ơ i ra sân thái cực thánh chủ đối lấy thái cực thánh địa một cái trẻ tuổi đệ tử trầm giọng nói vâng sư tổ t i u tên i gọi là nguyên âm tuổi trẻ đệ tử hướng lấy thái cực tông chủ thi lễ một cái ngay sau đó liền bước lớn hướng lấy sân đấu võ bên trên hắn trước đối lấy có mặt các vị cường giả hỏi thăm sau cùng ánh mắt lại là để mắt tới bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử mặc dù bạch lộc thư viện lần này mang đến đệ tử cũng không nhiều nhưng mà đều là đại đế cảnh tu vi nghe nói b thiên phú khủng bố thực lực vô song không biết ta có thể không l ĩ n h giáo một phiên nguyên âm hướng lấy bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử chắp tay nói quả nhiên là đến tìm ta phó thiên hành nhìn lấy thái cực thánh địa phái ra một người đã biết rõ bọn hắn mục đích bọn hắn mục tiêu nhất định là vì nhằm vào bạch lộc thư viện thái cực thánh địa đệ tử mục tiêu lại khẳng định liền là chính mình l i ê n tại phó thiên hành chuẩn bị xuất thủ lúc lý đạo t r â n liền là kéo lại hắn sư đệ không nên k i n h cử vọng động để cái khác sư đệ ra tay đi lý đạo chân trầm giọng nói bởi vì kêu tên thái cực thánh địa đệ tử mặc dù cũng là đại đế lý đạo chân nhìn thoáng qua diệp lâm tuyệt phía sau lập tức hiểu ý hoa liên tuyết ngươi đi đối phó cái này ra hỏa diệp lâm tuyệt đối lấy hoa liên tuyết nói vâng diệp sư h i n h nói xong hoa liên tuyết liền thân hình k h ẽ động nháy mắt liền xuất hiện tại sân đấu võ bên trên l i ê n bằng ngươi cũng nghĩ khiêu chiến chúng ta phó sư h i n h liền để ta đến hội hội ngươi hoa liên tuyết không khách khí chút nào nói ngươi vậy mà cũng là đại đế cảnh ta thừa nhận ngươi có điểm thiên phú nhưng là nhìn ngươi bộ dáng hẳn là vừa đột phá đến đại đế cảnh mà ta lại là tại mấy ngàn năm trước đã đột phá đến đại đế cảnh ngươi còn không phải là đối thủ của ta nguyên âm gặp đến hoa liên tuyết xuất hiện cũng là khinh thường nói ừ mấy ngàn năm trước đã đột phá đến đại đế cảnh chật chật chật kia ngươi còn thật là phế vật ta đều đã đột phá đại đế cảnh mấy ngàn năm nay thế mà còn là đại đế cảnh sơ kỳ ta nếu là ngươi liền trực tiếp mua khối đầu hũ đụng chết được rồi tỉnh tại chỗ này mất mặt hiện mặt hoa liên tuyết cũng là không khách khí chút nào châm trọng nói thân bên trên khí tức cũng tại ẩn ẩn bạo phát thật đáng ghét đã ngươi thành tâm tìm chết kia liền trách không được ta nguyên âm cũng là trợ quát một tiếng thân bên trên thái cực lực lượng dâng trào mà ra chỉ bất quá nguyên âm thân bên trên thái cực lực lượng cùng phó thiên hành thân bên trên còn là có khác biệt nguyên âm thân bên trên thái cực lực lượng càng giống là đạo bản chỉ có hình mà không có ý thần chiếu công hoa liên tuyết cũng là trợ t quát một tiếng một cổ bàng bạc linh lực xuất hiện trên thân nàng cái này c ổ linh lực nồng độ lại là nguyên quan g lại nhiều gấp mười thật đáng ghét thái cực phong ma trưởng nguyên âm tự nhiên cũng là cảm nhận được hoa liên tuyết thân bên trên kia bàng bạc linh lực cũng là quyết đoán lựa chọn xuất thủ chỉ gặp một đạo trảm yêu trừ ma bao hàm vô tận chính khí thái cực ấn hướng lấy hoa liên tuyết đánh tới phá mà hoa liên tuyết cũng là không có chút do dự nào trực tiếp một trưởng quay ra. chỉ gặp kia đạo thái cực cân giống như giấy nháy mắt bị hoa liên tuyết một trường đập nát mà lúc này hoa liên tuyết cũng là thân hình k h ẽ động lập tức liền xuất hiện tại nguyên quang thân trước thiên sơn chết mai thủ hoa liên tuyết xuất thủ lần nữa một chỉ điểm tại phía sau thân bên trên liền là cái này nhẹ nhẹ một ngón tay nguyên âm thân thể nháy mắt liền bị xuyên thấu ngay sau đó cũng là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp giống như như chó chết ngã trên mặt đất chương 4 0 n t toàn bộ nhằm vào bạch lộc thư viện cái này thái cực thánh địa rất nhiều gặp này cũng là chừng lớn hai mắt khiếp sợ không thôi nhưng là càng nhiều hơn là đối nguyên quang bất mãn bởi vì hắn đem toàn bộ thái cực thánh địa mặt đều đã làm ấ t hết thật là một cái phế vật thái cực thánh chủ vỗ một cái ghế dựa tay vịn hung tận nói nguyên khải người lên thái cực thánh chủ lại lần nữa lên tiếng tại một giây sau lại là một vị thái cực thánh địa đệ tử nhảy ra ngoài nhưng là kết quả rất rõ ràng thái cực thánh địa cái này vị đệ tử lại lần nữa bị hoa liên tuyết cho đánh bại mặc dù không có nghiền ép thắng lợi nhưng vẫn là thắng liền tại thái cực thánh địa còn nghĩ lại phái người thời điểm bạch hổ thánh quân cái này lúc cũng làm ở miệng ngăn cản hắn thái cực không được liền đứng lên. nhiều cho điểm cơ hội cho chúng ta tứ tượng thánh địa đi bạch h ổ thánh quân hài hước nói nhìn lấy thái cực thánh chủ ăn quả đáng bộ dạng hắn không khỏi cũng có một chút tiểu kích động hừ kia ta liền nhìn nhìn các ngươi tứ tượng thánh địa lại có bản lãnh gì thái cực cũng là hừ lạnh một tiếng cái kia tất nhiên là sẽ không để ngươi thất vọng bạch h ổ thánh quân cười nói liền nhìn về phía một bên thanh long thánh quân phía sau cũng là lập tức hiểu ý thanh đẳng thanh long thánh quân đối lấy tứ tượng thánh địa một cái tu sĩ trẻ tuổi nói vâng phía sau lập tức đáp ứng nói ngay sau đó thân hình nhảy một cái liền xuất hiện tại sân đấu vo phía trên ta đối thủ còn là ngươi thanh đ ẳ n g vừa xuất hiện tại sân đấu v õ bên trên ánh mắt liền nhìn chằm c h ậ p hoa liên tuyết liên tuyết trở về đi diệp lâm tuyệt ra lệnh phía sau cũng là lập tức liền về đến chỗ ngồi của nàng bên trên ồ là muốn c h í n h ta chọn lựa đối thủ sao nghe nói các ngươi bạch lộc thư viện vũ thiên tứ thân mang cường đại ứng thiên long hoàng thể nhưng là không biết rõ có thể không chỉ giáo một phiên đâu thanh đ ẳ n g khỏe miệng k h ẽ n h đ c h à i h ư ớ c nói khiêu chiến vũ thiên tứ cái này có thể là thanh long thành quân cho hắn truyền đạt nhiệm vụ chỉ cần có thể tại đại hội luận vo đánh giết vũ thiên tứ hắn liền có thể dùng tấn thăng vì thanh long thánh điện thân truyền đệ tử hơn nữa còn có thể dùng thành vì thanh long thánh quân kế thừa người hạ một nhiệm kỳ thanh long thánh quân nói cách khác hắn tương lai toàn bộ dựa vào cái này một chiến nhưng là lệnh thanh đằng không có nghĩ tới là xuống đến người cũng không phải vũ thiên tứ mà là một cái thân hình xinh đẹp toàn thân đều tràn đầy khí âm n u n a g tử các ngươi những này tiên giới người thật là đủ ngây thơ cũng khiêu chiến chúng ta bạch lộc thư viện thân truyền đệ tử cũng không nhìn một chút chính mình có không có cái kia bàn sự hoàng phủ liên thành khép cười một tiếng tay bên trên so với tay hoa mọi cử động tràn đầy nữ tử xinh đẹp、vì n g ư ơ i cái này nam không nam nữ không nữ âm dương nhân đừng tại chỗ này ác tâm ta thanh đằng nhìn đến hoàng phụ liên thành bộ dạng liền không khỏi ác tâm trực tiếp liền đối lấy hoàng phụ liên thành trợn q u á t lên nhìn đến lao nương không cho ngươi một cái giáo hấn ngươi còn thật đem lão nương làm thành con mèo bệnh hay sao hoàng phụ liên thành nghe đến thanh đằng đối chính mình nói năng lô mãng cũng là không khỏi giận dữ nói thử nhân yêu thanh long hóa thiên lĩnh vực thanh đằng chút nào không nghĩ lại nhìn thấy hoàng phụ liên thành trực tiếp đối phía sau xuất thủ ừ để ngươi mở mang kiến thức một chút lao nương lợi hại tịch ta kiếm pháp không biết thời điểm nào tại hoàng phủ liên thành tay bên trong lại xuất hiện một thanh trường kiếm tại trên trường kiếm lại vẫn hiện ra thanh mang n à y kiếm tên là trừ tà là vì tịch tà kiếm pháp chế tạo r i ê n g bảo kiếm nhìn nhìn ngươi cái này t ử nhân yêu đến tột cùng có bản lãnh gì thanh long h ó a thiên v u ố n g xong thanh đẳng thân bên trên liền phủ đầy thanh lân hình thành một bộ thanh long khải giáp hai tay thành trào lập tức liền hướng lấy hoàng phủ liên thành b ộ tới h ừ tìm chết hoàng phủ liên thành trừ tà kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt một vệ huyết quan xuất hiện tại một giây sau thanh đẳng lại thi thể phân ly chỉ một kiếm tứ tượng thánh địa thanh đăng liền bị hoàng phụ liên thành một kiếm c h é m giết mà lại phía sau liền một tia linh lực ba động đều không có phát ra như này có thể thấy hoàng phụ liên thành thực lực cái này hoàng phụ liên thành không có nghĩ đến hắn biến thành nhân yêu phía sau thực lực thế mà tăng cường nhiều như vậy bạch trảm phi gặp này cũng là không khỏi tán thắn nói có thể là mặt bên trên lại không có một chút ao ước cùng đấu kỵ ý tứ ngược lại hắn còn thật bội phục hoàng phụ liên thành hắn có thể là biết do m u ố n luyện thành quý hoa bảo điện điều kiện cái này là hắn không thể nào tiếp thu được sự tỉnh có thể là hoàng phụ liên thành vì biến cường lại là hân nhiên tiếp nhận không chỉ như đây từ hoàng phủ liên thành tu luyện quý hoa bảo điện phía sau tại cũng không có phía trước tranh cường hiếu thắng hành vi ngược lại là an phận thủ thường xuống dưới c h ậ c c h ậ c c h ậ c cái này liền là các ngươi tứ tượng thánh địa cao đ ồ sao quả thực liền là đến khôi hải a thái cực thánh chủ cái này lúc cũng là cười nhạo vừa mới bạch hổ thánh quân là thế nào cười nhạo mình lúc này hắn liền thế nào chế rêu trở về thật đáng ghét thanh long ngươi là thế nào chọn lựa đệ tử thật là đi lên cho chúng ta tứ tượng thánh địa mất mặt bạch hổ thánh quân trực tiếp đối lấy thanh long thánh quân một trận quất lớn bạch hổ thánh quân đây đã là ta thanh long thánh điện tối cường đệ tử thanh long th hắn cũng không có nghĩ đến bạch lộc thư viện đệ tử vậy mà đều cái này đáng sợ a thật là phế vật bạch thần ngươi đi bạch hổ thánh quân trầm giọng nói trực tiếp phái ra chính mình đệ tử đắc ý nhất chỉ gặp bạch thần thân hình khẽ động liền xuất hiện tại hoàng phủ liên thành trước mặt m ặ t bên trên không có bất kỳ biểu tình nhưng là hắn y sát phạt lại là trực bức hoàng phủ liên thành ừng hoàng phủ liên thành gặp này cũng là cho mày này người thực lực không đơn giản hoàng phủ liên thành lui ra đi liền tại hoàng phủ liên thành vừa muốn động thủ thời điểm diệp lâm tuyệt mở miệng lần nữa thân làm hạch tâm đệ tử đệ nhất bạch lộc thư viện bên trong tất cả hạch tâm đệ tử đều về diệ này ngươi để ta tự thân đến diệp lâm tuyệt trầm giọng nói bởi vì trong tay hắn lâm tuyệt kiếm tại thời khắc này không ngừng sao động chỉ gặp diệp lâm tuyệt cũng là lách mình xuất hiện tại bạch thần trước mặt n g ư ơ i đối thủ là ta diệp lâm tuyệt lạnh nhạt nói mặc dù không biết do ngươi là người nào bất quá ngươi thực lực hiển nhiên rất mạnh mà lại ngươi thân bên trên còn có một cổ khí tức quen thuộc bạch thần nhìn chằm chặp diệp lâm tuyệt lập tức cũng là khỏe miệng gánh n ế diệp lâm t u ệ t đại thủ dối ra một cái cổ lão mà lại thần bí trường kiếm xuất hiện tại diệp lâm t u ệ t tay bên trong cái này là bạch thần gặp lại cái này thanh kiếm một nháy mắt lập tức Sắp phạt. bạch thần trợ quát một tiếng lập tức ở trong tay của hắn cũng là xuất hiện một thanh kiếm nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái này thanh kiếm vậy mà cùng diệp lâm tuyệt lâm tuyệt kiếm một mỏ đồng dạng liền phía trên khí tức cũng là cực kỳ tương đồng chỉ bất quá diệp lâm tuyệt tay bên trong lâm tuyệt kiếm khí tức thật giống muốn càng thêm thuần khiết một chút ngươi cái này thanh kiếm đến t ộ n cùng là thế nào đến bạch thần trầm giọng chất vấn trường kiếm trong tay đều tại không ngừng run r à y cái gì ý tứ diệp lâm tuyệt lại không biết rõ bạch thần nói thêm gì nữa lẽ nào cái này thanh kiếm cùng bọn hắn tứ tượng thánh địa có quan hệ gì không thành thế mà là cái này thanh kiếm sư tôn thế mà đem cái này thanh kiếm lưu lại bên ngoài c h bốn g Lâm tuyệt kiếm lai lịch. Bạch hổ thánh quân nhìn chầm kiếm tuyệt đại c h h thánh địa thánh chủ đều biết đợi trước bạch hổ thánh quân là một cái cường đại kiếm khách hẳn là bị ca tụng là thiên nguyên vũ trụ đệ nhất kiếm khách có lấy đặc thuộc về bạch hổ sát phạt chi khí để hắn kiếm k h i có thể dùng nghiền ép thiên nguyên vũ trụ bên trong bất kỳ cái gì một cái kiếm khách kiếm đạo nhưng là ở đời trước bạch hổ thánh quân trước khi vẫn lạc cũng không có đem bội kiếm của bọn hắn lưu lại tứ tượng thánh địa mà là sáng tạo một cái c ỡ nhỏ không gian cũng liền là hiện tại vạn giới đế lộ bên trong vạn giới sơn mà lại bạch hổ thánh quân môi đánh bại một cái kiếm khách đều sẽ cầm đi kia người bội kiếm cho nên tại vạn giới sơn bên trong tất cả mọi người là bạch hổ bại tướng dưới tay thánh quân nhóm b ộ kiếm mà bạch thần tay bên trong cái này thanh kiếm tại tứ tượng thánh địa cũng không phải cái gì hy hi hữu bởi vì những này kiếm liền là mô phỏng đời t r ư ớ c bạch h ổ thánh quân bội kiếm sát phạt kiếm mà tại tứ tượng thánh địa bên trong chỉ cần là kiếm khách kia đời t r ư ớ c bạch h ổ thánh quân nhất định liền là bọn hắn sùng bái đối tượng bạch thần cũng tương tự không ngoại lệ đời t r ư ớ c bạch h ổ thánh quân đồng dạng cũng là hắn thần tượng ngươi không xứng lên cái này thanh kiếm bạch thần nhìn c h ầ m c h ầ m diệp lâm tuyệt tay bên trong lâm tuyệt kiếm cắn răng nghiến lợi nói ta xứng không xứng cái này thanh kiếm đây cũng không phải là ngươi nói tính toán diệp lâm tuyệt cũng là quát lên một tiếng lớn chút nào không nông c h i u trước mắt bạch thần ừ cũng được chờ ta giết bạch thần hư l ạ n h một tiếng vung vẩy trường kiếm một cô cường đại sát phạt chi k h í dâng trào mà ra bạch hổ kiếm ảnh dứt lời bạch thần trường kiếm trong tay liền hóa thành từng đạo kiếm ảnh đem không gian chung quanh một bù hai đoạn kiếm k h í sắc bén trực bức diệp lâm tuyệt trước mặt càn khôn kiếm ý diệp lâm tuyệt cũng là tại một g i â y sau liền có động tác sát theo đó cũng là vô tận kiếm ảnh xông ra rất nhanh cả hai kiếm ảnh tại sân đấu võ không t r ú n g không ngừng va chạm hãn bạo phát năng lượng cường độ đã nhanh tới gần tại đế t ô cảnh thú vị nhìn đến thiên nguyên vũ trụ cũng không phải tất cả đều là phế vật sao một cái thân mang bạch mặt bên trên mang lấy cởi dâm nam tử ngồi tại đ ồ n g lai tiên đ ỉ n h vị trí bên trên khá là cảm thấy hứng thú nói n à y n g ư ờ i chính là vạn tiên vũ trụ đ ồ n g lai tiên đ ỉ n h tối cường tiên kiêu công tử bạch tô đồng dạng cũng là giao trì thánh nữ kia gọi là vị hôn phu nói xong công tử bạch tô liền đem ánh mắt nhìn về phía giao trì thánh địa phương hướng một mắt coi chừng một cái nữ tử váy trắng mà kia người bất ngờ liền là giao trì thánh nữ cái này liền là vị hôn thê của ta sao quả nhiên có mấy phần tư sắc công tử bạch tô cởi dâm nói ánh mắt tham lam giống như là muốn đem giao trì thánh nữ cho nhìn ánh sáng chỉ gặp diệp lâm tuyệt cùng bạch hổ cả hai tay bên trong chi kiếm tại sân đấu võ không ngừng giao phong cái này một chiến có thể vị thiên nguyên vũ trụ có thể đủ năm vào sử sách kiếm khách chi chiến vô số tên i tiên giới kiếm khách nhìn lấy hai người giao phong c h ẳ n g diện trường kiếm trong tay run không ngừng trước đây bạch hổ kiếm thần dùng sát phạt kiếm đánh khắp thiên nguyên vũ trụ không đ ị c h thủ thành cựu thiên nguyên vũ trụ tối cường kiếm khách hiện nay bạch hổ kiếm thần tiền bối bội kiếm lại rơi vào đến ngươi cái này các loại tiểu nhân vật tay bên trong nay các loại bảo kiếm ngươi còn chưa xứng thành vì hắn chủ nhân bạch thần đối lấy diệp lâm tuyệt cầm th bất quá hắn đem cái này hết thệ quy công đến diệp lâm tuyệt tay bên trong lâm tuyệt kiếm phía trên chính là bởi vì diệp lâm tuyệt cầm trong tay bạch hổ kiếm thần bội kiếm sát phạt kiếm tài năng cùng chính mình đánh lâu như vậy ừ vừa mới mới chỉ là làm nóng mà thôi chân chính chiến đấu hiện tại mới bắt đầu diệp lâm tuyệt cầm trong tay lâm tuyệt kiếm dựng đứng tại trước mặt một cỗ cường đại kiếm ý phóng lên tận trời cỗ kiếm ý này bao dung và tượng t liền giống là hội tụ tất cả cường đại kiếm đạo mà tại cái này cổ cản khôn kiếm đạo bên trong bất ngờ có thể dùng nhìn đến bạch hổ kiếm thần sát p h ạ kiếm đạo anh tử cái gì bạch thần gặp đến diệp lâm tuyệt p h ó n g thích ra c ả n khôn kiếm ý lập tức cũng là không khỏi n ư ớ n mày sắt theo đó một cố cường đại cảm giác nguy cơ ẩm vang bạo phát sát phạt kiếm đạo giết bạch thần cơ trường kiếm trong tay theo sau trường kiếm trong tay lập tức bổ ra tại trường kiếm tiêu phong mang phía trên bất ngờ xuất hiện một cái lộng l â y đại hổ đối lấy diệp lâm tuyệt không ngừng gào thét càn khôn kiếm đạo bao dung vật tượng một kiếm tại tay thiên hạ vô s o n g diệp lâm tuyệt thân hình k h a động lập tức hóa thành một đạo lưu quang vậy mà cùng thân chức lâm tuyệt kiếm hợp hai là một tại một giây sau lâm tuyệt kiếm liền hướng lấy lộng l tiên dối đám người gặp này cũng là không khỏi thán phục một tiếng mà bạch h ổ thánh quân liền làm ã n h liệt nhất muốn biết rõ nhân kiếm hợp nhất là đời t r ư ớ c bạch h ổ thánh quân cũng liền là bạch h ổ kiếm thần độc môn tuyệt kỹ bạch h ổ kiếm thần chính là dựa vào cái này một chiêu đánh bại thiên nguyên vũ trụ tất cả kiếm khách sau cùng thành t i ể u kiếm thần chi danh chỉ gặp lâm tuyệt kiếm dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế nháy mắt đem lộng lấy bạch h ổ chém thành hai đoạn không chỉ như đây liền bạch thần tay bên trong d ễ sát phạt kiếm cũng tại thời khắc này bị lâm tuyệt kiếm chém thành nát ấy cái này bạch thần gặp này vừa muốn nói gì Tại một giây sau bạch t h ầ n thánh t liến quân gặp này lập tức biến đến giận không kèm được bạch thần có thể là hắn đệ tử đắc ý nhất lúc này thế mà chết tại trước mặt mình cái này để như thế nào chịu được bạch h hồ thánh quân đại nhân có thể đừng xúc động a thanh long thánh quân nhanh chóng ngăn chặn lại ngao ngoe muốn động bạch h ổ thánh quân nếu là tại chỗ này đối lấy bạch lộc thư viện xuất thủ kia đạo tinh thiên tôn kế hoạch liền hội phí công nhọc sức mà sự thực cũng là như đây bởi vì đạo tinh thiên tôn lực chú ý một mực thả tại bốn đại thánh điệu bốn đại thánh chủ thân bên trên như là phía sau bốn người có chút nào không thích hợp hắn liền sẽ lập tức xuất thủ ngăn cản bởi vì cái khác năm đại vũ trụ chiến lược còn chưa có xuất hiện cần phải là đem bạch lộc thư viện cho lưu tại nơi này mới được một ngày để bạch lộc thư viện về đến thiên nguyên giới kia hết thể có thể là thật phí công n ọ c sức bởi đến thời điểm ta nhất định phải tay xé bạch lộc thư viện những ngày người bạch h ổ thánh quân hừ lạnh một tiếng mặt bên trên lộ ra tàn nhẫn biểu tình t r ư ơ n g bốn trăm linh năm đạo tinh thiên tôn nổi giận bạch h ổ thánh quân phảng phất đều đã nhìn đến bạch lộc thư viện bị rất nhiều vây công hình ảnh nghĩ đi nghĩ lại bạch h ổ thánh quân biểu tình liền biến đến dữ tợn bạch h ổ các ngươi tứ tư tượng thánh địa đến tột cùng còn có không có lợi hại đệ tử rồi sẽ không liền cái này đi gặp đến bạch h ổ thánh quân phái ra đệ tử bị diệp lâm tuyệt một kiếm chém giết thái cực thánh chủ lại lần nữa không khỏi trào phúng hừ các ngươi còn không phải một dạng hai cái bạch hổ thánh quân cũng là hư lạnh một tiếng lập tức liền phản bác trở về k i a có thể chưa chắc thái cực thánh chủ trầm giọng nói ngay sau đó liền nhìn về phía một cái ngồi tại hắn bên cạnh tuổi trẻ thiếu niên nguyên cực để bạch lộc thư v i ệ người n hảo hảo mở mang kiến thức một chút n g ư ờ i thực lực đi thái cực thánh chủ tự tin nói cái này lần hắn phái ra là bọn hắn thái cực thánh địa tối cường đệ tử thực lực càng là vô cùng kinh khủng chỉ gặp nguyên cực chậm rãi đi đến sân đấu võ bên trên thân bên trên lại không có một tia linh lực ba đ ộ đại đế cảnh đại viên mãn diệp lâm tuyệt gặp đến này người xuất hiện một nháy mắt có thể là đối diện cái này người tu vi lại là đại đế cảnh đại viên mãn muốn biết đạo đế cảnh phía trên bất kỳ cái gì một cái tiểu cảnh giới ở giữa đều là ngày đêm khác biệt thú n g chi nhìn này người còn có một tia muốn đột phá đến đế tôn cảnh ý tứ người thực lực cùng cái nhiếp vệ trang tỉ như cái gì nguyên cực lên đến liền đối lấy diệp lâm tuyệt chầm giọng hỏi thân bên trên lại chậm rãi xuất hiện một cổ s á t ý ta thực lực không bằng cái nhiếp sư huynh cùng vệ trang sư huynh một phần bạn diệp lâm tuyệt cũng là nói như vậy sớm tại hơn bốn ngàn năm trước cái nhiếp cùng vệ trang đã đột phá đến đại đế cảnh dùng bọn hắn hai cái cái thiên phú hiện tại thế nào nói hẳn là đều đã là đại đế cảnh đại đại đ Tu thể t Vi có thể là năm、so、nghìn năm trước hắn đệ đệ nguyên quang phụng mệnh đi vạn giới đế lộ chu sắt bạch lộc thư viện người nhưng lại bị quỷ cốc thiên tôn hai vị đệ tử cái nhiếp cùng vệ trang tại vạn giới đế lộ chém giết hiện nay hắn đến cái này lần đại hội luận võ mục đích liền là vì đánh giết cái nhiếp vệ trang vì hắn đệ đệ báo thủ nga không là giết chết ngươi mà không phải đánh bại ngươi nguyên cực quát to một tiếng thân hình lập tức liền hóa thành một đoàn lưu quang hơn nữa ở trong tay của hắn còn xuất hiện một cái ấn có âm dương thái cực đồ án trường kiếm tại diệp lâm tuyệt vẫn còn chưa qua đến thời khắc liền bị nguyên cực trường kiếm trong tay cho hung hăng đánh chúng thật nhanh diệp lâm tuyệt cũng là không khỏi thán phục một tiếng tại hắn lấy lại tinh thần thân bên trên đã xuất hiện một đạo kiếm ngân nay ngươi thực lực không yếu cần phải toàn lực xuất thủ diệp lâm tuyệt lẩm bẩm một tiếng lại lần nữa dùng da hắn một kích mạnh nhất thiên hạ vô xong diệp lâm tuyệt đem toàn thân cản khôn kiếm ý đều ngưng tụ tới trong tay lâm tuyệt kiếm bên trong ngay sau đó rút kiếm liền cùng nguyên cực chiến cùng nhau cái này lần giao phong kịch liệt độ lại so cùng bạch thần giao thủ còn muốn càng thêm kịch liệt nhưng là chậm rãi đám người liền nhìn ra diệp lâm tuyệt đã lộ vẻ mệt mỏi thân bên trên khí tức lại cũng không có trước đó khí thế chỉ gặp nguyên cực một kiếm chém ra nháy mắt tại diệp lâm tuyệt lồng ngực phía trên lưu xuống một đạo sâu có thể thấy được xương cốt vết thương mà này người mái đầu bạc trắng thân bên trên kiếm ý trực bức nhân tâm rõ ràng là hoành kiếm vệ trang tóc trắng kiếm khách ngươi liền là quỷ quốc tiên tôn nhị đệ tử hoành kiếm vệ trang hay sao nguyên cực hai mắt hơi mê mặt bên trên lộ ra vẻ kiếm rẻ không sai ngươi đ ệ đệ nguyên quang liền là ta tự tay giết chết muốn báo thủ liền đến đi vệ trang lạnh n h ạ t nói mặt bên trên không có bất kỳ biểu tình làm cản thái cực lưỡng nghi kiếm nguyên cực thân bên trên thái âm cùng thái dương nhị khí nháy mắt liền ngưng tụ tại tay bên trong chi kiếm bên trên một cổ huyền chi lại huyền kiếm khí dâng trào mà ra quá yếu vệ trang lẳng lặng nhìn lấy nguyên cực rút kiếm hướng lấy chính mình bổ tới mặt bên trên không có chút nào sợ hãi ngang qua bắt phương vệ trang thành thạo rút kiếm thu kiếm một cái đầu người liền cái này dạng lặng yên không một tiếng động rơi xuống chỉ ở gấp gáp một nháy mắt thời điểm nguyên cực liền bị vệ trang cho chém thi thể phân ly thật đáng ghét các ngươi bạch lộc thư viện khinh người quả đáng thái cực thánh chủ gặp đến chính mình bảo bối đệ tử bị bạch lộc thư viện vệ trang giết chết lập tức cũng là biến đến giận dữ không thôi tiểu tập chủng lý bột gặp này cũng là thăm dò tình hướng khổng minh hỏi không sao cả hội có người thay chúng ta xuất thủ khổng minh khoát tay áo ra hiệu lý bột ngồi xuống làm cản chỉ gặp một mực tại nhìn chăm chú lấy bốn đại thánh địa động tác đạo tinh thiên tôn trực tiếp xuất thủ một trưởng liền đem thái cực thánh chủ cho đánh trở về thiên tôn đại nhân thái cực thánh chủ hai mắt đỏ bừng bởi vì hắn thực tại không hiểu đạo tinh thiên tôn vì cái gì muốn ngăn cản hắn ngâm miệm ngươi nếu là còn dám có bất kỳ di động ta đề nghị g i ngươi đạo tinh tiên tôn hung t ậ đối lấy thái cực thánh chủ nói kêu cổ sát y có thể không phải cùng thái cực thánh chủ vui、vừa. bạch lộc thư viện các vị đạo h ư u còn xin các ngươi bỏ qua cho đều tại ta quản giáo không nghiêm đạo tinh thiên tôn tại giáo huấn song thái cực thánh chủ lập tức lại đổi một bộ khoe miệng đối lấy khổng minh mấy người bồi lệ trí x i n l ỗ i nói không sao cả khổng minh liền là lại lần nữa khoát tay áo cái này lần đạo tinh thiên tôn mới thu hồi chính mình lệ khí l ặ n g lặng về đến chỗ ngồi của mình chỉ để lại một mặt mộng bức thái cực thánh chủ ngươi còn là yên tĩnh điểm đi như thật để cho ngươi giết chết bạch lộc thư viện đệ tử kia bạch lộc thư viện thế nào sẽ từ bỏ ý đồ bởi vì ngươi ngu xuẩn kém bạch trần hồng thiên tôn đại nhân kế hoạch. Cái này lúc giao trì thánh chủ cũng làm ở miệng đối lấy thái cực thánh chủ một trận q u á t lớn ngươi hiện tại hẳn là cảm thấy may mắn ta như là đạo tinh thiên tôn đại nhân hội không chút dò dự giết ngươi giao trì thánh chủ nói lần nữa mặt bên trên để lộ ra băng lãnh h i ệ n nhiên nàng đối vừa mới thái cực thánh chủ xúc động cũng là rất không hài lòng có thể là bạch lộc thư viện đệ tử không phải cũng giết chúng ta thánh địa đệ tử sao thái cực thánh chủ không phục nói đệ tử đắc ý của mình lẽ nào liền chết vô ích hay sao đó là các ngươi thái cực thánh địa đệ tử phế vật bị bạch lộc thư viện đệ tử giết lại như thế nào nhưng lại như là n g ư ơ i tự thân xuất thủ l chương bốn trăm linh sáu giao chỉ thánh nữ vũ thiên tâm thái cực thánh chủ nghe xong giao chỉ thánh chủ lập tức không khỏi hít vào một nguồn khí lạnh dùng hắn đối đạo tinh thiên tôn hiểu rõ phía sau tuyệt đối hội tại chỗ đem chính mình giết chết bất luận tội dùng này đến bảo đảm chính mình kế hoạch có thể đủ thuận lợi tiến hành tiếp xuống đến liền để chúng ta giao chỉ thánh địa đến đi thiên tâm giao chỉ thánh chủ trầm giọng nói giao chỉ thánh nữ chậm dại đứng người lên mà nàng liền là giao trì thánh chủ miệng bên trong thiên tâm chỉ gặp giao trì thánh nữ thân hình k h ẽ động giống như cựu thiên huyền nữ bình thường từ không trung chậm rãi hạ xuống một thân nhẹ nhàng dắn g dấp để đám người miên man bất định không hổ ta công tử bạch tô vị hôn thê cái này dung mạo xác thực là được xưng tụng là khuynh quốc khuynh thành công tử bạch tô nhìn lấy vũ thiên tâm dắn g dấp lại không tự giác chạy xuống mấy g i ọ t nước bọn bởi vì tại hắn chơi qua những nữ nhân kêu bên trong còn tìm không thấy một cái có thể cùng giao trì thánh nữ so với người mà tại bạch lộc thư viện bên này có ba cái người nhất thời cũng là trường lớn hai mắt bất ngờ chính là lý đạo chân vũ linh lung cùng với vũ thiên tứ. cái này là thiên tâm tỷ lý đạo chân kinh hô một tiếng không có nghĩ đến biến mất đã lâu vũ thiên tâm thế mà xuất hiện tại chỗ này cái này sẽ không thật là tam hoàng tỷ đi lẽ nào phía trước tam hoàng tỷ bị một cái cường giả mang mà cái này tên cường giả liền là giao trì thánh địa người hay sao vũ linh lung cũng là kinh hô một tiếng mặt bên trên tràn ngập không khả năng c h ắ c không được chúng ta tìm khắp vạn giới đều không có tìm tới thiên tâm tỷ cảm tình thiên tâm tỷ bị giao trì thánh địa người mang đi a hơn nữa còn trở thành giao trì thánh địa giao trì thành nữ lý đạo chân trầm giọng nói mặt bên trên lại không có chút nào bởi vì tìm tới vũ thiên tâm kích động càng nhiều là lo lắng bởi vì hắn tại giao chỉ thánh nữ thân bên trên không cảm giác được bất kỳ cái gì phía trước k h í tước rất có khả năng hiện tại vũ thiên tâm căn bản cũng không có phía trước ký ức chỉ gặp giao chỉ thánh nữ xuất hiện tại sân đấu võ phía sau liền đối với các đại thế lực đảo mắt một vòng sau cùng lại đem ánh mắt k hóa chặt tại vạn tiên vũ trụ đồng lai tiên đình vị trí bên trên ta muốn khiêu chiến vạn tiên vũ trụ đồng lai tiên đình công tử b ạ c h tô giao chỉ thánh nữ thanh âm nháy mắt truyền khắp cả cái sân đấu võ hình thành một trận vắng vẻ hồi âm lúc này không chỉ là vạn tiên vũ trụ ba đại tiên đình người tràn đầy chân kinh liền tiên giới bốn đại thánh địa người lúc này cũng không nên hồi n h á o n g ư ơ i biết rõ ngươi tại làm gì a giao chỉ thánh chủ lập tức nắm chặt hai quyền đối lấy giao chỉ thánh nữ quá lớn sư tôn ta đương nhiên biết rõ ta tại làm gì ta muốn biết rõ ta cái này gọi là vị hôn phu đến cùng có bản lãnh gì ta giao chỉ thánh nữ tuyệt sẽ không làm một cái phế vật đạo lữ giao chỉ thánh nữ trầm giọng nói mặt bên trên để lộ ra vẻ kiên nghị thật đáng ghét không nên hồi n h á o trở lại cho ta giao chỉ thánh nữ vô một cái ghế dựa tay vịn h ư không phải lúc này đạo tinh t i ê n tôn một mực tại nhìn chằm chằm bọn hắn tiên giới bốn đại thánh địa nàng dự đoán trực tiếp xuất thủ sư tôn ngươi liền cho phép ta tùy hứng một chút đi giao trì thánh nữ lại lần nữa chắp tay nói nàng l ờ i nói ở giữa tràn đầy dứt khoát nàng có thể là giao trì thánh địa thánh nữ lẽ nào liền giải chính mình vị hôn phu quyền lực đều không có sao có lẽ chính mình là giao trì thánh chủ dùng đến thông gia công cụ thiên tâm giao trì thánh chủ cắn răng nghiến lợi nói liền tại nàng lại muốn phát tác thời điểm đ ồ n g lai tiên đỉnh đ ồ n g lai tiên tôn trực tiếp mở miệng ngăn lại hắn không sao liền để bạch tô cùng thánh nữ hảo hảo bồi dưỡng một chút tình cảm cũng tốt đ ồ n g lai tiên tôn v ớ râu nhìn lấy giao trì thánh nữ cười nói vậy được rồi liền nghe tiên tôn đại nhân giao trì thánh chủ đối lấy bồng lai tiên tôn thi lễ một cái. liền không tiếp tục để ý cái này sự tình sư tôn a cái này thời gian dài ngươi còn là cái này dạng ngôi tại khổng minh bên cạnh thân mang trang phục hầu gái trương lang hân hai mắt nhìn chằm chặp giao trì thánh chủ bởi vì trương lang hân liền là đời t r ư ớ c giao trì thánh nữ trước đây cũng là bởi vì giao trì thánh chủ đem nàng làm đến cùng thái cổ vũ trụ thông gia công cụ sau cùng mới bị bức bách rời đi giao trì thánh địa hiện nay nhìn đến hiện nhiệm giao trì thánh nữ đã sẽ đi nàng đường cũ nàng mặt bên trên cũng là lộ ra vẻ không đành lòng mà lý đạo chân bên này lại là hoàn toàn bất đồng chỉ gặp lý đạo chân biểu t ì nhâm trầm ánh mắt một mực thả tại bị giao trì thánh nữ xưng là vị hôn phu công tử bạch tô thân bên trên như là ánh mắt có thể giết người công tử bạch tô sớm đã bị lý đạo chân cho thiên đào và ạ quả bạch tô người cũng đi đi đồng lai tiên tôn đ ố i lấy công tử bạch tô nói phía sau mặt bên trên lộ ra kích động c h i sắc lập tức thân hình khẽ động liền xuất hiện tại giao trì thánh nữ trước mặt nương tử người bây giờ đi về vẫn được như là chờ lát thật đánh lên cũng đừng trách vi phụ không hiểu đến thương hương tiếp ngọc công tử bạch tô cười dâm nói tấm mắt một mực tại giao trì thánh nữ thân bên trên không ngừng quan sát ánh mắt kia cực kỳ tham lam liền giống là nhìn thấy cái gì bảo v ngươi có bản lãnh gì ngươi liền xuất ra đi nếu là ngươi liền ta đều đánh không lại kia thông ra sự tình liền muốn một lần nữa cân nhắc giao chỉ thánh nữ hừ lạnh một tiếng khi nhìn đến công tử bạch tô ánh mắt ở trên người hắn kiên kỵ quét mắt giao chỉ thánh nữ liền có một chủng đến xương bên trong cái chủng loại kia chán ghét cảm giác nước xanh lạnh lẽo giao chỉ thánh nữ huy động hai tay tại nàng tay bên trong lại xuất hiện một đoàn nước chạy t ẩn chứa vô tận sắc cơ hướng lấy công tử bạch tô phương hướng đánh tới nương tử ngươi công kích như là chỉ có cái này điểm có thể là thỏa mãn không được ta a công tử bạch tô n h e răng cười một tiếng đơn trưởng vung ra lại cũng xuất hiện một đoàn nước chạy chỉ bất quá công tử bạch tô tay bên trong nước chạy không nghi ngờ muốn so giao chỉ thánh nữ lớn rất nhiều đại hải vô lượng công tử bạch tô một trường phái ra vậy mà dễ dàng ngăn lại giao chỉ thánh nữ công kích ừng giao chỉ thánh nữ cũng là không khỏi những mày thân hình hướng lấy thân sau t ố i lui nhưng là công tử bạch tô hải lưu lại hóa thành từng đầu xiềng xích đem hắn trói buộc khiến cho thời gian ngắn khó dùng động đậy hh ắ c ắ công c tử bạch tô lại lần nữa cười nhạo nói hai tay thành trào nhìn thẳng hướng lấy giao chỉ thánh nữ trước ngực hai ngọn núi bắt đi hạ lưu giao chỉ thánh nữ nhìn đến công tử bạch tô động tác m ặ tại bên trên lập tức tức giận. Bích trên lên tràn giận. Long. Giao chỉ thánh Nữ nổi giận gầm lên một tiếng, một đầu toàn thân do nước xanh ngưng tụ mà thành、thủy、Long xuất hiện tức tức một một tụ Thủy xuất t lập Chỉ mà đầy đầu gầm Giao Giao Hải do Giao gặp Chỉ chỉ Thánh nữ thân bên trên, Nữ bên một t r o n giây c á thần mắt tử Tô nát. Tại một Bạch chói đánh Long ngấy liền công bãi buộc i vĩ, đem sau thủy long liền ngăn tại giao Chỉ t h á n h nữ trước mặt chính diện chống c ự công tử bạch tô công kích bất quá thủy long tại bị công tử bạch tô công kích đến hóa thành một đoàn tinh thuần linh lực tiêu tán tại trong không gian chung quanh nhìn đến ngươi thực lực rất mạnh giao chỉ thánh nữ thở hồn hện gấp gáp mấy chiêu công phu chính mình đã sắp chống đỡ không được nhìn đến nàng cùng đối phương ở giữa thực lực sai biệt thực tại là quá lớn ha ha ha biết do ngươi phu quân lợi hại đi bất quá nếu là ngươi phu quân ta tại giường bên trên sẽ cho ngươi biết gọi là chân chính lợi hại giao chỉ thánh nữ lại lần nữa q u á t lên một tiếng lớn thân sau lại xuất hiện một đoàn màu lam đậm hai cánh đối lấy công tử bạch tô hung hăng vô tới ai thật là làm luận a công tử bạch tô khỏe miệng khanh nếp hơi hơi nhấc lên chân phải hướng lấy đối phương một cước đá r a chính giữa giao chỉ thánh nữ phân bụng p h ú c giao chỉ thánh nữ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi s ắ t theo đó thân hình liền theo quán tính hướng phía sau bay đi nhưng là tại cái này lúc một đạo bóng người nháy mắt xuất hiện tại sân đấu vo phía trên ôm chặt lấy giao chỉ thánh nữ thiên tâm tỷ người không sao chứ lý đạo chân đối lấy giao chỉ thánh nữ nói mặt bên trên tràn đầy quan tâm、người. giao chỉ thánh nữ mặt bên trên tràn đầy khó hiểu vì cái gì bạch lộc thư viện đệ tử hội cứu mình bọn hắn giao chỉ thánh địa cùng bạch lộc thư viện không phải đối lập quan hệ sao thiên tâm tỷ ngươi không nhớ ta sao ta là lý đạo chân a lý đạo chân vội và nói g n ý đồ đánh thức giao chỉ thánh nữ ký ức lý đạo chân cái này danh tự rất quen thuộc có thể là ta chính là nghĩ không ra giao chỉ thánh nữ đ u n g đưa đầu biểu tình phức tạp giống là tại cố gắng nghĩ lên chút nhưng là mỗi lần nàng sắp đụng chạm đến những k i ức thời điểm nàng đại não liền hội đau đớn một hồi chỉ gặp giao chỉ thánh nữ chăm chú che đầu cái chắn cũng tràn đầy mồ hôi thiên lý đạo t r â n gặp đến giao trì thánh nữ bộ dạng cũng là mười phần lo lắng đồng thời trong lòng cũng tại không ngừng tự trách như là trước đây vũ thiên tứ bị mang đi thời điểm chính mình tại bên cạnh của nàng kia sự tình cũng liền sẽ không biến thành cái này dạng uy tiểu tử nhanh lấy ra ngươi heo t r ả o cái này có thể là tiểu gia ta nữ nhân công tử bạch tô nhìn đến lý đạo t r â n lúc này bảo trụ giao trì t h á n h nữ lập tức cũng là biến đến giận dữ không thôi mặc dù hắn nữ nhân rất nhiều nhưng là hắn cũng sẽ không để nam nhân khác đụng chạm hắn nữ nhân cái này là trên nguyên tắc vấn đề người nữ nhân nghe đến công tử bạch tô lời nói về sau lý đạo t r â n biểu tình lại lần nữa biến đến ông trầm lên lúc này hắn điểm nộ khí đã toàn đầy bất kỳ cái gì một cái khế cơ đều có khả năng để hắn triệt để bạo phát người nữ nhân người thế nào dám đem nàng làm bị thương nặng như vậy lý đạo t r â n trầm giọng nói ngay sau đó liền đem giao trì cho để xuống giao trì t h á n h nữ thiên tâm thị ta trước xử lý cái này ra hỏa lý đạo t r â n nhìn lấy giao trì thánh nữ ôn nhu nói sắt theo đó liền bước lớn hướng lấy công tử bạch tô phương hướng đi tới lý đạo chân vì cái gì ta nghĩ không ra đâu g a o trì thánh nữ không ngừng n g đầu luôn cảm giác cái này danh tự rất thân thiết giống là một cái rất trọng yếu người Tiểu hồng nông g ta tử, nữ h đạo thể không chỉ là tiên giới rất nhiều cơn giả liền vạn tiên vũ trụ đám người gặp này cũng là kinh hô một tiếng hồng nông đạo thể thanh danh đều đã truyền đến cái khác vũ trụ có thể thấy hồng nông đạo thể cường đại hồng nông đạo thể sao kia lại như thế nào công tử bạch tô khinh thường nói thiên nguyên vũ trụ tại bảy đại vũ trụ bên trong xếp hạng sau cùng mà công tử bạch tô tự nhiên cũng liền sẽ không đem thiên nguyên vũ trụ tu luyện người để vào mắt thú chi chính hắn còn là vạn tiên vũ trụ tối cường vạn tiên thể một thân tiên lực càng làm ê n h mông vô cùng k i u liền nhìn nhìn là ngươi hồng mông đạo thể lợi hại còn là ta vạn tiên thể lợi hại ai ngờ công tử bạch tô mới vừa nói xong lý đạo chân kia một bên lập tức liền có động tác hồng mông đại thủ ấn lý đạo chân chút nào không nghĩ để ý công tử bạch tô nói nhảm trực tiếp đối lấy một trong trường quay ra thật đáng ghét vạn tiên đại thủ ấn công tử bạch tô cũng là không có chút do dự nào. lại lần nữa một trường quay ra ngắn ngủi nửa giây c h u n g thời gian cả hai công kích liền đều đụng vào nhau mà công tử bạch tô lại là rõ ràng không địch lại thân hình bị đánh lui mấy bước thực lực rất mạnh công tử bạch tô che lấy lồng ngực cố nén kịch liệt đau nhức nói nhưng là lý đạo chân có thể là không có bất kỳ cái gì muốn cho công tử bạch tô cơ hội t h ở dốc lập tức lại làm ấy trưởng đánh tới ngũ hành đại thủ ấn âm dương đại thủ ấn sắt lục đại thủ ấn lôi đình đại thủ ấn h t h ấn thật phong đại thủ ấn lại là liên tục mấy trưởng hướng lấy công tử bạch tô h o n h đến phía sau cũng là biến sắc liên cấp vận chuyển thể nội vạn tiên lực lượng trước người lập tức hình thành một đạo cường đại hậu thuẫn miễn cưỡng ngăn chặn lý đạo chân công kích nhưng là phía sau công kích có thể là hoàn toàn không chỉ như thế n g ư ơ i xem là cả cái s á t rùa đen ta không thể giết ngươi sao tiếng ngươi liền thử thử cái này một chiêu đi lý đạo chân lại lần nữa t r ợ t quát một tiếng thân bên trên hồng mông hai phẩy chín t r ă chín bảy chủng đại đạo lực lượng bảy đại trí cao cấp đại đạo lực lượng lập tức toát ra vô tận quan mang hỗn đ ộ n đại thủ ấn luân hồi đại thủ ấn sinh mệnh đại thủ ấn thử vong đại thủ ấn hủy diện đại thủ ấn sáng tạo đại thủ ấn lý đạo chân lại là sáu trưởng đánh g a một trưởng lại một trưởng địa hành kích tại công tử bạch tô hộ thuẫn phía trên mà cái sau thân bên trên hộ thuẫn rõ ràng cũng là xuất hiện một tia liền ngân mỗi lần đại sư huynh nổi giận như vậy thời điểm đều là vũ thiên tâm nhận thương thời điểm nhìn đến vũ thiên tâm mới là đại sư huynh lịch lân a phó thiên hành tán thưởng một tiếng lý đạo chân lúc này thực lực thực tại quá mạnh đây mới là lĩnh ngộ hai phẩy chín chín bảy chủng đại đạo lực lượng đã cái này khủng bố như là các loại lý đạo chân hoàn toàn lĩnh ngộ hồng mông ba ngàn đại đạo tia lý đạo chân thực lực thật là không cách nào tưởng tượng bởi vì lịch sử chỉ có một cái lĩnh ngộ hồng mông ba ngàn đại đạo bên trong tất cả đại đạo lực lượng cái này người ẩm vang liền là sáng tạo thiên nguyên giới cái kia vị cường g i ả bí ẩn đương nhiên những này đều là là phó thiên hành không biết đến bất quá vũ thiên tâm là đại sư h i n h nghịch lân sư tỷ ngươi là vảy ngược của ta phó thiên hành nói lấy liền một mặt tiện hề hề nhìn về phía bên cạnh vũ linh lung sư đệ ngươi nói người nào là nghịch lân đ âu mà vũ linh lung liền là hung hăng bóp lấy phó thiên hành lỗ thai ra vẻ tức giận nói nhưng là có thể đủ nhìn ra kia trùng hạnh phúc cảm giác đạo chân thiên phú không sai đợi một thời gian hắn chưa chắc không thể trở thành p h thần cường đại như vậy tồn tại hỗn độn thần ma cũng là khá là vui mừng nhìn lấy lý đạo chân lại ở người phía sau thân bên trên nhìn đến năm đó phụ thần anh tử xác thực có lẽ lý đạo chân thật có thể dùng thành vì cái thứ hai phụ thần nhìn đến chúng ta cần phải là hào hào phụ tá h a n a chương bốn trăm linh tám lấy một tròi hai luân hồi thần ma gật đầu đối hỗn độn thần ma lời nói khá là tán đồng có thể đủ đem hồng mông ba ngàn đại đạo vận dụng đến như này độ cái này đủ thấy hắn lý đạo chân tiên h phú phải nói là đủ thấy hắn hồng mông đạo thể khủng bố chỉ gặp công tử bạch tô miệng bên trong sớm đã tràn ra tiên huyết thân bên trên khí tức đều biến đến bề n g à i hắn từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì hoàn thủ cơ hội người này không thể lưu đ ồ n g lai tiên tôn lúc này cũng là sắc mặt âm trầm nhìn lấy lý đạo chân ánh mắt bên trong bao hàm lấy một tia sát ý thời không đại thủ h ấn theo lấy lý đạo chân sau cùng một t r ư ờ n g quay ra công tử bạch tô thân bên trên hộ thuẫn triệt để bị lý đạo chân đánh nát sát theo đó tiền bối phun ra một ngụm máu tươi thân bên trên vậy mà cũng xuất hiện một tia khe hở thời không chi đạo tiên dối vĩnh hằng thánh điện đám người t h ấ y thế cũng rốt cục nổi không yên thế mà là hoàn chỉnh thời không lực lượng không có nghĩ đến thiên nguyên giới thời gian thánh điện cùng không gian thánh điện vậy mà thật lại lần nữa đem hai loại siêu việt cấp đại đạo dung hợp lại cùng nhau cái này có lực lượng chúng ta vĩnh hằng thánh điện nhất định phải được đến vĩnh hằng thánh điện điện chủ lập tức nắm chặt hai quyền ánh mắt bên trong lại là đối thời không đại đạo lực lượng tham lam mà tại sân đấu võ bên trên công tử bạch tô thở hồng hộc quỳ một chân trên đất cái này là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất chật vật như vậy hơn nữa còn là bởi vì thiên nguyên vũ trụ người mới lưu lạc đến đây không cam hai chữ liền biết lấy trên mặt hắn cái này liền là vạn tiên vũ trụ đồng lai tiên đình tối cường tiên kêu công tử bạch tô sao. Danh hào ngược lại là thật dài. nhưng là thực lực lại là như thế nhỏ yếu nhìn đến ngươi thật là có tiếng không có m i ê u g a lý đạo chân chậm rãi đi đến công tử bạch tô trước mặt một m ặ t khinh thường nói vậy mà đem hắn thiên tâm tỷ đánh thành trọng thương hôm nay hắn vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua công tử bạch tô ngươi đừng quá mức công tử bạch tô cắn răng nghiến lợi nói làm hắn nhìn đến lý đạo chân lại lần nữa vận chuyển lực lượng thời điểm cũng không khỏi đến tâm thần x i ế t chặt ngươi muốn làm gì cái này một chiến t í n h là ngươi thắng ngươi còn muốn làm gì ta có thể là vạn tiên vũ trụ đồng lai tiên đình công tử bạch tô ngươi lẽ nào còn muốn giết ta hay sao công tử bạch tô chất vấn nhưng là tâm lý lại là chút nào không có nghĩ đến ừ sâu kiến tại công tử bạch tô nói xong câu đó về sau lý đạo chân mặt bên trên lập tức toát ra đối công tử bạch tô v ẻ khinh bỉ còn vạn tiên vũ trụ đồng lai tiên đ ỉ n h tối cường thiên tiêu thế mà còn cái này e ngại sinh tử n à y người không được việc lớn tiểu tử người không muốn quá c u â n vọng liền tại cái này lúc vĩnh hằng thánh điện vị trí bên trên t r u y ề n đến quắt to một tiếng âm thanh sắt theo đó một đạo bóng người liền từ vĩnh hằng thánh điện đài c a o nhảy xuống chỉ gặp này người một đầu t h ấ bạc thân bên trên bị vô tận vĩnh hằng chi khí bao quanh mà lại cái này cổ vĩnh hằng lực lượng thế mà cũng là lộ sắt thành vĩnh hằng phát tắc nay ngươi chính là cổ sơn cùng mạc thanh miệng bên trong nói vĩnh hằng thánh điện vĩnh hằng c h i tử bạch tô đ ạ o hữu ta đến giúp ngươi vĩnh hằng c h i tử một cái lắc mình liền xuất hiện tại công tử bạch tô bên cạnh cũng v à tay đem hắn đỡ dậy vĩnh hằng thánh điện người công tử bạch tô khó hiểu nói hắn trước giờ không có nghĩ hắn thế mà hội cùng tiên nguyên vũ trụ người liên thủ đối địch nhưng là hắn hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy bởi vì hắn mới vừa bị tiên nguyên vũ trụ người trọng thương vĩnh tử c hằng trường lệ t h Lý đ mẫu vĩnh hằng chi mẫu cũng là phóng xuất ra vĩnh hằng lực lượng trong nháy mắt liền từ tay bên trong ngưng tụ ra một cái sắc bén trường mẫu thanh trường m â u này giống là xuyên qua thời không vĩnh hằng bất biến vô pháp bị phá hủy hồng ngông kiếm khí quyết lý đạo t h â n cũng là dùng trị thanh kiếm do hồng m ô n g 2,997 b ê n trong đại đạo lực lượng ngưng kết mà thành kiếm khí nháy mắt liền hướng lấy phía trước t r ạ n quá khứ mà công tử bạch tô vạn tiên liền giống là giấy đồng dạng bị lý đạo chân hồng m ô n g kiếm khí vô tình thu g ạ t lấy rất nhanh vạn tiên toàn bộ biến mất hầu như không còn nhưng là tại hồng m ô n g kiếm khí cùng vĩnh hằng chi mâu đụng vào nhau thời điểm lại là ngoài dự đoán lý đạo chân hồng m ô n g kiếm khí vậy mà chút nào chém không đ ứ t vĩnh hằng chi mâu phía sau liền giống là không thể phá vỡ căn bản liền vô pháp đánh bại cái này vĩnh hằng chi mâu có vấn đề lý đạo chân lập tức liền phát hiện không thích hợp cái này vĩnh hằng lực lượng ba ng cái này vĩnh hằng lực lượng không hổ là trí cao cấp đại đạo vậy mà để hắn hồng mông kiếm khí đều không thể dung chuyển chỉ gặp vĩnh hằng chi mâu không có nhận đến bất kỳ ngăn cản lại lần nữa hướng lấy lý đạo chân đâm tới nếu là người liền giống cái này dạng đánh bại chưa miễn cũng quá b u ồ n cười lý đạo chân đưa tay trái ra chậm rãi búng tay một cái ngay sau đó trước mặt lý đạo chân liền xuất hiện một khe hở không gian mà cái kia vĩnh hằng chi mâu liền là trực tiếp bị hút vào vết nứt không gian bên trong tại một giây sau cái kia vĩnh hằng chi mâu lại sau lưng vĩnh hằng chi tử xuất hiện thẳng tắp mà đâm về phía sau mà vĩnh hằng chi tử lại là một tay nắm chặt cái này liền là vĩnh hằng lực lượng vĩnh hằng lực lượng là không thể phá vỡ gặp đến lý đạo chân công kích đối chính mình chút nào không có tác dụng lập tức cũng là đắc ý cười nói nhìn đến ngươi vĩnh hằng lực lượng lại là có hơi phiền thoái nhưng là ta có thể là thời không chi t ử à? lý đạo chân khỏe miệng k ạ n nhết mặt bên trên cũng là tự tin c h ầ n đấy mà tại bạch lộc thư viện vị trí bên trên cổ sơn cùng mạc thanh cũng là mười phần kích động bởi vì bọn hắn liền là vì đối phó vĩnh hằng chi tử mới sáng tạo ra thời không chi tử lý đạo chân hiện nay bọn hắn hai cái cái rốt c u c đụng tới cái này một chiến liên quan đến đạo thời không thánh điện cùng vĩnh hằng thánh điện tôn nghiêm、Ồ. thời không c h i tử không có nghĩ đến nhiều năm như vậy quá khứ ta còn có thể nghe đến cái này bốn chữ a vĩnh hằng c h i tử khinh thường nói sâu tại ngàn vạn năm trước thời không thánh điện liền tại thiên nguyên giới thiên đạo chèn ép giới đi hướng hủy diệt lúc này liền tính là có người may mắn thành công dung hợp thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng cũng xưng không lên là thời không c h i tử thật đáng ghét hai gia hỏa này đến tột cùng có không có đem ta để vào mắt ta công tử bạch tô gặp đến lý đạo chân cùng vĩnh hằng c h i tử hai người phối hợp trò chuyện với nhau một cái tự xưng vĩnh hằng tri tử một cái tự xưng thời không tri tử cái này để hắn rất không có tồn tại cảm giác vạn cổ thiên、tiên. Đồng tại một t giây sau tại b cỗ kinh khủng công kích liền xuất hiện tại vĩnh h là n g tri từ trước mặt không được vĩnh hằng thánh thuẫn chương bốn trăm linh chín đại chiến tương khởi vĩnh hằng c h i tử lại lần nữa vận chuyển vĩnh hằng lực lượng hóa thành một cái hình tròn tấm thuẫn ý đồ ngăn t r ở cái này một kích vĩnh hằng lực lượng tối cường địa phương liền là khả năng đủ hóa thành đủ loại vũ khí mà lại những vũ khí này không gì không phá trừ phi là càng cao cấp lực lượng nếu không lời nói là không khả năng đánh nát vĩnh hằng lực lượng chỉ gặp công tử bạch tô công kích tầm vang rơi tại vĩnh hằng c h i tử tấm thuẫn phía trên mặc dù vĩnh hằng c h i tử tấm thuẫn hoàn toàn không có phá thoái nhưng là vĩnh hằng tri tử vẫn y như cũng là bị cái này cố cự lực cho trấn ra nội t ư ơ n g ngay sau đó là p h u n ra một ngụ máu tươi ngu xuẩn cái này lúc liền vĩnh hằng nếu không phải kiên kỵ đ ồ n g lai tiên đỉnh cường đại hắn sớm liền xông đi lên đem công tử này bạch tô cho chém thành môn mảnh hừ mà đ ồ n g lai tiên tôn cũng là liếc qua vĩnh hằng thánh điện điện chủ thử lạnh một tiếng tại sân đấu võ phía trên lý đạo chân cùng vĩnh hằng c h i tử cả hai vẫn ý như cũ tại g i ả n g co cái này ngu xuẩn còn là đi chết đi vĩnh hằng c h i tử lẩm bẩm một tiếng tâm lý đã có một cái kế hoạch hoàn mỹ chỉ gặp hắn lại lần nữa giang hai tay ra hung hăng vô tận vĩnh hằng lực lượng ở xung quanh hắn ngưng tụ thành từng nhánh sắc bén tiến thiên dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng lấy lý đạo xem ra là không cho công tử bạch tô lưu đường x u ố n g a lý đạo chân khỏe miệng khẽ n h ế c h biết rõ chính mình nắm giữ thời không đại đạo lực lượng còn không kịp chờ đợi địa đối chính mình phát động công kích kia cũng chỉ có một khả năng vĩnh hằng chi tử nghĩ mượn lý đạo chân tay đến giết công tử bạch tô hừ kia liền như n g ư ờ i mong muốn lý đạo chân hừ lạnh một tiếng vung tay lên lại lần nữa phóng thích một cố cường đại thời không lực lượng tại vô số chi vừa mới đến gần lý đạo chân gần ngàn mét địa phương lần lượt biến mất tại một giây sau lại đồng loạt xuất hiện tại công tử bạch tô thân sau không được công tử bạch tô cũng là lập tức liền phản ứng lại vạn tiên tiên chiếu chỉ gặp hắn nháy mắt đánh ra một đoàn kim quang hướng lấy kia vô số m ũ i tên đánh tới Buồn cười cái này có thể là người đồng bạn muốn người chết ta lý đạo chân khỏe miệng canh biết cái này có thể là một cái cơ hội tốt thời không phong bạo lý đạo chân lại lần nữa vận chuyển thể nội thời không đại đạo lực lượng một đạo thời không khe hở lập tức xuất hiện tại công tử bạch tô trước mặt không chỉ như đây liền kia vô số chống tại lúc này cũng là biến mất tại thời không khe hở bên trong lập tức buộc phát ra hấp lực cường đại mà công tử bạch tô tại cỗ lực hút này phía dưới lại không có chút nào bất kỳ sức chống cự chỉ ở một nháy mắt liền bị thời không khe hở cho hút vào trong đó à, sát theo đó tại cái này đạo thời không khe hở bên trong không ngừng chuyển ra gọi tiếng cực kỳ t h ế thảm cái này cái này lần liền đ ồ n g lai tiên tôn cũng ngồi không yên hắn có thể đủ rõ ràng cảm thụ công tử bạch tô sinh mệnh khí tức ngay tại không ngừng biến mất thiên tôn tỉnh táo cái này lúc đạo tinh thiên tôn mở miệng lần nữa tại còn lại năm đại vũ trụ viện quân còn không có đến thật không thích hợp cùng bạch lộc thư viện khai chiến a thật đáng ghét đ ồ n g lai tiên tôn nắm chặt hai quyền mặc dù nội tâm lại có không cam cũng chỉ đành lại lần nữa ngồi xuống chỉ gặp tại thời không khe hở bên trong kêu thảm thanh âm liễu lo đình chỉ mà lý đạo chân liền là vung tay lên Công tử bạch tô trực tiếp từ thời trong tiện ra không khe hở bên trong bị đồng ế chết, n công vạn tiện xuyên liền thần có Bạch thể tử Tô tâm h là là mà bị đã sớm đều đâm bị thành n s Bạch Tô. Đồng lai tiên tôn đại thủ hung hăng đập vào ghế dựa trên lan can cả cái ghế dựa lại hóa thành cho tàn tiếp xuống liền để hai người chúng ta công bằng một chiến vĩnh hằng c h i tử nhìn đến công tử bạch tô chết mặt bên trên không có bất kỳ tâm tình chập trờn chỉ là nhìn chằm c h ậ p trước mắt lý đạo chân cái này lần đại sư huynh cũng hẳn là toàn lực xuất thủ đi phong tiêu giật trêu kẹo nói không sai đến hiện tại lý đạo chân vẫn ý như cũng là không có dùng da hắn thực lực chân chính như ngươi mong muốn lý đạo chân nói xong thân thể lập tức liền có động tác thân bên trên thời không lực lượng chất động tại một g i â y sau thân hình liền biến mất ngay tại chỗ hỗn độn đại thủ h ấ n lý đạo chân sau lưng vĩnh hằng c h i tử xuất hiện một trường quay ra mà tại bạch lộc thư viện vị trí bên trên tân vô đạo lại là mười phần không vui bởi vì giờ khắp này lý đạo chân sử dụng chiêu thức có thể là chiêu thức của hắn mà lại mấu chốt nhất là lý đạo chân thế mà sử dụng còn mạnh hơn hắn lập tức lại là một chủng cảm giác bị thất bại tại hắn tâm lý tự nhiên sinh ra v ư n nôn a tân vô đạo tại tâm lý không ngừng h o á thẩm nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài bởi vì tại bạch lộc thư viện bên trong hắn thực lực cho dù là ở hạch tâm đệ từ bên trong cũng không tính là tối cường phía trước tần vô đạo cùng từ tiêu g i a o một chiến kết quả cuối cùng lại lấy thế h ò a kết thúc liền từ tiêu g i a o đều đánh không lại chớ nói chi là đối kháng diệp lâm tuyệt mà hắn một mực mục tiêu đều là lý đạo chân cái này thời điểm tần vô đạo mới hiểu được chính hắn thực tại là quá ngu quá ngây thơ điều trùng tiểu kỹ vĩnh hằng chi tử hư lạnh một tiếng tại hắn tay trái vĩnh hằng lực lượng lại lần nữa hóa thành một đoàn tâm t ẫ n trực tiếp hung hăng ngăn trở cái này một kích có thể là tại đánh ra một kích về sau lý đạo chân lại lần nữa vận chuyển thời không lực lượng biến mất ngay tại chỗ. nhìn đến lại muốn nhất lực phá vật pháp lý đạo chân trầm tư nói lập tức liền suy tư ra đối kháng vĩnh hằng c h i tử phương pháp bị pháp giải phong lý đạo chân trợ quát một tiếng tại hắn thân bên trên vô số đạo quang mang sáng lên s ắ t theo đó hắn quần áo tại thời khắc này toàn bộ hôi phi lên d i ệ t toàn thân đều bị kim quang bao quanh khủng bố hết u y nhục lực lượng phóng lên tận trời mà tại lý đạo chân làn ra phía trên còn k h ắ p in từng đạo khủng bố phủ văn thần bí chính là cái này từng đạo khủng bố phủ văn thần bí giao phó lý đạo chân cái này c ủ lực lượng cường đại đó thế nào cảm giác đại sư h u n h cái này của hết nhục lực lượng so ta cái này hoàng cổ thánh thể còn muốn khủng bố chúng ta đến tột cúng ai mới là h o a n g cổ thánh thể a s ở thiên lập tức t r ừ n g lớn hai mắt tại thời khắc này hắn thể nội h o a n g cổ lực lượng đều bắt đầu ngao ngoe muôn đ ộ n g ngươi xem là ngươi cái này h o a n g cổ thánh thể có thể đủ sánh được v u tộc nhục thân hay sao phó thiên hành trực tiếp mở miệng hỏi ngược lại lý đạo chân có thể là đột phá v u tộc luyện thể cực cảnh người nhục thân tiềm lực tuyệt đối là thiên nguyên vũ trụ tối c ư ờ n g vậy mà là v u tộc lực lượng lẽ nào lý đạo chân là v u tộc hậu duệ hay sao liễn ô hoàng lúc này lại là lẩm bẩm một tiếng làm đến yêu tộc chi hoàng hắn đối vô tộc có thể gọi là tại quá hiểu mà lý đạo chân thân bên trên kia quả thực liền là một mò một dạng a ố hoàng đều kém điểm xem là vu tộc thứ nhất tổ vu phá thiên một lần nữa xuất hiện lực lượng tật h mạnh này lúc liền vĩnh h à n g c h i tử cũng là không khỏi tán thưởng một tiếng bất quá ta vĩnh h à n g lực lượng có thể dùng không gì không phá vĩnh h à n g c h i tử lại lần nữa đắc ý nói ồ thật sao vậy liền để ta nhìn ngươi cái này s á c r a đen có thể hay không bảo hộ ngươi lý đạo chân nói xong thời không lực lượng lại lần nữa chất động sát theo đó lý đạo chân thân hình không ngừng xuất hiện tại vĩnh hằng tri tử chung q u n h một quyền lại một quyền hướng lấy phía sau đập tới chương bốn trăm mười bảy đại vũ trụ hội tụ trong n g a y mắt cả cái sân đấu võ ở trên đều tràn ngập lấy lý đạo chân thân hình mà hắn mỗi một lần công kích vậy mà đều có thể đủ rơi đến vĩnh hằng lực lượng thân bên trên tại vĩnh hằng c h i tử kịp phản ứng lúc thân thể sớm đã trọng thương không nớt thế nào khả năng vĩnh hằng c h i tử lập tức lại là p h u n ra một ngụm màu tươi mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin bởi vì lý đạo chân là hồng mông đặc thể thế nào hội sở hữu mạnh như vậy đại vui nhục thân lực lượng muốn biết rõ bọn hắn vĩnh hằng lực lượng duy nhất khắc tinh liền là lực chi đại đạo cũng liền là nhục thân lực lượng mà cùng vĩnh hằng lực lượng kiềm chế lẫn nhau liền là thời không đại đạo Mà lý đạo c h â nhưng đúng lúc a i loại lực l ợ đồng là o loại ạ t tức tử sở hưu, hai phối hợp lẫn nhau, lập tức để Vĩnh Hằng chi xa lẫn lập để v o n duy nhất thiếu hụt chính là tại vĩnh hằng đồng hóa phía dưới hắn tu sĩ cũng không cách nào tăng lên nữa nữa bước hiện nay vĩnh hằng c h i tử thân thể cũng biến đến không thể phá vỡ liền lý đạo chân dùng vu tộc nhục thân lực lượng đánh vào vĩnh hằng c h i tử thân bên trên cũng không đau không nữa hiện tại ngươi công kích đối ta hoàn toàn không có tác dụng tiếp xuống đến nên ta biểu diễn đi vĩnh hằng c h i tử khoe miệng k h ẽ n h ế c h tay phải trực tiếp dùng vĩnh hằng lực lượng hóa thành một trôi trường mâu tay trái thừa dịp lý đạo chân công kích thời điểm một cái bắt lấy lý đạo chân cánh tay ngay sau đó trường mâu hung hăng đâm vào lý đạo chân lồng ngực xác thực khó chơi hoàn toàn không để ý thương thế của mình lại lần nữa vận chuyển thời không lực lượng biến mất ngay tại chỗ cái này vĩnh hằng lực lượng vô pháp phá giải hay sao tại bọn hắn tiên thiên nhất tộc nội chiến thời điểm cùng hắn nói là chín đại tiên thiên thần ma nội chiến không bằng nói là tám đại tiên thiên thần ma nội chiến bởi vì tại bọn hắn nội chiến thời điểm tất cả người đều sẽ tự động bỏ qua vĩnh hằng ma thần mặc dù vĩnh hằng ma thần phòng ngự lực kinh ngợi nhưng là hắn lại là không có chút nào cái gì công kích lực chủ yếu là vĩnh hằng ma thần công kích toàn bộ đều là vật lý tổn thương tại toàn bộ đều có thể dùng đại đạo hóa tiên thiên thần ma để nói không thể nói rất gần cả chỉ có thể nói là không hề có tác dụng đúng vậy a vĩnh hằng nói lời nói thật liền là một cái hào không tồn tại cảm giác tồn tại một bên luân hồi thần ma cũng là phụ hòa nói chuyện này chỉ có thể nhìn chính lý đạo chân nên làm như thế nào hủy diệt thần ma lạnh nhạt nói mặc dù vĩnh hằng lực lượng phòng ngự lực kinh người nhưng là không có nghĩa là hắn liền là vô địch ha ha ha lý đạo chân n g ư ơ i cái này lần bắt ta không có biện pháp đi vĩnh hằng c h i t ử hài hước nói hắn giờ phút này toàn thân đều là vĩnh hằng lực lượng liền thần hồn cũng hóa thành vĩnh hằng là sao ta mặc dù không đả thương được ngươi nhưng là ta lại có thể để ngươi vĩnh viên biến mất lý đạo chân khỏe miệng khẽ n h ế c h tâm lý đã có tốt nhất đối sách chỉ gặp lý đạo chân một trận bấm ngón tay kết tấn thân bên trên thời không lực lượng tại không ngừng lưu truyền lên cái này ra hỏa tại làm gì vĩnh hằng lực lượng lúc này mặt bên trên tràn đầy khó hiểu nhưng là tại một giây sau hắn lập tức liền phản ứng lại không tốt cái này ra hỏa là nghĩ muốn mở ra thời không trường hà thông đạo vĩnh hằng c h i tử kinh hô một tiếng nháy mắt liền biết rõ lý đạo chân tính toán sát theo đó hắn thân thể phóng lên t ậ n trời liền hướng lấy lý đạo chân phương hướng công kích mà đi thời không bị pháp vĩnh hằng trục xuất lý đạo chân trợ quát một tiếng trước mặt hắn nháy mắt liền xuất hiện một đạo t r ậ n pháp sát theo đó thời không trường hà thông đạo liền bị hắn chậm rãi mở ra tại vĩnh hằng tri tử còn chưa kịp phản ứng thời khắc liền bị thời gian trường hà cho hút vào trong đó cái này mới chính thức trục xuất vĩnh hằng thằng n g ạ danh vĩnh hằng thánh điện điện chủ trầm h ấ đấu y sân bên võ t giọng nói mặt bên trên đã phủ đầy chi ý vì đạo tinh thiên tôn kế hoạch này bọn hắn tiên giới thế hệ tuổi trẻ tối cường thiên kiêu gần như đều nhanh chết mất liền hắn vĩnh hằng thánh điện vĩnh hằng tri tử cùng với vạn tiên vũ trụ đồng lai tiên đình công tử bạch tô đều vĩnh v i ê n biến, biến mất tại chỗ này lúc này đạo tinh thiên tôn kế hoạch lại không bắt đầu khủng bố cả cái tiên giới liền muốn trước bạo động có thể dùng đ ộ n thủ cái này lúc vạn tiên vũ trụ đồng lai tiên đình đồng lai tiên tôn cũng là mở miệng nói ra bởi vì hắn đã cảm nhận được cái khác vũ trụ thế lực khí thức cái này đã nói lên cái khác năm đại vũ trụ thế lực đều đã là đi đến thiên nguyên vũ trụ liền tại cái này lúc tại cả cái tiên giới bên trong đủ loại cường đại khí tức tại thời khắc này cũng là ẩm v a n g hàn g lâm đây là có chuyện gì bạch lộc thư viện rất nhiều cường giả gặp này cũng là lần lượt khó hiểu nói chỉ là khổng minh cùng khuất nguyên bốn người bình tĩnh tỉnh táo giống là chuyện gì đều không có phát sinh chân chính chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu khổng minh trầm giọng nói cái này một chiến liền hắn cũng không có bao nhiêu năm chắc chân chính chiến đấu là cùng những n à y tiên giới người sao lý bột hỏi thăm dò bởi vì hắn luôn cảm giác sự t ì n h không phải đơn giản như vậy nhưng là hắn tu vi thực tại là quá thấp cuộc chiến đấu này rất có thể là siêu thoát cảnh chiến trường lập tức người liền hội biết rõ khổng minh con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m tiên giới bầu trời bởi vì tại bên này mấy trăm đạo khủng bố khí thức để khổng minh cũng là không khỏi lộ ra vẻ k i ê rẻ cái khác vũ trụ người hôn đ ộ n thần ma các loại sáu vị tiên thiên nhất tộc ma thần cũng là nhận ra bầu trời những tia khí tức thân phận làm đến viễn cổ thời kỳ tiên thiên thần ma bọn hắn cùng những người khác đều là đánh qua giao đạo đạo tinh thiên tôn chúng ta đến rồi một đạo vang vọng thiên địa long lâm tiếng vang lên s ắ t theo đó mấy đạo thần lòng từ cựu thiên phía trên thoát ra theo sau lại là tiếng p h ư ợ n hót mấy cái thất thải chi sắc phượng hoàng xuất hiện long phượng h ò a minh cả cái tiên giới bày biện ra một t r ù n g điểm lành chi sắc sau cùng lại là mấy dẫn đầu đỉnh xưng thú thân dài lân phiến tàu thú đạp lấy tường vân p h đến rõ ràng là chuyển thuyết bên trong thụy thú kỳ lân bốn trăm một mươi một bạch lộc thư viện chân chính nguy cơ chỉ gặp long phượng kỳ lân tam tộc tại thời khắc này toàn bộ đều biến thành hình người mấu chốt nhất là những ngày thái cổ vũ trụ cường giả rõ ràng đều là thuần nhất sắc siêu thoát cảnh cộng lại thế mà có mười tên mà bạch lộc thư viện thêm lên khẩn minh cũng liền mới năm vị siêu thoát cảnh cường giả tại nhân số quả thực liền nghiền ép bạch lộc thư viện thế nào dạng có năm chắc không khẩn minh lúc này đã yên lặng phân phối đối thủ cho nên hắn dùng một c h ù g ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía một bên q h u ấ t nguyên ta muốn đánh mười cái q h u ấ t nguyên lạnh nhạt nói tiểu tiểu khoác lông mang giáp hàng người có một mình ta là được q h u ấ t nguyên quát lên mắt bên trong tràn đầy tự tin quan huy như này rất tốt khổng minh gặp này cũng là thỏa mãn gật đầu nguyên lai là thái cổ vũ trụ đạo hữu đạo tinh thiên tôn gặp đến long phượng kỳ lân tam tộc đồng thời đến nơi lập tức cũng là kích động bởi vì hắn biết rõ ra tay với bạch lộc thư viện cơ hội đến thiên khôi tinh quân lệnh chúng ta long phượng kỳ lân tam tộc đi đến tương trợ thiên tôn chu sát bạch lộc thư viện long hoàng đối lấy đạo tinh thiên tôn ch mặc dù chính mình thực lực cùng tu vi đều viễn siêu đối phương nhưng là đối phương có thể là bảy đại tinh quân một trong tham l a n g tinh quân nhi tử càng là cái này cuộc chiến đấu chủ đạo người chính mình còn là muốn khách khí một chút l i ê n tại cái này lúc cái khác bốn đại vũ trụ cường giả cũng là ẩm vang đ ă n g tràng n g á y mắt liền đem tiên giới cái này không gian thu hẹp bên trong cho căng kín khí tức cường đại cái này bốn đại vũ trụ cường giả phân biệt là tây thiên vũ trụ chúa tể giả p h ậ n môn chuyển sinh vũ trụ phong đô thành phá bại vũ trụ phá bại đ i ệ đường chúng thần vũ trụ thần tướng ngôn cùng lạc thần điện rất nhanh bảy đại vũ trụ thế lực tối cường tề tự thiên nguyên nguyên vũ tr chúng ta đến cũng không tính m u ộ n đi chuyển sinh vũ trụ phong đô thành diêm là t ử khoẻ miệng gánh nhết hài hước nói các vị đạo hữu các ngươi tới đúng lúc đạo tinh thiên tôn đối lấy đám người vũ trụ cường giả từng cái hành lễ những người ở trước mắt tất cả đều là hắn tiền bối muốn nghị biến mất bạch lộc thư viện đạo tinh thiên tôn còn muốn dựa vào bọn hắn lực lượng cái này liền là bạch lộc thư viện sao năm vị siêu thoát cảnh cường giả không tệ bất kể là đến bất kỳ một cái vũ trụ đều là xưng bá một phương tồn tại đáng tiếc là đắc tội bày đại tinh quân đại nhân liền tuyệt đối không thể lưu lấy bọn hắn sông đến ngày mai chúng thần vũ trụ thần tướng n ô n chủ hừ lạnh một tiếng. s á t lục c h i tâm đã kìm nén không được viện trưởng cái này lần làm cái gì a lục cựu u y ê n hướng lấy khổng minh hỏi thăm dò bởi vì đối diện cái này bảy đại vũ trụ siêu thoát cảnh cường giả cộng lại đều đã vượt qua hai mươi người mà bọn hắn bạch lộc thư viện cũng chỉ có năm vị siêu thoát cảnh cường giả như là cùng đoạn vị hắn có thể dùng một người đánh mười người nhưng là hắn cũng chỉ là bất hủ cảnh a hắn chủ yếu là sợ khổng minh chịu không được không sao cả cái này một đoạn chiến liền muốn để bảy đại vũ trụ người đều biết chúng ta bạch lộc thư viện đáng sợ khổng minh hư lạnh một tiếng thân bên trên chiến ý dạo hắn có dự cảm sau trận chiến này hắn nhất định có thể dùng biết rõ bạch lộc thư viện cùng tinh thần điện bí mật mà tại tham lang hành c u n g tham lang tinh quân bế quan chỗ lục đạo bóng người chậm rãi hiện thân chính là trừ tham lang tinh quân chi bên ngoài cái khác tinh quân Ừm, tham lang tinh quân cũng là ngay lập tức liền cảm giác đến sự tình không thích hợp vừa mở mắt liền phát hiện sáu đại tinh quân xuất hiện trong tầm mắt hắn các ngươi thế nào đều đến tham lang tinh quân nhìn lấy thiên khôi tinh quân mấy người một cổ khó hiểu chi ý tự nhiên sinh ra đương nhiên là vì đối phương cái kia nữ nhân yên thiên khôi tinh quân khỏe miệng nết đã tính t r ư ớ nói đối phó cái kia nữ nhân yên chuyện cười liền dựa vào chúng ta sao tham l a n g tinh quân cười nạo bọn hắn bảy đại tinh quân tu vi đều chỉ là vĩnh hằng cảnh sơ kỳ mà cái k i a nữ nhân tu vi đều đã là vĩnh hằng cảnh hậu kỳ bằng bọn hắn bảy cái dự đoán liền cái k i a nữ nhân đ i ê n lông tơ đều không làm gì được ừ chỉ cần chúng ta bảy đại tinh quân hòa làm một thể liền có thể dễ dàng áp chế cái k i a nữ nhân điên thất sắc tinh quân trầm giọng nói hắn lúc này đã không kịp chờ đợi muốn cùng cái k i a nữ nhân đ i ê n đại chiến ba trăm hiệp hòa làm một thể lẽ nào tham lam tinh quân giống là nghĩ đến là sao nhị không được kinh hô một tiếng không sai thiên khôi tinh quân bàn tay khẽ động trong nháy mắt một tôn lóe ra tinh thần lực lượng la b à n xuất hiện ở trong tay của hắn tinh túc la b à n tham l a n g tinh quân hoảng sợ nói tinh túc la b à n theo lý mà nói một mực đều tại tử vi đế quân tay bên trong nhưng là không có nghĩ đến thiên khôi tinh quân vậy mà có thể đem hắn cầm tới tay hiện tại chúng ta chỉ cần l ặ n g lặng chờ đợi cái tia nữ nhân liên xuất hiện là được cái khác tinh quân lần lượt phụ hòa nói bất quá chúng ta không thể đem hắn giết c h ế t ta suy cho cùng nàng cũng là đế quân đại nhân nữ nhân yêu mến thiên khôi tinh quân trầm giọng nói mà tại tiên giới bên này bảy đại vũ trụ tất cả cường giả nháy mắt liền đem bạch lộc thư viện đám người cho ba dẫn đầu phân biệt là thiên nguyên vũ trụ đạo tinh thiên tôn cùng ngọc hoàng tử thái cổ vũ trụ long hoàng phượng đế kỳ lân tôn tây thiên vũ trụ khổng tức minh vương cùng nhiên đăng cổ phật chuyển sinh vũ trụ diêm la tử cùng hoàng thừa t ử vạn tiên vũ trụ đồng lai tiên tôn doanh châu tiên tôn cùng với phương trượng tiên tôn chúng thần vũ trụ thần tướng môn chủ cùng lạc thần địa chủ phá bại vũ trụ phá bại chi đế cùng với hắn ba cái sùng vật hư không tự thú hư không thôn vệ thú hư không cướp đạo thú mà những n à y người vậy mà đều là thuần nhất sắc siêu thoát cảnh chỉnh thể đội hình đã là nghiền ép bạch lộc thư viện mười vạn đầu đường phố đại sư phó thiên hành đối lấy lý đạo t r â n hỏi thăm dò bởi vì đối phương đội hình thực tại thật đáng sợ không khỏi để người tâm sinh khiếp ý lập tức liền muốn đại chiến nhìn tốt chính mình đi lý đạo t r â n cũng là trầm giọng nói bảy đại vũ trụ cường giả hội tụ một đường liền là vì đối phó bọn hắn bạch lộc thư viện quả thực liền là cho đủ bọn hắn bạch lộc thư viện mặt m ũ i không có nghĩ đến tinh thần điện vậy mà như này m a n độc trực tiếp phái ra bảy đại vũ trụ cao thủ nghĩ đem chúng ta bạch lộc thư viện bóp chết trong trứng nước hôn đồn thần ma cũng là trầm giọng nói bọn hắn gia nhập bạch lộc thư viện mục đích liền là vì đối phó tinh thần đ không quản vì phụ thần cái này một đoạn chiến nhất định phải liều luân hồi thần ma trợ t quát một tiếng thân bên trên luân hồi lực lượng dâng trào mà ra đã làm tốt muốn tác chiến chuẩn bị bạch lộc thư viện đánh một trận ở ngoài không gian như thế nào đạo tinh thiên tôn hải hưng nói cái này một đoạn chiến là cái người đều có thể nhìn ra bạch lộc thư viện tất thua không nghi ngờ như n g ư ờ i mong muốn khổng minh cũng là lập tức trả lời tại một giây sau bạch lộc thư viện mọi người và cái khác vũ trụ cường giả liền biến mất ngay tại chỗ xuất hiện tại tiên giới vực ngoại cũng liền làm ê n h mông địa vũ trụ bên trong các vị đạo hữu theo ta một chiến chu sát bạch lộc thư viện đ chương bốn trăm một mươi hai tử chiến mà tại bạch lộc thư viện bên này cũng là ngay lập tức liền phân phối xong đối thủ siêu thoát cảnh đối siêu thoát cảnh bất hủ cảnh đối bất hủ cảnh địa tiên cảnh đối địa tiên cảnh đế tôn cảnh đối đế tôn cảnh đại đế cảnh đối đại đế cảnh, đối, đại đế cảnh. chỉ gặp khuất nguyên một cái lắc mình liền nháy mắt ngăn tại mười vị thái cổ vũ trụ siêu thoát cảnh cường giả trước mặt đường này không thông khuất nguyên lạnh nhạt nói thân bên trên lại không có một tia khí tức ừ một cái người cũng nghĩ ngăn lại chúng ta mười cái người hay sao long hoàng cũng là gầm thét một tiếng bọn hắn có thể là bảy đại vũ trụ bên trong tối cường thái cổ vũ trụ lúc này thật giống bị bạch lộc thư viện người xem thường long hoàng không cần cùng hắn nói nhảm trực tiếp xuất thủ là được một bên kỳ lân tôn cũng là mở miệng nói ra nương theo từng đợt kỳ lân vang lên liền hướng lấy khuất nguyên phương hướng vào tới giết cái này thời điểm long hoàng cũng là trầm giọng nói trong nháy mắt thái cổ vũ trụ mười vị siêu thoát cảnh cừng giả đồng loạt hướng lấy khuất nguyên bọn hắn đều trong nháy mắt biến về nguyên hình long trào phượng trào kỳ lân đôi lần lượt hướng lấy khổng minh đâm tới. sâu xa mà than thở dùng dấu nước mắt này ai bạch lộc nhiều gian khó khuất nguyên ngửa mặt lên trời thét dài sắt theo đó vung tay lên một c ỗ lực lượng vô hình nháy mắt xuất hiện tại thái cổ vũ trụ rất nhiều cường giả trước mặt hơn nữa trực tiếp ngăn chở đám người công kích thế nào khả năng đám người thân hình vào tới lại bị một c ỗ lực lượng vô hình ngăn cản ngừng ở giữa không trung bên trong hừ khuất nguyên lại lần nữa hừ lạnh một tiếng trực tiếp một trường quay ra một cổ càng cường đại lực lượng trực tiếp đem thái cổ vũ trụ rất nhiều siêu thoát cảnh cường giả cho đánh bay ra ngoài này người mười phần không đơn giản toàn lực xuất thủ phượng đế trầm giọng nói mặt bên trên tràn đầy đối khuất nguyên kiến kỵ có thể đủ dễ dàng đánh lui bọn hắn thái cổ vũ trụ mười đại siêu thoát cảnh cường giả có thể là hạng đơn giản à một bảy kiến hôi cũng dám khiêu chiến bạch lộc thư viện uy nghiêm khuất nguyên quát to một tiếng một đầu tinh hà đem đám người cho bao vây lại n g á y mắt liền hình thành một đạo lĩnh vực mà tại một chỗ khác chiến trường vương xung cũng ngăn xuống c h ú n g thần vũ trụ cùng vạn tiên vũ trụ người cái này hai cái vũ trụ cũng không có thái cổ vũ trụ khoa trương như vậy chỉ có sáu vị siêu thoát cảnh cường giả chỉ một mình ngươi cũng nghĩ ngăn lại chúng ta chúng thần vũ trụ thần tướng m ô n chủ quát lên một tiếng lớn cái này bạch lộc thư viện thế mà cái phái một cái tới đối phó bọn hắn hai cái cái vũ trụ cờ ư n giả đây có phải hay không là có điểm quá xem thường người cùng hắn nói nhảm n h i ề u như vậy làm gì trực tiếp giải quyết hắn vạn tiên vũ trụ đồng lai tiên tôn phẫn nộ quát hắn vừa rồi lời nói đắc ý nhất đồ tôn công tử bạch tô mới vừa chết tại bạch lộc thư viện người tay bên trong hắn hiện tại một thân nộ khí cần thiết phát tiết một chút một mình ta là được vương sung bớt dâu chấm ung dung xuất hiện tại trước mặt mọi người tìm chết vạn tiên đến triều đồng lai tiên tôn nghĩ đều không có nghĩ một hồi ngáy mắt li Chúng chung điệp điệp vương ạ n tiên lực l ợ n hướng g ư lấy v sung dâng dùng tâm, phân. ngộ chào hoặc chi tâm, dùng biết hư thực chi hư mà mê đi. biết Ký vung ư ơ n g s vung tay lên hết thể chung quanh lại lần nữa đột nhiên đều biến đến m ở đi đồng lai tiên tôn công kích lại trực tiếp điện từ vương sung thân thể xuyên qua lại không có lưu xuống bất kỳ vết thương chư vị liền lưu tại nơi này đi vương sung lại lần nữa vung tay lên hoàn cảnh chung quanh lại lần nữa biến hóa chờ đám người phản ứng qua đến thời khắc vạn tiên vũ trụ cùng chúng thần vũ trụ cường giả đều đã bị đưa đến một một t h ế giới lạ lẫm bên trong cái này n g h i nhiên chính là vương sung thế giới mà thư mã thiên cái này lúc cũng là ngăn xuống tây thiên vũ trụ cùng chuyển sinh vũ trụ cường giả mà cái này hai cái vũ trụ tối cường giả chính là tây thiên vũ trụ khổng tức minh vương cùng nhiên đăng cổ phật chuyển sinh vũ trụ diêm la tử cùng hoàng thừa t ử các ngươi bạch lộc thư viện còn thật là phách lối a nghĩ muốn một cái người ngăn cản hai cái vũ trụ cường giả sao diêm la tử n h a răng cười một tiếng hắn tự nhiên cũng là nhìn đến bạch lộc thư viện những người khác đều ngăn trở hai cái vũ trụ cường giả hừ các ngươi mơ tưởng tại tiến lên chút nào tư mã thiên cũng là hư lệnh một tiếng bọn hắn bạch lộc thư viện siêu thoát cảnh cường giả chỉ có năm、vị. cho nên hắn cần phải là đem những người trước mắt này toàn bộ ngăn xuống mới được đại phong khởi hệ vân phi dương uy ra hải nội này về cố hương tư mã thiên trợt quát một tiếng tại mọi người ánh mắt bên trong tư mã thiên thân hình thế mà bắt đầu biến đến vĩ nạn lên liền giống là một vị đã đem nhất thống thiên hạ đế vương chỉ gặp tư mã thiên giơ tay ở giữa liền triệu hoán gia thiên quân văn mã cầm trong tay đồng loạt nhắm chuẩn chúng thần vũ trụ cùng vạn tiên vũ trụ siêu thoát c ả n h cường giả nhóm một đám phá đồng sắt vụn khả năng ta cái gì hai đại vũ trụ cường giả lần lượt phát ra gấm thét ngay sau đó liền cùng tư mã thiên quân đội chiến tại cùng một、chỗ. trong n g a y mắt tiếng chém giết vang lên tư mã thiên triệu hắn o đi ra quân đội lần lượt hướng lấy c h ú n g thần vũ trụ cái gì vạn tiên vũ trụ đám người đánh tới sau cùng tả khâu minh tự nhiên là trực tiếp cùng phá bại vũ trụ phá bại chi đế cùng với hắn ba cái sùng vật hư không tự thú hư không chim ăn thị thú hư không thôn vệ thú trực tiếp làm đối với phá bại chi đế thực lực có thể là thế mà không so cái khác vũ trụ yếu nhược thậm chí còn muốn mạnh hơn trừ thái cổ vũ trụ bên ngoài cái khác vũ trụ mà vô cùng b à cái này một đoạn cắt đều muốn quy công cho hắn ba cái sùng vật làm đến phá bại vũ trụ sớm nhất nguyên tắc dân cái này ba cái hư không sinh vật thực lực có thể là phi thường khủng bố. liền giống cùng thái cổ vũ trụ long phượng kỳ lân tam tộc so sánh cũng là chút nào không thua kém gì phía sau lại thêm bọn hắn kia thị huyết tàn bạo tính cách thậm chí còn muốn vượt qua thái cổ vũ trụ long phượng kỳ lân nói cách khác mặc dù tả khâu minh mới ngăn lại một cái vũ trụ cường giả nhưng là hắn thân bên trên áp lực có thể là thế mà không so khuất nguyên bọn hắn tiểu mà khổng minh liền là lẳng lặng nhìn lấy cái này một đoạn cắt cũng không có chút nào muốn n ú n g tay ý tứ bởi vì hắn l ự c chú ý một mực thả tại tiên giới tham lang hành cùng phía trên chỗ kia có lấy mấy cỗ khí tức cường đại h i ệ n nhiên liền là tinh thần điện gọi là tinh quân cái này cỗ kinh khủng khí tức liền khổng minh cũng là không khỏi trong lòng run sợ lên đến bạch lộc thư viện viện trưởng liền để ta đến hội hội ngươi đi chỉ còn lại thiên nguyên vũ trụ siêu thoát cảnh cường giả không có người ngăn cản này người bất ngờ liền là lăng tiêu thánh chủ ngọc hoàng tử chỉ gặp hắn đem mục tiêu vững vàng khóa chặt tại khổng minh thân bên trên thân bên trên chiến ý giặc rào cựu chào kim long ngọc hoàng tử trợt quát một tiếng thân bên trên lòng bào b mà ngọc hoàng tử liền là nhảy lên xuất hiện tại cựu trào kim long đầu bên trên kim long gào t h é t một lần m ở to miệng lớn dính máu hướng lấy khổng minh tắn thật là tìm chết khổng minh gặp đến ngọc hoàng tử động tác lập tức cũng là giận chính mình còn không có đi tìm hắn đối phương ngược lại là đưa tới cửa chu tiên kiếm một cái bao hàm vô tận sát khí bảo kiếm xuất hiện tại khổng minh tay bên trong theo sau khổng minh cánh tay nhẹ nhẹ huy động một đạo kiếm khí vô hình bị khổng minh chém ra chỉ ở một nháy mắt thời gian bên trong ngọc hoàng tử cùng đối diện mà đến cựu trào kim long liền bị khổng minh t i ê kiếm khí vô hình chém thành hai đoạn chỉ gặp khổng minh c h ậ m rãi thu đi tay bên trong chu thiên kiếm mà ngọc hoàng tử thi thể không theo thứ tự tung bay tại chung quanh vũ trụ bên trong đường đường siêu thoát cảnh c ư ờ n giả g thiên nguyên vũ trụ lăng tiêu thánh địa thánh chủ ngọc hoàng tử liền cái này dạng chết tại khổng minh chu tiên kiếm h ạ đối phương thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra liền cái này dạng b ĩ n h viễn biến mất tại bảy đại vũ trụ bên trong ban đầu không muốn ra tay có thể là ngươi lại muốn thành tâm tìm chết khổng minh k i n h thường nói mà tại thiên nguyên vũ trụ chỗ sâu nhất vô tận linh lực tại trong đó không ngừng quần xoáy tại vô tận linh lực vây quanh trung tâm có một vị tuyệt thế dung m ạ o bạch lý nữ tử này người chính là phía trước đả thương tham lang tinh quân vị nữ tử kia lúc này nàng chính chỗ tại minh tưởng bên trong nhưng là tại một giây sau nàng ngứa mày hai mắt đột nhiên mở ra giống là cảm nhận được cái gì bảy đại tinh quân tệ tụ có ý tứ xem ra là hướng về phía ta đến lần trước nhìn về phía tử vi mặt mũi thả ngươi một mạng cái này lần xem ra là bánh bao t h ị đánh chó bạch lý nữ tử thì thầm nói hai mắt tản mắt ra một trận tinh mang liền chung quanh linh lực đều bắt đầu bạo động lên、ừ. xem là các ngươi bảy đại tinh quân tề tụ liền có thể làm gì được ta sao bạch y nữ tử hư lạnh một tiếng thân bên trên khí tức phóng lên tận trời mà những kia linh lực tại thời khắc này cũng là toàn bộ dung nhập bạch y nữ tử thể nội chỉ gặp thân hình k h ẽ động nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ bạch lộc thư viện bất hủ cảnh cường giả chỉ có lý bộ sáu người cùng sáu vị tiên thiên nhất tộc chí cao ma thần nhưng là bọn hắn đều không phải phổ thông bất hủ cảnh cường giả cũng là có thể dùng một định mười thậm chí còn không thôi Mà lý b tiên t h i n h ắ n có thể đủ dùng một địch m ộ ư ơ i l à bởi vì bọn hắn bản thân liền có thể dùng vượt cấp chiến đấu càng là còn sở hữu bạch lộc thư viện tín ngưỡng lực lượng lực lượng hoàn toàn không phải cái khác vũ trụ bất hủ cảnh cường giả có thể so sánh sáu vị tiên thiên thần ma có thể đủ dùng một địch m ộ ư ơ i liền là bởi vì bọn hắn tu vi cao mỗi cái t r í ít đều là bất hủ cảnh đ ỉ n h phong tồn tại mà hôn độn thần ma cùng luân hồi thần ma càng là nửa bước siêu thoát cảnh tu vi tùy tiện một chiêu đều có thể trọng thương một cái bất hủ cảnh cường giả cho nên bạch lộc thư viện m ư ơ i hai vị bất hủ cảnh cường giả tại đối mặt bảy đại v hơn nữa còn tại mười phần hưởng thụ lấy cái này cuộc chiến đấu mà đ ị a tiên cảnh cùng đế tôn cảnh ở giữa chiến đấu liền lộ ra t i ể u vu gặp đại vu mặc dù bạch lộc thư viện bên này bất kể là chiến lực cùng nhân số đều không bằng đối phương nhưng là có k h ổ n g minh bố trí trận phát tại liền tính là đánh không lại cũng sẽ không bọn hắn bên này cũng sẽ không có tổn thương gì bởi vì cái này cuộc chiến đấu nhân vật chính không phải bọn hắn mà là siêu thoát cảnh cùng bất hủ cảnh chỉ có siêu thoát cảnh cùng bất hủ cảnh k i a m ộ t bên phân ra được thắng bại liền đại biểu lấy cái này cuộc chiến đấu xuất hiện thắng thua đại đế cảnh chiến trường dĩ nhiên chính là lý đạo chân cùng các loại đại đế cảnh đệ t đại đế cảnh bên này chiến trường bên trong bạch lộc thư viện chỗ tại tuyệt đối hoàn cảnh xấu bởi vì lần này bạch lộc thư viện mang đến đại đế cảnh đệ tử tổng cộng lại cũng liền mới ba mươi cái không phải không muốn mang mà là chỉ có ba mươi tên đại đế cảnh tu sĩ mà tại đối diện bảy đại vũ trụ liên hợp quân bên trong chỉ là đại đế cảnh sơ kỳ tu sĩ liền đạt tới hơn trăm tên liền chứng minh lý đạo chân mấy người mỗi người đều muốn đối phó chí ít năm mươi người trở lên đại đế cảnh tu sĩ có chút người còn có đồng thời đối phó một trăm tên cho dù bạch lộc thư viện bên trong những n à y đệ tử đều là thiên tài trong thiên tài cũng hao tổn bất quá đối phương nhiều người như vậy a những n à y bạch lộc thư viện đệ tử s á t thực đều rất mạnh mỗi một cái đều là có thể lấy một địch trăm tồn tại dạng này thiên tài thả tại mỗi một cái vũ trụ đều đã là khó được cái này bạch lộc thư viện thế mà có thể có được nhiều như vậy thiên tài đệ tử thực tại là thật đáng sợ một cái đỉnh đầu long giác đại đế cảnh cường giả trầm giọng nói n à y người chính là thái cổ vũ trụ l o n g tộc đệ nhất thiên kiêu long hoàng tử đúng vậy a như là để cái này bạch lộc thư viện tiếp tục phát triển chúng ta thái cổ vũ trụ còn sẽ không sẽ là bảy đại vũ trụ bên trong tối cường v lại là một nữ tử trầm giọng nói nhìn về phía lý đạo t r â n mấy người ánh mắt bên trong đều là tràn đầy kiến kỵ mà nữ tử này rõ ràng là thái cổ vũ trụ phượng tộc tối cường thiên kiêu phượng nữ kia lại như thế nào ngược lại bạch lộc thư viện hôm nay tất sẽ hủy diệt một tên khắc thân xuyên chiến giáp nam tử cười nói ngay sau đó thân hình khẽ động liền hướng lấy lý đạo t r â n phương hướng đánh tới này người liền là thái cổ vũ trụ kỳ lân nhất tộc tối cường thiên kiêu kỳ lân tử bạch lộc thư viện thủ tịch đại đệ tử lý đạo chân để m ạ lại chỉ gặp kỳ lân tử quắt to một tiếng cầm trong tay một cái phương thiên họa kích liền cùng lý kỳ lân tử công kích khí thế hung hăng hướng lấy lý đạo chân giết tới đây ừ tham thiên hồng nông kiếm khí quyết lý đạo chân dùng chỉ thành kiếm trong nháy mắt ba ngàn kiếm ảnh bị lý đạo chân chém ra vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem kỳ lân tử công kích cho xé thành nắp ấy hơn nữa còn một kiếm chạm tại kỳ lân tử lồng ngực phía trên cái này chiêu hồng nông kiếm khí quyết là lý đạo chân tự sáng tạo kỹ năng hiện nay đã có thể dùng hoàn toàn thi triển ra ba ngàn đạo kiếm ảnh một kiếm bổ ra khai thiên địa phía trước theo đối phó công tử tô bạch thời điểm lý đạo chân cũng không có sử dụng hồng nông kiếm khí quyết ba ngàn kiếm ảnh chỉ sử dụng một đạo kiếm ảnh. bởi vì công tử bạch tô còn chưa xứng lý đạo chân dùng ra cái này một chiêu a chỉ gặp kỳ lân tử còn chưa kịp phản ứng thời khắc liền bị lý đạo chân một kiếm chém đứt thân thể liền thân hồn đều bị ba ngàn kiếm ảnh xoắn nát cái này vị thái cổ vũ trụ kỳ lân nhất tộc tối cường thiên tài chỉ là lộ một mặt liền bị lý đạo chân một kiếm vô tình chém giết thế nào khả năng mà long hoàng tử cùng phượng nữ nhìn thấy một mặt này lần lượt thẳng hô không khả năng muốn biết do kỳ lân tử có thể là cùng bọn hắn là một cái cấp bậc đối thủ lúc này bị lý đạo chân một kiếm chém giết đây chẳng phải là nói rõ lý đạo t r â n cũng có một kiếm chém giết bọn hắn năng lực gặp này long hoàng tử cùng phượng nữ chậm chạp không dám lên trước hiệu quả đạt đến cái này lúc lý đạo t r â n cũng là khoe miệng khanh nết chỉ gặp hắn lúc này cũng là không dễ chịu vì thi triển cái này một chiều hắn cũng là gần như hao hết chính mình toàn bộ năng lượng nhưng là tốt tại hiệu quả đạt đến hắn cái này tên làm mục đích liền là vì c h ấ n nhiếp long hoàng tử cùng phượng nữ bởi vì lý đạo t r â n rõ ràng có thể đủ cảm giác được long hoàng tử ba người liền là cái này bảy đại vũ trụ đại đế cảnh liên quân bên trong tối cường tồn tại như là ba người bọn họ xuất thủ kia vạch lộc thư viện đám người tuy thậm chương í còn có thể có thể s đệ sư mội v là bốn trăm â n cho dù là một i ế mươi bốn tam tiên h hồng mông khai thiên đại trận những n à y người cũng quá nhiều một hồi sẽ qua chúng ta cũng chống không nổi a phó thiên hành một chiêu thái cực thần trưởng đánh lui mấy tên đại đế cảnh cường giả nhưng mà lúc này hắn cũng là mồ hôi đầm địa hiển nhiên thể lực tiêu hao tạo thành chống không nổi cũng phải căng chúng ta có thể là bạch lộc thư viện đệ tử vũ linh lung trầm giọng nói vô tận thiên thai lực lượng từ vũ linh lung thân bên trên phóng lên tận trời không ngừng đem chung quanh đánh tới đại đế cảnh cường giả cho đ ổ i đi tay bên trong trường tiên vô tình thu gặt lấy chung quanh địch nhân sinh mệnh liều nhìn ta đại chiêu côn bằng một ngày cùng gió lên gió lốc mà lên chín vạn dặm phó thiên hành thân hình chấn động nháy mắt nhảy lên một cái vô tận thái cực chi khí tại trên người hắn vòng quanh lập tức hóa thành một cái to lớn côn bằng chỉ gặp cái này thái cực côn bằng hướng lấy rất nhiều đại đế cảnh cường giả bổ nhào mà đi trong nháy mắt mấy chục tên đại đế cảnh cường giả tại cái này một chiêu phía dưới lần lượt bị trọng thương lại không bất kỳ chiến đấu nào lực lượng mà phó thiên hành tại thi triển xong cái này một chiêu về sau cũng là thể xác tinh thần kiệt lực trong thời gian ngắn vô pháp lại phát động công kích thiên vương Lâm Cửu thiên, độn Thanh Liên, Âm Dương sinh tử đồ cầm tú chân sơn hạ khổ hải l u y n kim thân thu la diệt thiên ấn ma đồng nhào tứ hải nữ hoa sáng tạo vật vật bàn cổ khai thiên địa mà tại sở thiên bên này rõ ràng là bật hết hỏa lực trực tiếp triệu hoán ra hoang cổ thánh thể chín đại dị tượng mỗi một quyền mỗi một cước đều có thể đủ trọng thương một cái đại đế cảnh tu sĩ chiến thần gia á t ỉ n h chiến thần phụ thể chiến thần khai thiên chiến vô cực lúc này cũng là phóng xuất ra chiến thần thể toàn bộ dị tượng theo lấy lực lượng b ả o c h ư ớ n g chiến vô cực miễn cưỡng có thể đủ theo kịp sở thiên chém g i ế t tốc độ ứng long bãi vĩ vạn đ i ề u triều phượng mà vũ thiên tứ cùng phượng như huyền nhất long nhất phượng cũng là không ngừng thu gặt lấy chung q a n h đại đế cảnh cường giả sinh mệnh ứng thiên long hoàng tại vũ thiên tứ thể nội lúc liền là đã đột phá đến đại đế、cảnh. hiện nay thiên hoàng c h i hồn trở về phượng như huyên thể nội mang lấy phía sau đồng dạng là đột phá đến đại đế cảnh như huyên trực tiếp dung hợp đi vũ thiên tứ đối lấy một bên phượng như huyên nói hai người thân bên trên ứng long c h i hồn cùng thiên hoàng c h i hồn lúc này cũng là ngao nghe muốn đậu、Tốt. phượng như huyên cũng là lập tức đáp ứng nói ứng thiên long hoàng hàn lâm vũ thiên tứ cùng phượng như huyên đồng thời q u á t lên hai người thân bên trên ứng long c h i hồn cùng thiên hoàng c h i hồn tại thời khắc này cũng là nháy mắt dung hợp lại cùng nhau một đạo vạn thú chi vương gầm thét tiếng vang lên vẹn vẹn là bạo phát đi ra dư ba liền tung bay không ít được nhân cái này là ứng thiên long hoàng long hoàng tử cùng phượng nữ lúc này cũng là nhịn không được kinh hô một tiếng cái này có thể là ứng thiên long hoàng làm đến thái cổ vũ trụ long hoàng tử cùng phượng nữ là biết do ứng thiên long hoàng cho dù là tại thái cổ vũ trụ ứng thiên long hoàng đều chỉ là truyền thuyết bên trong tồn tại bởi vì ứng thiên long hoàng đản sinh điều kiện liền là ứng long cùng thiên hoàng dung hợp ứng long là long tộc là thập phần cường đại là chỉ thua ở tổ long tồn tại mà thiên hoàng cũng là cũng là phượng tộc chỉ thua ở nguyên phượng tồn tại thực lực càng mạnh sinh sôi năng lực liền hội càng yếu t h g chi là lòng tộc cùng phượng tộc cái này chủng tại tất cả chủng tộc đều có thể dùng xếp vào trước năm tồn tại cho dù là nên thiên cùng với thiên hoàng cũng rất khó sinh sôi ra ứng thiên long hoàng t h g chi long tộc nên thiên phú mạch đều đã diệt tuyệt mà ứng thiên long hoàng đản sinh phía sau càng là không có bất kỳ sinh sôi năng lực cho nên ứng thiên long hoàng tại thái cổ vũ trụ sớm cũng đã là truyền thuyết bên trong tồn tại chỉ gặp vũ thiên tứ cùng phượng như huyên hai người kiệt lực địa khống chế ứng thiên long hoàng trên chiến trường đại sát tứ phương vô số tên cái khác vũ trụ đại đế cảnh tu sĩ lần lượt bị ứng thiên long hoàng trọng thương. Thiên đạo, địa đạo, nhân đạo. thu la đạo nga quỷ đạo x u ấ t sinh đạo lục đạo luân hồi phong tiêu giật tại thời khắc này cũng là dùng r a chính mình tối cường lực lượng lục đạo lực lượng cùng luân hồi lực lượng dung hợp mỗi một đạo luân hồi không gian đều sẽ phóng xuất ra lục đạo bên trong sinh vật đối địch nhân mở rộng vô tình c h é m dứt hơn nữa ba thiện đạo giao phó phong tiêu giật cường đại lực lượng ba ác đạo triệu hoán vô số cái lục đạo sinh vật trên chiến trường đại khai s á t giới sư minh cứu mạng a tại một cái khác chiến trường bên trên chỉ gặp bạch t r ả n phi bị hơn trăm tên đại đế cảnh tu sĩ đuổi theo khả năng đám người cũng nhìn ra bạch t r ả n phi công kích lực không cao cho nên đại bộ phận địch nhân đều đem mục tiêu khóa chặt tại bạch trảng phi thân bên trên mà bạch trảng phi cũng là thói quen hướng lấy diệp lâm tuyệt phương hướng tiến đến sư đ ệ mau tránh ra càn khôn vô cực t h i ế m diệp lâm tuyệt cũng là ngay lập tức chém ra một đạo kinh tiên h động địa một kiếm mà bạch trảng phi gặp này thân hình cũng là nháy mắt biến mất ngay tại chỗ giết địch hắn khả năng không được nhưng là nói đến chạy trốn kia hắn tuyệt đối là thứ nhất chỉ gặp diệp lâm tuyệt cái này một kiếm nháy mắt liền đem kia bởi theo bạch trảng phi mấy trăm tên địch nhân toàn bộ trọng thường thậm chí không ít người đều đã là mất đi sinh mệnh sư lần sau đem địch nhân dẫn tới đại sư h i n h bọn hắn chỗ kia đi đi diệp lâm tuyệt khá là bất đắc dĩ nói tay bên trong chi kiếm cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại cơ hội không ngừng đánh lui lấy địch nhân ở chung quanh sư h i n h thu đến bạch trảm phi phụ họa một tiếng thân hình lại lần nữa hướng lấy nơi xa bỏ chạy dùng hắn chạy trốn năng lực chỉ cần là không tìm đường chết liền không khả năng sẽ chết mà cái khác đệ tử cũng đều lần lượt kiệt lực chiến đấu nhưng là lệnh bọn hắn, không đến là, cho dù bọn hắn dốc hết toàn lực giết địch nhưng là địch nhân ở chung quanh không có chút nào giảm bớt mà lại còn càng ngày càng nhiều cựu dương chân kinh cựu âm chân kinh thân chiếu kinh thái huyền công thiên địa giao trinh em dương đại bi phú liên thành kiếm quyết tịch ta kiếm pháp huyết ẩm đao pháp lục mạch thần kiếm toàn bộ chiến trường chiến đấu đã sớm đến kịch liệt hóa nhưng là cũng khả năng rất rõ ràng xem đến bạch lộc thư viện bên này để tử thể lực tiêu hao thật nhanh đại sư huynh các vị sư đệ sư muội đều nhanh không được bạch trảm phi cũng tốc độ cực nhanh đi đến lý đạo chân thân một bên một mặt lo l n g nói đã như đây chỉ có thể sử dụng k i ê m một chiêu lý đạo chân trầm giọng nói mau đem tất cả sư đệ sư muội tụ tập lại để bọn hắn đến ta cái này lý đạo chân liền gấp nói với bạch trảm phi bạch trạm phi nói xong thân hình liền biến mất ngay tại chỗ rất nhanh nửa nén hương thời gian trôi qua tất cả bạch lộc thư viện đệ tử đều hội tụ tại lý đạo chân t r u n g quanh trừ cái nhiếp cùng vệ trang bên ngoài nhưng là bạch lộc thư viện đám người lúc này cũng bị cái khác vũ trụ đại đế cảnh cái trước thành công bao vây c h i ế n cuộc nháy mắt biến đến mười phần hoàn cảnh xấu cái này lần nhìn các ngươi chạy trốn nơi đâu trung thần vũ trụ thần tướng m ô n một cái thiên kiêu đắc ý nói các ngươi bạch lộc thư viện đệ tử là rất mạnh nhưng là lại mạnh tiên kiêu tại không có trưởng thành lên đến trước vấn l ạ kia đều chỉ là cái người chết mà thôi đừng cùng bọn hắn nói nhảm b trực tiếp chơi chết bọn hắn chương bốn trăm mười lăm nguyên linh thánh thể lại là một cái địa kiếp vũ trụ đại đế cảnh cường giả một mặt tức giận nói vì diệt cái này gọi là bạch lộc thư viện bọn hắn địa kiếp vũ trụ lúc này mang đến nhân mã đều đã là tổn thất mười phần trăm a di đạo phật chư vị thí chủ phóng hạ đồ đao lập địa thành phật tây thiên vũ trụ con lựa chọc cũng là hai tay chắp tay trước ngực nói các vị đạo hữu theo ta t r u sát bạch lộc thư viện long hoàng tử quát to một tiếng tỷ lệ trước liền xông ra ngoài ngay sau đó tất cả người đều lại lần nữa hướng lấy bạch lộc thư viện người đánh tới đại sư minh bạch lộc thư viện đám người lúc này cũng là lo lắng nhìn lấy lý đạo chân hiện nay bọn hắn đã bị địch nhân bao vây nếu là không có biện pháp sẽ chỉ là toàn quân bị diệt ừ liên bằng các ngươi cũng nghĩ đối kháng ta bạch lộc thư viện chỉ gặp lý đạo chân vung tay lên một tòa trong suốt trong sáng tiểu tháp nháy mắt liền xuất hiện tại hắn đỉnh đầu mà lại cái này tòa tiểu tháp tại thời khắc này còn tại điên cùng bành trướng lập tức liền đem tất cả bạch lộc thư viện đệ tử báo phủ mà cái này tòa tiểu tháp bất ngờ liền là lý đạo chân bản bệnh pháp bảo hồng mông tháp liền tại rất nhiều địch nhân sắp đến gần hồng mông tháp thời điểm phía sau đột nhiên b ộ c phát ra một cố vô hình năng lượng. n g á y mắt liền đem đám người hất bay ra ngoài tam thiên hồng nông khai thiên đại trận tại hồng nông tháp t r u y ề n ra lý đạo trân thanh â m s á t theo đó hồng nông tháp tại thời khắc này biến đến trong suốt lên lộ ra bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử thân ả n h mà hồng nông tháp tại thời khắc này cũng biến thành t i ê u đạo t r ậ n đồ các sư đệ sư muội chiếm hảo trận pháp hạch tâm chi chỗ t r ậ n cơ lý đạo trân quát to một tiếng mà bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử cũng là tại thời khắc này bắt đầu hành động lên chỉ gặp tại tam thiên hồng nông khai thiên đại trận mỗi một chỗ hạch tâm đều có một cái bạch lộc thư viện đệ tử trần thủ lấy mà cái này đạo trận pháp cái này là hồng n n h ư không phải hiện tại lý đạo chân tu v i không đủ bằng không lý đạo chân một cái người liền có thể thi triển ra cái này đạo trận pháp hiện nay hắn đành phải đem cái này đạo trận pháp lực lượng chia đều đến mỗi một cái thân người bên trên cái này đạo trận pháp một ngày thành hình dùng lý đạo chân bọn hắn đại đế cảnh thực lực cũng có thể dùng lực chiến điệu t i ê n cảnh thật đáng ghét đừng tưởng rằng một đạo tiểu tiểu trận pháp liền có thể ngăn cản chúng ta một người hét to lại lần nữa vào tới Hử. Chu thần sát thánh thí hử lệnh tiêu sát tiên trị. Từ giao sát theo đó ở trước mặt hắn tất cả địch nhân nháy mắt liền bị xé thành huyết vụ cái này một chiêu là thiên địa giao trinh em dương đại bi phú bên trong công kích lực tối cường một chiêu giờ phút này một chiêu hiển nhiên không có cô phụ hắn thanh danh lực lượng thật mạnh cái này có lực lượng chí ít để ta lực lượng tăng cường hơn trăm lần từ tiêu g i a o lúc này kích động nói cảm thụ lấy tam thiên hồng mông khai thiên đại trận quần quận không ngừng lực lượng hắn lúc này cũng là mừng rỡ như đ i ê n tại một giây sau bạch lộc thư viện các đệ tử đều bắt đầu vô tình sát lục lên mỗi một cái ý đồ đến gần trận pháp địch nhân đều bị đám người chém giết mỗi một giây bên trong đều có danh mười tên đại đế cảnh cường giả vất chỉ gặp lý đạo chân không có xuất thủ bởi vì hắn lúc này cần phải duy trì tam thiên hồng m ô n g khai thiên đại trận vận hành mà tại cái nhiếp cùng vệ trang bên này cũng đã thành sắp kết thúc chiến đấu có thể là tất cả người cũng không nghĩ tới là hai đại vũ trụ đại đế cảnh cộng lại thế mà đều không phải cái nhiếp cùng vệ trang hai người đối thủ Tiểu Trang. một trang tức biết tứ. thân mắt Cái nhiếp quay đầu hướng lấy một bên vệ trang ra hiệu nói, phía sau cũng là ngay lập tức liền biết rõ cái nhiếp ý tứ. Chỉ gặp thân liền đối quay đầu sau ra rõ phía ngay hướng chạy, bên cũng hình nháy hướng phản gặp Chỉ lập lấy lấy là vệ ý trong nháy mắt một đạo thập tự kiếm khí ẩm vang chém ra cái này đạo thập tự kiếm khí đến chỗ máu chảy thành sông rất nhanh thiên nguyên vũ trụ cùng phá bại vũ trụ tất cả đại đế cảnh cường giả toàn bộ đều là tử thương t h n g trọng mà tại lý đạo chân bên này chiến trường lại là rằng có ở bởi vì biết rõ bạch lộc thư viện đám người ở tại trận pháp bên trong thực lực sắp đại đại đế thắng tất cả bọn hắn còn lại người cũng hoàng văn căn bản liền tới gần nơi này đạo trận pháp chút nào bọn hắn tin tưởng bạch lộc thư viện những này người nghĩ muốn duy trì đến cái này đạo trận pháp khẳng định là không giờ khắc nào không tại tiêu hao lực lượng bọn hắn chỉ cần chờ b đại gia mò thừa dịp cơ hội này khôi phục thể lực cái này thời điểm lý đạo t r â n cũng đối với bạch lộc thư viện đệ tử nói đại sư minh cái k i a trận pháp làm sao bây giờ phó thiên hành nghe đến lý đạo t r â n lời nói về sau lập tức cũng là không hiểu hỏi do ta một cái người duy trì là được hiện tại ta còn gánh vác ở lý đạo t r â n trầm giọng nói có thể là liền tại phó thiên hành còn muốn nói thêm gì nữa thời điểm lý đạo t r â n lại lần nữa quát lên nhanh chút nếu không không có thời gian lý đạo t r â n một tiếng quát lớn đám người gặp này cũng là lần lượt bắt đầu khôi phục lên tự thân năng lượng lên đến ngay trước mặt chúng ta thế nào dám khôi phục Các vị đ ừ không biết sống chết lý đạo chân cũng là hư lệnh một tiếng thân bên trên lực lượng dâng trào mà ra hỗn độn đại thủ ấn luân hồi đại thủ ấn thử vong đại thủ ấn sinh mệnh đại thủ ấn hủy diện đại thủ ấn sáng tạo đại thủ ấn thời không đại thủ ấn ngũ hành đại thủ ấn lôi đình đại thủ ấn âm dương đại thủ ấn thật phong đại thủ ấn ma thần đại thủ ấn lý đạo chân trong nháy mắt liền là vô số đạo đại thủ lớn doanh r a nháy mắt liền đem nhào tới đám người giết lùi cho dù bạch lộc thư viện tất cả mọi người tại dốc hết toàn lực địa giết địch nhưng mà là bạch lộc thư viện hay là bị giết liên tục bại lui tử vong thần ma cùng sinh mệnh thần ma lúc này càng là khí tức huệ bại đến cực hạn h i ê n tại sinh mệnh thần ma cùng tử vong thần ma liền muốn chịu nhận đến trí mệnh nhất kích thời điểm toàn bộ chiến trường linh lực tại thời khắc này đều lần lượt biến đến bạo động lên mà tại tham lang tinh cung bên trong bảy đại tinh quân tại thời khắc này cuối cùng cũng, cũng là có động tĩnh nhìn đến cái kia nữ nhân điên cuối cùng cũng đến rồi tham l a n g tinh quân kích động nói mặc dù hắn một mực đều rất sợ cái kia nữ nhân đ i ê n nhưng là lúc này có tinh túc la bản tồn tại hắn có thể lại cũng sẽ không sợ cái kia nữ nhân không nên gấp gáp thiên khôi tinh quân lập tức cũng làm ở miệng chấn an hạ đám người sao động tâm mà chiến trường bên trên đám người cũng là cảm nhận được chiến trường biến hóa cũng toàn bộ là nghi hoặc khó hiểu thế nào sự t ì n h vì cái gì ta thể nội linh lực bắt đầu không nhận chính ta không chế đúng vậy a vì cái gì ta linh lực đều bắt đầu muốn phản kháng a không được ta ức chế không được ta linh lực trừ bạch lộc thư viện người bên ngoài Tất cả người lúc này đều không thể không cả lúc người này không đều k bốn trăm mười sáu tinh túc thần quân chỉ gặp một nữ tử xuất hiện phía trên chiến trường này đồng thời chiến trường phía trên tất cả linh lực đều giống như có linh trí lần lượt hướng lấy nữ tử này thần phụ nữ tử này thân mang lộ mỏng eo t h o n b ì thiên dài lông mi tu mi chót lui cái miệng anh đào nhỏ nhắn trước ngực cao phong vô cùng sống động không không tại phụ trợ lấy nữ tử này bị lực rất đẹp nữ tử không i này, này, này, này người chỉ có một phần ba viện trưởng khí thức nhưng là một giây sau nữ tử này liền phủ nhận chính mình con mắt chăm chú khóa đất định tại cái khác vũ trụ cường giả thân bên trên một cổ sát ý lạnh như băng phóng lên tận trời thế nào sự tình Phía sau đột á cái này cổ sát phát m cảm cảm mình người nhận này đến lưng lệnh, chính mình thân thể bên trong linh lực lần được lượt cổ chỉ lực thấy theo thể đó đ sát ý, bạo n lên đến, giống như là muốn sông bọn hắn g là phá h â nhiên t ể đột n h một tiếng hét thảm tiếng truyền ra một cái bất hủ cảnh cường giả lại ngay trước mặt mọi người liền cái này tự bạo cùng bạo linh lực càn quét toàn bộ chiến trường tại sao có thể như vậy đám người lần lượt kinh hô một tiếng nhưng là còn không có lệnh bọn hắn phản ứng qua đến lại là một người tự bạo thanh â m vang lên vang vang vang v ô số tên bất hủ cảnh cường giả tại cái này lúc cũng không biết phát sinh sự tỉnh vậy mà lần lượt tự bạo toàn bộ chiến trường đều tràn đầy đám người kêu thảm thanh â m một lát sau không chỉ là bất hủ cảnh cường giả liền điệu tiên cảnh cùng đế tôn cảnh cái này trùng tu vi rất thấp tu sĩ cũng bắt đầu khống chế không nổi chính mình thể nổi linh lực lần lượt tự bạo phảng phất là có một cố lực lượng vô hình đang khống chế bọn hắn thân thể mà tại lý đạo chân bên này cũng là mười phần m ộ t b ư ớ c ban đầu bảy đại vũ trụ đại đế cảnh cường giả đều hướng lấy bọn hắn đánh tới nhưng là tại còn không có đụng đến bọn hắn trận pháp liền lần lượt tự bạo rất nhanh bảy đại vũ trụ đại đế cảnh cường giả không một cái ngoại lệ toàn bộ đều tại bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử trước mặt lần lượt tự bạo, nhưng là kỳ quái là, bọn hắn tự bạo lực lượng vậy mà không có ảnh hưởng chút nào đến bạch lộc thư viện rất nhiều các đệ tử viện trưởng cuối cùng là chuyện gì xảy ra a vì cái gì đối diện những n à y người đều tự bạo a nhưng là chúng ta bạch lộc thư viện người toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại cái này lúc lục cựu hiền cũng là bay đến khổng minh thân một bên một mặt hỏi thăm dò lại xem một chút đi khổng minh khoát tay háo ra hiệu bọn hắn an tâm c h ớ vội bởi vì khổng minh cũng không biết hiện tại đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhưng là duy nhất có thể dùng xác định là tạo thành hiện tại cái này hết thể đều là cái tiêm ớ i vừa xuất hiện nữ tử dở trò quỷ chỉ bất quá khổng minh luôn cảm thấy cái này tên bạch hắn thật giống ở nơi nào gặp qua nhưng chính là nghị không ra nhưng là nữ tử này khẳng định cùng bạch lộc thư viện có nhất định liên hệ sau đó liên b ả y đại vũ trụ siêu thoát cảnh cường giả cũng bắt đầu xuất hiện linh lực phạt vệ nhưng là đối phương siêu thoát cảnh lại là tại cố gắng áp chế cái này cố lực lượng vê anh lại là một tiếng vang thật lớn chỉ gặp một cái thái cổ vũ trụ lòng tộc siêu thoát cảnh vậy mà cũng tự bạo mà chết thế nào làm long hoàng đại nhân đám người lần lượt đem ánh mắt chuyển rời đến long hoàng thân bên trên hiện nay cái này nữ nhân đã gia nhập chiến trường bọn hắn bày đại vũ trụ liên quân trong nháy mắt liền tử thương tham trọng cái này để bọn hắn làm sao có thể tiếp、nhận. n à y lúc đã không phải là chúng ta có thể đủ giải quyết. c h ỉ có thể h y vọng tinh quân đại nhân xuất thủ. Long hàng o cái n à y lúc cũng không có biện pháp gì. c h ỉ có thể khẩn cầu b ả y đại tinh quân có thể đủ hàng lâm. m à tại tham l a n g hành c u n g bên trong, b ả y v ị tinh quân vây tại một chỗ, tại bọn hắn ở giữa chính là c á i kia truyền thuyết bên trong tinh t ú c la ban. Tinh t ú c la ban đã bổ sung năng lượng h o à n tất. Đi. Đi hội hội c á i kia nữ nhân đ i ê n t h i ê n k h ô i tinh quân r a lệnh một tiếng, tại một giây sau, b ả y đại tinh quân thân hình lại đồng thời xuất hiện tại bên trong chiến trường này. Bài kiến tinh quân đại nhân Bảy đ liền vũ t các ngươi bảy cái người cũng xứng tạ đối thủ còn là để tử vi đến gặp ta đi bạch đi nữ tử hư lạnh một tiếng hiện nhiên là không có đem bảy đại tinh quân để vào mắt đế quân đại nhân cũng là nghĩ gặp liền có thể gặp thiên khôi tinh quân cũng là chút nào không nung chiều đối phương trực tiếp câu giờ nói nhưng là trắng nữ tử lại là một điểm cũng không tức giận chỉ là chậm rãi n h ấ t lên t i ê n thiên ngọc thủ tại một giây sau bảy đại vũ trụ tất cả siêu thoát cảnh cường giả lần lượt tự bạo mà chết thậm chí kêu thảm thanh â m đều không phát ra được tới viện trưởng cái này nữ nhân rất mạnh dù là khuất nguyên cái này lúc cũng là nhịn không được lộ ra kiên kỵ chi ý cái này tên bạch dĩ nữ tử vừa ra tay bóp chết đối diện những n à y siêu thoát cảnh cường giả liền giống là bóp chết một con sâu nhỏ vẹn vẹn trong nháy mắt đối diện những n à y siêu thoát cảnh cường giả đều đã chết mất thật đáng ghét ta cái này tên nhiều cái kỷ nguyên mới bồi dưỡ cái này nữ nhân liên thế mà toàn trò ta chơi chết địa kiếp tinh quân cũng là nhịn không được quát lên một tiếng lớn nghĩ muốn bồi dưỡng nhiều như vậy siêu thoát cảnh cường giả có thể cũng không phải cái gì đơn giản sự tình a thẩm l i ê n y vỉa nhìn cái này là cái gì chỉ gặp thiên khôi tinh quân cầm ra một cái la bàn lơ lửng tại mọi người trước mặt tinh túc la bàn cái này lần hỏng b ạ c h i nữ tử nhìn đến cái này la bàn một nháy mắt lập tức cũng là kiêng rẽ không thôi bởi vì cái này có thể là hậu thiên trí bảo tinh túc la bàn đại ca không cần cùng nàng nói nhảm trực tiếp ra tay đi cái này lúc tiên cơ tinh quân cũng là một mặt không kiên nhận t h u c giục nói chỉ gặp thiên khôi tinh quân đem tinh t ú c la bàn ném không chung phía sau lập tức buộc phát ra vô tận tinh thần lực lượng mà b ả y đại tinh quân lúc này lại trực tiếp hút vào cần phải thiên hạ thủ vi cường t h ẩ m l i ê n easy không có chút do dự nào c h i ế n t r ư ờ n g phía trên tất cả l i n h lực lần lượt hướng lấy nàng hội tụ s á t theo đó nàng một trường hướng lên trước mắt tinh t ú c la bàn quay ra nhưng là tại một giây sau tinh t ú c la bàn lại lần nữa buộc phát ra tinh thần lực lượng ngày mắt đem t h ẩ m l i ê n easy công kích đánh nát sắt theo đó tại tinh tốc la bàn bên cạnh lại xuất hiện một đạo bóng người này người trực tiếp một cái bắt lấy tinh tốc la bàn này người k h ỏ miệng nhét mặt bên trên tràn đầy không gì sánh kịp tự tin bởi vì hắn liền là bảy đại tinh quân dung hợp thể tinh t ú c thần quân thầm l i ê n ý t h ệ a t ử k h í của ngươi đã đến t h ú c thủ chịu trói đi tinh t ú c thần quân chậm r ã i mở miệng một đạo phức tạp dung hợp thanh âm vang lên bên trong bao hàm lấy bảy loại thanh âm liền giống là bảy cái người tại đồng thời nói chuyện chương bốn trăm mười bảy cứu t r à n g l i ê n tính là n g ư ơ i tinh t ú c thần quân nếu muốn giết ta cũng muốn cân nhắc một chút người thực lực thầm liền ý thìa khép quát một tiếng thon dài ngọc thủ lại lần nữa vung lên liền đem chung quanh tất cả linh lực đều hội tụ tại trong tay nàng phản p phất liền là một cái áp nhưng là chúng ta sử dụng có thể là tinh thần lực lượng người nguyên linh thánh thể tại trước mặt chúng ta có thể sẽ không có bất kỳ tác dụng gì tinh túc thần quân k h ẽ cười một tiếng cầm trong tay tinh túc la b à n nhẹ nhẹ một ném cái này tinh túc la b à n ở thời điểm này hóa thành một cái to lớn tinh thần thế giới nháy mắt liền đem thẩm liên yi cho bao phủ quá khứ t ố t n g ư ơ i nên đi chết tinh túc thần quân lạnh nhạt nói phản phất đem toàn bộ chiến cuộc cho tiếp quản qua tới đủ hung ác thẩm liên yi cũng là bất đắc gì nói nàng thân vì nguyên linh thánh thể đã sớm đem chính mình nguyên linh thánh thể tu luyện tới viên mãn trạng thái có thể dùng khống chế vũ trụ bên trong tất cả linh lực nhưng là tinh túc thần quân trực tiếp phong ấn không gian đem nặng có thể đủ khống chế phạm vi có nhỏ lại đến một cái cỡ nhỏ thế giới lớn nhỏ cái này đối thẩm liên y thực lực đến nói có đả kích rất lớn mà tại bảy đại vũ trụ cái khác không gian bên trong một lao giả cùng một cái đỉnh đầu đẽo thịt nam tử giống là thảo luận cái gì ngươi xác định muốn làm như thế sao tên lão giả kia trầm giọng nói mà này người lại chính là khổng minh sư tôn lao tử mà kia danh đầu đỉnh đẽo thịt nam tử chính là khổng minh sư đệ quỷ cốc tử lao sư cái này là chúng ta sống lại một đời sứ mệnh mà quỷ cốc tử liền là một mặt kiên quyết nói liền tại chỗ này lúc một đạo thời không khe hở xuất hiện tại cả hai trước mặt s á t theo đó một đạo bóng người từ trong đó đi ra người đến chính là văn tử lao sư sư đệ nói đúng chúng ta vốn liền là một thể trực tiếp dung hợp làm một thể mới có thể đánh bại tinh thần điện văn tử cũng là phụ họa quỷ cấp tử nếu là không có lao sư xuất hiện chúng ta không là ta sớm đã chết rồi hiện nay thiên địa thế nào còn hội có chúng ta tồn tại nhưng là chúng ta sống lại một đời liền là vì cầm về chúng ta đã từng vinh quang kia ta cũng liền chết cũng không tiếc văn tử lại lần nữa trầm giọng nói hắn không có nhìn về phía quỷ cốc tử mà là một mực nhìn chằm chằm trước mắt lão tử nói lời nói v i sư ở nhân gian có thể đủ thu các ngươi làm đồ chính là chúng ta sư đồ t ì n h d u y ê n cái này là thượng thiên chú định sự tình chỉ bất quá vi sư có ba cái đệ tử liền vĩnh viễn là ba cái đệ tử liền tính các ngươi dung hợp làm một thể cũng là ba cái đệ tử lao tử cũng là vớt dâu nói nếu không phải văn tử cùng quỷ cốc tử hai cái người thái độ kiên quyết hắn là tuyệt đối sẽ không để hắn ba cái đệ tử biến thành một cái đệ tử lão sư ngươi yên tâm chỉ cần chúng ta giải quyết này giới chúng ta liền tùy ngươi về hồng hoàng thế giới văn tử nói lần nữa bởi vì chân chính đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu như này rất tốt lao tử cái này lúc cũng là thỏa mãn gật đầu từ hắn thành thánh dùng đến hắn chỉ có một cái đệ tử hiện nay để hắn cái này hóa thân phát hiện một mầm mông tốt hắn có thể muốn cho bản tôn tranh thủ đến a nhìn đến canh tang sở kia một bên có phiền phức rồi tinh thần điện bậy đại tinh quân toàn bộ điều động lao tử đột nhiên trầm giọng nói cái gì lao sư kia chúng ta mau đi giúp đỡ đi văn tử nghe đến lao tử lời nói lập tức cũng là biến đến kinh hoàng lên đôi lấy lao tử lo lắng nói ngay sau đó lại là đại thủ nháy mắt làm ra một cái to lớn thời không k ẽ hở đem ba người bao phủ đi vào tại một giây sau ba người liền xuất hiện tại vũ trụ chiến trường phía trên đây là có chuyện gì văn tử vừa xuất hiện liền triệt để bị một màn trước mắt c h ấ n kinh mặc dù trước mặt là một mảnh núi thây biển máu nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được rõ ràng những n à y núi thây biển máu không có một cỗ thi thể không có một chút huyết là đến từ bạch lộc thư viện mà tại bạch lộc thư viện lúc này lại giống là hoàn hảo không chút tổn hại không có chút nào bất kỳ tổn thương duy nhất nhìn ra bọn hắn đi qua một phiên đại chiến liền là bọn hắn toàn bộ là khí tức bệ h o i mồ hôi đầm địa hiển nhiên là kinh lịch một phiên đại chiến tinh thần không gian ủy cốc tử lúc này cũng là quát lên một tiếng lớn. tại bọn hắn trước mắt chính là tinh thần không gian đối với tinh thần không gian bọn hắn tại quá h i ể u cái này là tinh túc thần quân chiêu thức tinh túc thần quân xuất hiện liền chứng minh bảy đại tinh quân đã cầm tới tinh túc la b à n vậy đã nói rõ cái này hết thể đều là tử vi đế quân trao tặng nhìn đến bọn hắn kế hoạch cần phải là tận nhanh thực thi mới được bởi vì tử vi đế quân đã chú ý tới cái này sự t ì n h cho ta phá chỉ gặp văn tử không có chút do dự nào trực tiếp một trường quay ra ẩn chứa cường đại lực lượng nháy mắt liền oanh kích tại tinh thần không gian phía trên nhưng là lệnh hắn không có nghĩ tới là cái này đạo tinh thần không gian lại không có nhận đến chút nào công kích. Ta kém điểm đều quên. ta đã không phải là phía trước cái kia một tay che trời v i ệ n trường văn tử cười khổ một tiếng ngay sau đó hắn cùng quỷ cốc tử đồng thời nhìn về phía lao tử còn mời lao sư xuất thủ văn tử cùng quỷ cốc tử đồng thời đối lấy lao tử chắp tay nói ai thật cầm ngươi không có biện pháp lao tử ra v ẻ thở dài nói ngay sau đó vung tay lên phá lao tử chậm rãi mở miệng nói ra nhưng là tinh thần không gian chỉ là hơi hơi nổi lên một đạo liên ý ỉ cũng không có phá thoái nhìn đến cái này đạo hóa thân lực lượng có hạn a kia liền lại hướng bản tôn mượn một điểm năng lượng đi chỉ gặp lao tử nói xong hắn thân bên trên khí tức càng thêm thần bí Thái cực đổ. không biết thời điểm nào lão tử tay bên trong lại xuất hiện một cái chìm nổi chỉ gặp hắn đem chìm nổi nhẹ nhẹ một vùng một cỗ lực lượng vô hình liền nháy mắt tinh thần không gian đánh nát trong nháy mắt một đạo bóng người từ tinh thần không gian bị oanh ra đến mà này người chính là thẩm liên y y ệ chỉ gặp nàng sắc mặt tái nhợt khí tức bề b g i rất hiển nhiên là đã nhận đến rất nghiêm trọng trọng thương liên y y ệ văn tử cùng quỹ cốc từ hai người quát lên một tiếng lớn hai người đám người đồng thời xuất hiện tại thẩm liên y yể thân sau nháy mắt liền tiếp lấy phía sau thân thể thế nào sự tình thế nào hội có hai cái viện trưởng thẩm liên y gì cũng là ngay lập tức liền cảm nhận được văn tử cùng quỹ cốc từ hai người khí t ứ c lập tức liền biến đến nghi hoặc khó hiểu lên bởi vì trên người hai người này thế mà đều tản ra một tiêu viện t r ư ờ n g khí t ứ c mặc dù mười phần yếu ớt chỉ có ba phần khí t ứ c nhưng mà là thẩm liên y hay là cảm nhận được rõ ràng hoa phấp thẩm liên y còn muốn nói thêm gì nữa có thể là tại một giây sau lại là tiên huyết phun ra lại là trực tiếp mất đi liên y gì、ấy. văn tử lúc này lại cũng áp chế không nổi nội tâm nội hỏa lại trực tiếp xuất thủ nghĩ lấy tinh túc thần quân đánh tới nhưng là có thể nghĩ dùng văn tử lực lượng căn bản liền không làm gì được tinh túc thần quân chút nào hai người các ngươi thân bên trên có một cổ khí tức quen thuộc bất quá ta nghĩ không ra nhưng là cái này c ổ khí tức thật để ta mười phần chán ghét ta tinh túc thần quân âm lãnh cười như là phổ thông bảy đại tinh quân khẳng định không phải văn tử bọn hắn bất kỳ người nào đối thủ nhưng là lúc này tinh túc thần quân không ngừng là bảy đại tinh quân dung hợp còn sở hữu tinh túc la bàn lực lượng chương bốn trăm mười tám thử vi đế quân v â n n ô n a văn tử không cam lòng nói như là phía trước chính mình trước mắt cái này cái gì tinh túc thần quân hắn giơ tay liền có thể là bay có thể là hắn hiện tại lại là không làm gì được đối phương chút nào đã các ngươi khí tức chán ghét như vậy k ê u c á c ngươi liền không có cần thiết lưu lấy tinh túc thần quân quát lên một tiếng lớn cầm trong tay tinh túc la bàn vung ra mà tinh túc la bàn tại thời khắc này điên c u ồ n g bành trướng nháy mắt liền bao phủ cả cái vũ trụ vô tận tinh thần lực lượng tại vũ trụ bên trong lượn vòng lấy mà lúc này tinh túc thần quân phảng phất như là vũ trụ chi chủ nhìn kỹ cái này vũ trụ mà bạch lộc thư viện bên này bất hủ c ả n h phía dưới tu sĩ nhìn thấy một màn này đều đã triệt để bị do sợ bởi vì hiện tại chiến trường đã hoàn toàn không thuộc về bọn hắn bọn hắn cảm giác chính mình trước mặt tinh túc thần quân liền giống một cái sâu kiến căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Tinh thần hóa trong i n nháy n mắt cái này đạo cự đại la b à n lập tức liền hướng lấy văn tử ba người phương hướng đánh tới hơn nữa tại tinh túc la bản công kích lộ tuyến bên trên vô số đạo không gian phá thoái cả cái vũ trụ cũng tại thời khắc này nháy mắt biến đến phá thành mảnh nhỏ tinh túc thần quân cười lạnh nói dựa vào cái này một cách đối diện tuyệt đối không có một người sống trừ cái kia nữ nhân thiên địa huyền hoàng linh lung tháp mà lao tử liền là lại lần nữa vung vẩy trong tay bụi bặm một tòa màu vàng tiểu tháp nháy mắt liền xuất hiện tại lao tử đỉnh đầu mà cái này tòa tiểu tháp còn tại lấy cực nhanh tốc độ hướng lên trước mắt tinh túc la b à n đánh tới chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn chỉ gặp một cái lao tử thiên địa huyền hoàng linh lung tháp nháy mắt liền cùng tinh túc la b à n ranh kích tại cùng một chỗ t r u n g quanh một chút tu vi thấp tu sĩ nhóm lập tức liền bị cái này c ủ lực lượng cường đại cho đánh bay ra ngoài hừ khổng minh hừ lạnh một tiếng vung tay lên nháy mắt liền tại t r u n g quanh hình thành một đạo kết giới ngăn chặn cái này có lực lượng ranh kích mà cái này đạo kết giới liền là do tạo hóa ngọc điệp t á i phiến ngưng tụ mà thành kh cái này hết thể đến tột cùng là phát sinh cái gì sự tình p h i ê n chiến trường này ngáy mắt liền không thuộc v ề bạch lộc thư viện cùng bảy đại vũ trụ cường giả thậm chí bảy đại vũ trụ bên trong cường giả đều đã là chết mất thế nào khả năng tinh túc thần quân gặp đến lao giả trước mắt dễ dàng ngăn trở chính mình công kích lập tức cũng là kinh hô một tiếng muốn biết do hắn có thể là tinh túc thần quân t ử vi đế quân phía d ư ớ i đệ nhất nhân cái này vũ trụ thế nào khả năng còn có người có thể ngăn trở chính mình công kích Phá! lao tử nhẹ nhẹ vung vẩy trong tay b ù i b ạ m trước mắt thiên đ ị a huyền hoàng linh lung tháp lập tức phát lực cường đại uy áp tầm vàng bạo phát mà tinh túc la bàn lúc này khí thế lại là hoàn toàn thấp hơn thiên đ ị a huyền hoàng linh lung tháp chỉ gặp tinh túc la bàn lúc này quang mang hàm đạm lập tức liền biến đến thiên đ ị a huyền hoàng linh lung tháp đánh hào không tinh khí、Phúc. mà tinh túc thần quân lúc này cũng là phun ra một n g ụ m máu tươi bởi vì hắn cũng là ngay lập tức liền cảm nhận được cái này c ổ phản vệ lực lượng liền tinh túc thần quân lúc này thân bên trên khí tức đều biến đến nội bài bản tọa bình sinh không tốt giết người nhưng là ngươi đã nghiêm tr lao tử quát to một tiếng lúc này hắn cũng là giận trước mắt cái này tên tinh túc thần quân thế mà dám ở ngay trước mặt chính mình đối chính mình hai cái đệ tử xuất thủ cái này thật sự là quá không có đem chính mình để vào mắt hồng ngông xích lao tử lại lần nữa huy động tay bên trong phụ trần một cái tản r a vạn trượng kim quang xích cầm v à n g xuất hiện hơn nữa xuyên qua không gian nháy mắt liền hướng lấy tinh túc thần quân phương hướng đâm tới mà lúc này khổng minh cũng là chừng lớn hai mắt hắn lúc này nghiêm trọng hoài nghi trước mắt lao tử liền là hồng hoang thế giới thái thanh đạo đức thiên tôn bởi vì lao tử không chỉ cầm ra thứ nhất phòng ngự hậu thiên trí bảo thiên địa huyền hoàng linh l u n g tháp này lúc lại lấy ra thứ nhất công kích hậu thiên trí bảo hồng mông xích mặc dù không biết rõ cái này hai thanh trí bảo đến cùng là thật hay không nhưng là cái này đã để khổng minh giật n ả y cả mình chỉ gặp hồng mông xích không có nhận đến bất kỳ l ự cản c nháy mắt đi đến tinh túc thần quân trước mặt cho dù là có tinh túc la bàn thủ hộ tinh túc thần quân vẫn y như cũng là bị hồng mông xích đánh thân hình lưu nhanh có thể là liền tại hồng mông xích đem tinh túc thần quân cùng với tất sát thời điểm tinh túc la bàn phía trên đột nhiên bạo phát một cổ thập phần cường đại lực lượng một đạo hư chỉ gặp người này thân mang một thân ngôi sao màu tím hoàn g bảo dùng một chủng tan tác thiên hạ khí thế nhìn lấy đám người hắn giơ tay ở giữa liền ngăn t r ở hành kích mà đến hồng mông xích ngay sau đó đại thủ một vùng liền đem trước mắt hồng mông xích cho vung trở về đế quân đại nhân tinh túc thần quân gặp đến này người xuất hiện lập tức cũng là vui mừng quá đỗi bởi vì xuất hiện cái này người đạo hư ảnh này chính là tinh thần điện chi chủ tử vi đế quân chỉ gặp tử vi đế quân lạnh lùng quét nhìn đám người ngay sau đó lại tại một giây sau liền biến mất ngay tại chỗ ha ha ha trường sinh không có nghĩ đến mấy ngàn vạn cái kỷ nguyên về sau ngươi còn là trở về tại tử vi đế quân hư ảnh biến mất về sau một đạo tràn đầy đế bi thanh âm xuất hiện tại trong thai của mọi người cái này thanh âm mặc dù không lớn nhưng là vẫn chuẩn s ắ c chuyển vào trong thai của mỗi người nhìn đến cái này cố hóa thân lực lượng có phải hay không là không đủ a lao tử gặp này cũng hơi hơi thở dài một cái bởi vì cái này đạo hóa thân là bản tôn một đạo thần niệm sở hóa tại phía trước đã hao hết tất cả năng lượng mà lại tại trong vũ trụ này lại không được đến năng lượng bổ sung điều này sẽ đưa đến lao tử cái này đạo hóa thân càng dùng càng yếu hiện nay lực lượng đã sắp hao hết chỉ gặp lúc này lao tử thân thể cũng dần dần biến đến hư ảo thân bên trên khí tức ng lao sư văn tử hai người cùng với khổng minh gặp này cũng là lần lượt nên đón mặt bên trên tràn đầy lo lắng không sao cả thông huyền sở nhi hủ nhi lao tử khoát tay áo ra hiệu không trở ngại mà lao tử miệng bên trong thông huyền dĩ nhiên chính là văn tử bởi vì văn tử còn có một cái khác xưng hô liền là thông huyền chân nhân cũng là cái thứ nhất l ĩ n h ngộ lao tử vô vi chi đạo người nhìn đến chúng ta muốn phân biệt một đoạn thời gian lao tử cười khổ một tiếng bởi vì cái này đạo hóa thân lực lượng đã dùng tận khổng minh bọn hắn nếu là còn nghĩ gặp lại lao tử vậy thì nhất định phải muốn đi tới truyền thuyết bên trong hồng hoang vũ trụ mới được lao tử nói Thân thể liền bốn i trăm tại k h ổ mười chín chân tướng sự tình vốn còn nghĩ để chính ngươi đi phát hiện những ngày sự tình suy cho cùng ta cùng tam sư đệ phía trước cũng là cái này qua đến nhưng nhìn tình huống hiện tại cũng chỉ đ à n h chúng ta tự thân nói cho ngươi văn tử trầm giọng nói một giây sau trực tiếp phất tay đem hôn mê thẩm liên ý, ý cho thu vào chính mình tiểu thế giới bên trong đi trước về bạch lộc thư viện văn tử nói với k h ổ n minh cái sau cũng là đáp lại một tiếng lập tức liền mang theo rất nhiều một mặt ngộng bức bạch lộc thư viện người về đến bạch lộc thư viện cái này một chiến mặc dù kết thúc rất con a đường nhưng là cái này một chiến bên thắng hiển nhiên là bọn hắn bạch lộc thư viện phải nói là toàn thắng bọn hắn bạch lộc thư viện thậm chí đều không có tổn thất hết cái gì chiến lực ba ngày thời gian qua đi khổng minh cùng văn tử ba người hội tụ tại bạch lộc thư viện viện trưởng lâu bên trong mà khuất nguyên mấy người liền là vững vàng canh giữ ở viện trưởng lâu bên ngoài bởi vì bọn hắn biết do khổng minh cái này lần chuyện cần nói có thể không phải bọn hắn có thể đúng nghe chỉ gặp văn tử nhẹ nhẹ đem hôn mê thẩm liên ý gì hay đặt lên giường một mặt địa yêu thương mà nhìn xem đối phương sư minh cái này hết t h ả đến tột cùng có to lớn bí mật cái này thời gian khổng minh cũng là chân chính phản ứng qua đến có thể hắn xuyên việt liền là một cái cự đại âm mưu cái này hết t h ả đều là một cái hắc cám bên trong đại thủ tại điều khiển ai đã như vậy hệ thống ngươi ra đi văn tử có chút thở dài một hơi. nhưng là tại văn tử nói xong về sau khổng minh liền là lập tức chừng lớn hai mắt lúc này hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình trước mắt văn tử thế mà còn biết rõ hệ thống tồn tại cái này hết t hệ thực tại là quá bất khả tư nghị chẳng lẽ hắn thu hoạch đến hệ thống đều là trước mắt văn tử cố ý gây nên không thành chỉ gặp một đạo hư ảnh trước mắt liền xuất hiện tại ba người trước mặt mà cái này bóng người khuôn mặt lại là cùng khổng minh mười phần tương tự phải nói là hoàn toàn tương tự hệ thống khổng minh cái này lúc cũng là không hiểu hỏi viện trưởng vốn nên là nghĩ muốn chính ngươi đi phát hiện nhưng là hiện tại xem ra thời gian đã không kịp viện trưởng ta c ẩn ẩn hệ, hệ thống cùng văn tử ba người đồng thời thở dài một hơi lập tức liền xa vào thật sâu trong hồi ức tại mấy vạn ước cái kỷ nguyên phía trước thái sơ thời kỳ còn không có hiện tại bảy đại vũ trụ chỉ có một cái vũ trụ mà tại một cái không đáng chú ý tiểu thế giới xuất hiện ba vị thiên tài mà cố sự này liền muốn từ ba vị thiên tài nói tới cái này ba vị thiên tài danh tự phân biệt gọi là thẩm liên y diệ, trần huyền kỳ cùng phó trường sinh cái này ba người liên thủ trưởng thành tu luyện mấy vạn cái kỷ nguyên cuối cùng thành vì cả cái vũ trụ chạm tay có thể bỏng nhân vật theo sau ba người càng là liên thủ đánh bại lúc ấy toàn bộ vũ trụ thế lực tối cường trật tự thân điện cũng thành vì vũ trụ bên trong tối cường giả sau cùng cái này gọi là trần huyền kỳ người sáng tạo hiện tại bảy đại vũ trụ tối cường tinh thần điện mà phó t r ư ở n g sinh liền là sáng tạo một cái thái sơ thời kỳ bạch lộc thư viện hệ thống rất nhanh liền đem một cổ to lớn lượng tin tức chớp mắt rót vào khổng minh não hải bên trong những này tin tức cộng lại lại để khổng minh có chút khó dùng tiêu hóa nhưng là cố sự này tổng kết lại liền một cái câu nói do ba cái này mảnh vũ trụ đánh khắp thiên hạ vô thủ một cái sáng tạo tinh thần điện một cái sáng tạo bạch lộc thư viện chờ một chút bạch lộc thư viện nhìn đến bảy đại tinh quân miệm bên trong bạch lộc thư viện tại thái sơ thời kỳ đã tồn tại không thành. k h ô n g minh tại tâm lý không ngừng o á n t h ầ m nhưng là nội tâm lại là nhấc lên kinh đào hải lãng hắn càng thêm cảm giác hắn hiểu rõ càng nhiều lại càng thấy phải cái này âm mưu đáng sợ chẳng lẽ nói ta cái này bạch lộc thư viện cùng cái kia thái sơ thời kỳ bạch lộc thư viện có cái gì thiên ti vạn lũ liên hệ sao hoặc là nói ngươi là tại lợi dụng ta để bạch lộc thư viện lần nữa đứng vững vàng tại vũ trụ tri đ ỉ n h k h ô n g minh trầm giọng chất vấn vốn cho rằng là chính mình xuyên qua dị giới hơn nữa còn nắm giữ hệ thống là thỏa thỏa nhân vật chính mô bản nhưng là không nghĩ tới là chính mình thế mà là một mực bị lợi dụng đại ngốc tử nhìn đến khổ hệ thống cái này lúc lập tức cũng biến đến có chút bối rối kỳ thực không quản là hiện tại bạch lộc thư viện còn là thái sơ thời kỳ bạch lộc thư viện ngươi đều là chân chính chủ nhân cái này hai cái bạch lộc thư viện đều là thuộc về ngươi cái này lúc văn tử cũng là ý vị thâm trường mở miệng nói ra lập tức hắn lại nhìn về phía hệ thống r a hiệu đối phương tiếp tục cái này ba vị thiên tài một cái thành lập bạch lộc thư viện một cái thành lập tinh thần điện cái này hai đại tại thái sơ thời kỳ đều là đứng vững vàng tại vũ trụ tri đỉnh cường đại thế lực nhưng là tối cường thế lực chỉ có một cái làm hai cái nắm giữ đồng dạng cường đại thế lực đồng thời xuất hiện lúc tất nhiên là khó tránh khỏi ma sát cái này do hai cái tựa như thân huynh đệ trí hữu thành lập thế lực lại chậm rãi đối địch có thể là thành lập bạch lộc thư viện phó trưởng sinh cùng thành lập tinh thần điện trần huyền kỳ lại là không có chút nào bởi vì chính mình thế lực ở giữa ma sát mà thắng được bất kỳ khoảng cách hai người vẫn là hướng thân huynh đệ bình thường uống rượu trò chuyện chân chính để cả hai sinh ra h i ể m khích sự tình lại là một lời khó tận làm đến cùng phó trưởng sinh cùng trần huyền kỳ nắm giữ đồng dạng thiên phú thẩm liên y cuối cùng cũng là cùng chức cả hai đồng dạng chiến tại vũ chủ đình nhưng là nhất làm cho người t h ở dài liền là phó trưởng sinh cùng trần huyền、Hưng、kỳ vậy mà đồng thời đều ưa thích trên thẩm liên y lý phó trưởng sinh cùng trần huyền、Hưng、kỳ cả hai ước định không q u ả n thẩm liên y lựa ý l chọn người nào đều không thể ảnh hưởng đến cả hai ở giữa quan hệ nói lấy hệ thống liền thăm dò tính nhìn thoáng qua khởi minh một mặt cười khổ nghĩ đến viện trưởng cũng đã thành đoán đến thẩm liên y lý chủ mẫu lựa chọn chính là chủ nhân phó trưởng sinh để chủ nhân cùng trần huyền kỳ sinh ra khoảng cách chính là bởi vì cái này sự tỉnh mặt ngoài trên trần huyền kỳ đối với chuyện này chẳng hề để ý nhưng mà kỳ thực hắn sớm cũng đã đem chủ nhân cho ghi hận lên l i ê n tại chủ nhân bế quan muốn đột phá đến vũ trụ cảnh thời gian ai biết trần huyền kỳ cái kia x u ấ t sinh vậy mà thừa dịp chủ nhân bế quan thời khắc ra tay đánh lén chủ nhân đối h ắ n kia tín nhiệm biết rõ chủ nhân bế quan chỗ chỉ có chủ mẫu cùng trần huyền kỳ có thể là cái sau lại là không quản cùng chủ nhân mấy ngàn kỷ nguyên tình nghĩa cưỡng ép đối chủ nhân ra tay mặc dù chủ nhân l i ề u mạng thân thể bị trọng thương cùng đánh một trận nhưng mà chủ nhân sau cùng vẫn y như cũng là vẫn lạc tại trần huyền kỳ trong tay may mắn là thời khắc mấu chốt chủ mẫu kịp thời đổi đến bảo trụ chủ, chủ nhân tâm hồn vì thủ hộ bạch lộc thư viện vì bảo trụ chủ, chủ nhân tâm huyết cả đời chủ mẫu đành phải nâng lên bạch lộc th dứt khoát kiên quyết dẫn theo bạch lộc thư viện mọi người và tinh thần điện đối kháng nhưng là chủ mẫu thực lực so trên trần huyền kỳ lại là phải kém hơn không ít vì lẽ đó bạch lộc thư viện một mực bị tinh thần điện áp chế chương bốn trăm hai mươi hồng hoang thế giới chủ mẫu dùng bản thân lực lượng thủ hộ bạch lộc thư viện mấy trăm cái kỷ nguyên nhưng là sau cùng bạch lộc thư viện vẫn y như c ũ là bị tinh thần điện công phá chủ mẫu càng là bị tinh túc thần quân đánh thành trọng thương mà bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử trực tiếp bị tinh thần điện tàn sát hầu như không còn chủ nhân đại đệ tử cùng chủ mẫu bất đắc dĩ khai sáng một cái mới vũ trụ cũng chính là hiện tại thiên nguyên vũ trụ mà chủ nhân đại đệ tử hồng mông dùng thân hóa một giới cũng chính là hiện tại thiên nguyên liên giới chủ mẫu trọng thương trốn vào thiên nguyên vũ trụ bên trong ta liền là mang theo chủ nhân tam hồn tại bạch lộc thư viện cùng tinh thần điện khoáng thế chi chiến bên trong bị đánh nát không gian loạn lưu lập tức truyền tống đến một cái thế giới khác mà cái k i a thế giới liền gọi là địa cầu nói đến đây sự tình đã rất rõ ràng hệ thống liền là thái sơ thời kỳ bạch lộc thư viện thủ hộ linh lúc trước ta mang theo chủ nhân tam hồn đi đến địa cầu nhưng là chủ nhân tam hồn lại chia ra thành ba cái độc l mà lại c hệ ủ nhân tam hồn giống là thu đến nào đó chủng thu tam t i là đó r u hán, thống n ở bởi cái chuyển Có chủ chủ chuyển còn cùng giới lại hội tại người thế thế. tam thế tam tụ một một t nhân hồn nhau hấp hệ, nhân hồn hơn Hệ h này lần nữa lẫn dẫn quan hệ, chủ nhân chuyển thế tam hồn lại lần nữa địa hội tụ tại một vụ, hơn nữa là lẽ lẽ địa vì vụ, vị sư. Hệ thống nói đến đây khổng minh biểu tình đã làm mười phần không tự nhiên bởi vì hắn không sai biệt lắm đã đoán đến hết thảy hệ thống nói tam hồn rất có khả năng liền là văn tử canh tang sở cùng quỷ q ố c tử mà cái này canh tang sở liền là chính mình l i ệ n tại ta đã nhanh muốn hao hết tất cả lực lượng thời khắc gặp đến thái thanh tiền bối cũng chính là chủ nhân tam hồn lao sư vốn nên ta còn tưởng rằng địa cầu chỉ là một cái đê đẳng thế giới nhưng là không nghĩ tới địa cầu lại là tất cả đ ỉ n h tiêm thế giới giao khẩu trong đó cái này cường đại nhất thế giới rõ ràng là một cái gọi là h ư n g hoang thế giới mà thái thanh tiền bối chính là cái này h ư n g hoang thế giới tồn tại cường đại nhất một trong mặc dù trên địa cầu chỉ là thái thanh tiền bối một đạo cực điểm nhỏ yếu hóa thân cứ việc không phát huy ra thái thanh tiền bối một phần ngàn tỷ lực lượng nhưng là vẫn ý như cũng là vì ta bổ sung năng lượng chuyện kế tiếp các ngươi hẳn là hẳn là cũng biết rõ vì để cho bạch lộc thư viện lại về ngày xưa vinh quang ta hóa thân thành hệ thống đem chủ nhân tam hồn lần nữa mang về cái này thế giới cũng phụ trợ các ngươi thành vì cái này thế giới tối cường tồn tại cũng chính là vĩnh hằng cảnh vốn nên cần thiết viện trưởng đạt đến vĩnh hằng cảnh mới có thể biết những chuyện này nhưng nhìn thế cục bây giờ chỉ có thể là nói cho ngươi nghe đến hệ thống khổng minh cũng là không khỏi vì đó chấn động bất quá phản ứng của hắn có thể là chút nào không phải là bởi vì hệ thống nói cố sự mà là hệ thống nâng đến hồng hoang cùng thái thanh nghĩ đến cái này khổng minh không khỏi n ế t miệng cười một tiếng không nghĩ tới chính mình cái này tiện nghi sư phụ thế mà là hồng hoang thế giới thái thanh thanh nhân kia có thể là hồng hoang thế giới trần nhà tồn tại a Cũng、chính ũ n g c là ta cùng sư huynh sư đệ liền là phó trường sinh cũng chính là thái sơ thời kỳ bạch lộc thư viện viện trưởng tam hồn sở hóa sao không minh mặt ngoài trên là đang nói cho hệ thống mấy người nghe nhưng trên thực tế là nói cho chính mình nghe mặc dù hắn rất không muốn tin tưởng cái này nhưng là rất hiển nhiên cái này là sự thật hắn liền tính không tin tưởng cũng phải tiếp nhận đúng lúc này cả cái thiên nguyên vũ trụ đột nhiên nhấc lên một trận linh lực phong bạo một cổ trí cao vô thượng khí tức tràn ngập lấy cả cái thiên nguyên vũ trụ trường sinh người thật đúng là bách túc chi trùng chết cũng không hàng a một cổ xúc tích vô tận vũ trụ quy tắc lực lượng thanh â m bao phủ tại thiên nguyên vũ trụ mỗi một cái góc có thể gọi ra trường sinh cái này hai chữ cái này thanh â m chủ nhân không thể nghi ngờ liền là tinh thần điện kia gọi là tử vi đế quân trần huyền kỳ là hắn trần huyền kỳ văn tử ba người nghe đến cái này thanh â m cũng là sắc mặt chấn động lập tức liền biến đến ông trầm trần huyền kỳ không minh mặc dù không có gặp qua cái này tinh thần điện tử vi đế quân trần huyền kỳ nhưng là nghe đến cái này đạo thanh em lại là có một chủng cảm giác quen thuộc nhưng là cái này loại cảm giác bên trong càng nhiều là căm hận cùng không cam trường sinh. ba ngàn vạn năm về sau ta liền sẽ xuất quan cũng chính là nói ngươi chỉ có ba ngàn vạn năm đến thời điểm ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi trở về rồi lại có thể lục lên cái gì dạng vận sóng ha ha ha ha trần huyền kỳ thanh âm lại vang lên nhưng là trong lời nói lại là tràn ngập xem thường cùng cuồng ngạo mà trần huyền kỳ lời nói cũng là tại thiên nguyên vũ trụ bên trong hoàn toàn nhấc lên một t r à n sóng to do lớn cái này là người nào thanh âm thế mà có thể cho ta như này lớn cảm giác c áp bách cảm giác ta tại âm thanh này liền giống là g i ọ t nước gặp đến ông dương đại hải cái này loại cảm giác liền tính là bạch lộc thư viện viện trưởng cũng vô pháp làm đến đi đúng vậy a thật đáng sợ cái này người sẽ không đến từ tinh thần điện cái này dạng bạch lộc thư viện liền nguy hiểm à. còn có cái này trường sinh lại là người nào à, có thể để cái này vị tuyệt thế đại năng n h ấ c lên kia cũng nhất định là cũng là một vị tuyệt thế đại năng nhưng là ta cũng không có nghe qua chúng ta thiên nguyên vũ trụ còn có gọi là trường sinh đại năng à. các người nói cái này v ị gọi là trường sinh đại năng sẽ không sẽ cũng tại bạch lộc thư viện bên trong à. rất có khả năng này à. không hổ là bạch lộc thư viện còn có như thế đại năng cả cái thiên nguyên vũ trừ bạch lộc thư viện người khác còn có cái này trùng thực、lực. thiên nguyên vũ trụ mỗi một cái góc đều nhằm vào cái này đạo thanh â m lần lượt thảo luận lên chỉ có bạch lộc thư viện lại là hoàn toàn t ĩ n h mịch sư đệ lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều văn tử lúc này cũng là lo lắng đối lấy khổng minh nói ba ngàn vạn năm sao khổng minh lẩm bẩm một tiếng ánh mắt hoảng hốt nhưng là tại một giây sau liền lộ ra dứt khoát thanh â m ta nên làm như thế nào khổng minh xem hướng văn tử ba người ánh mắt kiên định rất tốt chỉ cần chúng ta ba huynh đệ đồng tâm hiệp lực kia liền không có cái gì có thể đánh xuống chúng ta dù là là hắn trần huyền h n g kỳ cũng không được văn tử nhìn đến khổng minh rốt c ụ c tiếp nhận cái thân phận này lập tức cũng là vui nhan duyệt sắc phía trước lao sư từng nói qua nghĩ đánh bại trần huyền kỳ cùng tinh thần điện chúng ta cần thiết muốn áp dụng công đức thành thánh phương pháp cái này thời gian quỵ cốc tử cũng là chính diện hồi đáp khổng minh vấn đề vậy phải như thế nào mới có thể công đức thành thánh đâu khổng minh rất im lặng chỉ nói đi công đức thành thánh con đường nhưng là muốn thế nào mới có thể công đức thành thánh thế nào liền không nói đâu nghĩ muốn công đức thành thánh nói khó cũng khó nói đơn giản cũng đơn giản thực tế nhất phương pháp liền là tại cái khác sáu đại vũ trụ bên trong thành lập t r ă m bạch lộc thư viện để cái khác vũ trụ tu sĩ cũng có thể tiếp nhận bạch lộc thư viện giáo hóa hấp thu bảy đại vũ trụ tất cả người tín ngưỡng trí lực kia nhất định có thể công đức viên mãn liền tính không thể thành thành kia cũng có thể đột phá đến vũ trụ cảnh văn tử lên t r ư ớ c một bước giải thích nói đúng vậy a hiện nay tinh túc thần quân bị lao sư trọng thương mà bảy đại vũ trụ cường giả cũng cơ hồ bị gợn sóng cho giết sành sành hiện tại đúng là chúng ta bạch lộc thư viện phát triển cơ hội tốt ủy cốc tử cái này là lại lần nữa đem văn tử lời nói tiếp tới có một tia kích động nói không phá bại vũ trụ siêu thoát cảnh cường giả cũng không có vất lạc cái này lúc văn tử phản bác quỷ c ố c tử đồng thời cười thần bí chương bốn trăm hai mươi mốt chinh phục bảy đại vũ trụ chỉ gặp văn tử vung tay lên một vị toàn thân đều tản ra nồng đậm hủy diệt đại đạo lực lượng bóng người trước mắt liền xuất hiện tại trước mặt mọi người cái này là khổng minh gặp này cũng là không khỏi con ngươi co giùt lại n à y người bất ngờ liền là phá bại vũ trụ phá bại chi đa ế nghĩ đến hồng nông tiểu tử kia đệ tử ba ngàn hồng nông dẫn dắt hắn ba ngàn đệ tử cùng tinh thần điện chấm giết hai nghìn chín trăm chín mươi chín tên đệ tử đều chết tại tinh thần điện trong tay chỉ có một t nhưng mà cái này tên đệ tử là hồng m ô n g hủy diệt chi đạo truyền nhân lúc trước bạch lộc thư viện đại thế đã mất cơ hồ tất cả bạch lộc thư viện đệ tử đều chết tại trận chiến kia bên trong sau cùng tinh thần điện thành là lớn nhất người thắng để cho tiện bọn hắn đem vũ trụ phân vì sáu đại vũ trụ mà hồng m ô n g tiểu đệ tử dấn thân vào cùng phá bại vũ trụ bên trong tiềm tu phát triển cũng chính là phá bại vũ trụ phá bại chi đế văn tử cười lấy đối lấy đám người giải thích nói cũng liền nói cái này tên phá bại vũ trụ phá bại chi đế còn là khẩu minh đồ tôn đồ tôn gặp qua viện trưởng gặp qua hai vị sư tổ phá bại lực lượng cũng là ngay này ngươi thế mà là phụ thần đệ tử c h ắ c không được hắn hủy diệt đại đạo lực lượng muốn vượt qua ta nhiều như vậy hủy diệt ma thần cái này lúc cũng là nheo lại hai mắt mặt bên trên mang theo một tia hưng phấn chuyện này đã rất rõ ràng à bạch lộc thư viện cái này là muốn cùng tinh thần điện quyết chiến nha còn xa không chỉ chừng này à. cái này thời gian quỷ cốc tử cũng là mở miệng nói ra thiên đ ị a mở chỉ nghe quỷ cốc tử quát to một tiếng chỉ gặp một đạo cự đại vết nước không gian chớp mắt liền bị mở ra ngay sau đó một cái thần bí tiểu thế giới liền xuất hiện tại trước mặt mọi người tại kia tòa tiểu thế giới bên trong người đông nghỉ nghịt mỗi một cái người tu vi vậy mà đều là tại đại đế cảnh phía trên mà lại mỗi một cái người tu vi đều là cực kỳ không đơn giản nói câu nói giản cái này tiểu thế giới mỗi người đều là đủ dùng phong hào đại đế cừng giả t ố t các ngươi cũng nên ra đến gặp một lần chỉ gặp quỷ cốc tử vung tay lên cái này tiểu thế giới tất cả người c h ư ớ c mắt liền xuất hiện tại trước mặt mọi người lập tức minh n g ông khí tức bao phủ cả cái bạch lộc thư viện mà lý đạo chân c bởi vì xuất hiện những ngày người chính là thiên nguyên giới lịch đại phong hào đại đế cực giả hoang cổ thần điện lịch đại điện chủ hoàng vu đại đế hám thiên đại đế ban nhạc đại đế vạn cổ đại đế cựu long đại đế càn huyền đại đế cùng trấn ngục đại đế nhân hoàng điện lịch đại điện chủ lân thương đại đế chu thiên đại đế tần thủy đại đế hán tôn đại đế tần thủy đại đế đường tông đại đế tống tổ đại đế cùng minh thành đại đế không gian thánh điện lịch đại đại điện chủ không cốc đại đế không thần đại đế không âm đại đế không long đại đế không đạo đại đế không huyền đại đế cùng không thành đại đế thời gian thần điện lịch đại điện chủ thời nguyên đại đế thời vũ đại đế thời thiên đại đế thời luyện đại đế thời giới đại đế cùng thời diện đại đế còn có một cái càng thêm cường đại thế lực chỉ bất quá cái này thế lực tại thiên nguyên giới bên trong mười phần đặc thù hắn không giống thế lực khác tia dạng có cái gọi là truyền thừa cái này thế lực không có truyền thừa nhưng là cái này hội cách hơn mười cái kỷ nguyên liền xuất hiện theo sau một lần hành động thành vì thiên nguyên giới thế lực đứng đầu cái này thế lực tên là vạn đạo thánh địa vạn đạo thánh địa các triều đại tới nay chỉ có bốn vị cương giả nhưng là mỗi một cái đều là c h ấ n áp một đời tồn tại liền tính là nhân hoàng điện cái này t r ù n g cường đại tồn tại tại vạn đạo thánh địa xuất hiện sau cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn mà vạn đạo thánh địa bốn vị cường giả phân biệt gọi là đạo sơ đại đế đạo thiên đại đế đạo giết đại đế cùng đạo nguyên đại đế còn có một chút không có thế lực hoặc là thế lực tương giáp phía trên mà nói yếu nhược cường giả cũng tỉ như ách chú đại đế vô song đại đế đám người cái này bốn vị không một cái ngoại lệ toàn bộ là giống như lý đạo chân hồng mông đạo thể mà lại đều là thiên nguyên giới nam vực người bãi kiến các vị tiền bối rất nhiều thiên nguyên giới lịch đại cường giả lần lượt cho khổng min chuẩn s ắ c đến nói hẳn là cho văn tử cùng quỹ cốc tử hành lễ tốt người cái tao lao đầu tử thế mà còn dám xuất hiện trước mặt ta mọi người ở đây còn tại trấn kinh bên trong thời gian một đạo mười phần hài hòa thanh â m đột nhiên vang lên người lão gia hỏa này lãng phí lao tử thanh xuân chỉ gặp một bên lặng lẽ không nghe thấy cổ sơn đột nhiên bạo khởi lập tức thân hình khẽ động liễn xuất hiện tại không gian thánh điện lịch đại điện chủ trước mặt trực tiếp xốc lên một người trong đó cổ áo hung tận h nói mà n à y người chính là không gian thánh điện không thành đại đế chính xác đến nói hẳn là đời chức không gian thánh điện chủ cũng là cổ sơn sư tôn lúc trước liền là ngươi đem ta hãm hại lừa gạt cho gạt tiếng gọi là không gian thánh điện nào có cái gì không gian thánh điện à nói để ta làm không gian thánh điện đ ị a chủ cả cái không gian thánh điện cũng chỉ có ta một cái người ngươi gặp qua cái này dạng điện chủ sao ngươi biết rõ lao tử vì phục hưng ngươi cái này cậu thí không gian thánh điện phế nhiều lớn công phu sao lao tử mỗi ngày bị vĩnh v i ê n thánh điện đám người kia truy sát nếu không phải lao tử cơ linh sớm đã chết mười vạn lần cổ sơn không ngừng hướng lấy không thành đại đế giống giận phản phất muốn đem bao năm qua đến tất cả hủy khuất toàn bộ phát tiết ra ngoài t i ể u sơn khổ cực không thành đại đế gặp này lại không có chút nào sinh khí. Mà cổ sơn cái này lúc không có tự tin không dám ngẩng đầu nhìn chung quanh không gian thánh điện đông đảo địa chủ bởi vì hắn tự giác làm một cái sai lầm nhất quyết định hắn đem không gian thánh điện nhập vào bạch lộc thư viện bên trong từ này lại không không gian thánh điện chỉ có bạch lộc thư viện không gian khác cái này cũng không trách người những này sự tình chúng ta sớm đã biết nói cho cùng nếu là chúng ta cũng sẽ như này cái này lúc không gian thánh điện đời thứ nhất điện chủ không cốc đại đế cũng là lên tiếng an ủi thời không thánh điện sáng lập ban đầu vốn là phát triển thời không thánh điện mà thời không thánh điện chấn điện trí bảo thời không bản nguyên vốn là thuộc về bạch lộc thư viện như thế nói đến bọn hắn tính là về đến chính mình thuộc về mà thôi đúng vậy a không thành ngươi ngược lại là thu cái đệ tử giỏi tiểu tiểu niên kỷ đã có nửa bước địa tiên cảnh tu vi không gian thánh điện không thần đại đế mở miệng nói ra tuy nói cổ sơn đã là có cựu tiết thổi nhưng là so lên những n à y không gian thần điện lịch đại lao quái vật Cổ Sơn liền g bốn trăm cái t hai mươi hai lịch đại hỗn độn thể kỳ thực ta cũng không có giúp không gian thánh điện làm thành cái gì sự t ì n h n g h e đến không gian thánh điện lịch đại điện chủ đối chính mình tán thưởng cổ sơn cũng là hết sức khó xử sở sở đầu vốn cho là mình tự tiện chủ trương đem không gian thánh điện nhập vào bạch lộc thư viện sẽ gặp phải lịch đại điện chủ quát lớn đâu Nhưng là sự tình h ậ t l chúng ta đã biết không dối gạt các ngươi nói cái này thiên nguyên giới tất cả thế lực đều là lệ thuộc vào bạch lộc thư viện đời thứ nhất thời gian điện chủ khẽ gật đầu tiên nguyên giới tất cả thế lực đều lệ thuộc vào bạch lộc thư viện đời thứ nhất tiền bối này lời ý gì ạ thời gian thánh nữ mạc thanh nghe đến đời thứ nhất thời gian điện chủ lời nói về sau lập tức vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc chẳng lẽ cái này bạch lộc thư viện tại rất sớm phía trước cũng đã bắt đầu tại bố c ụ c sao liền là siêu thoát thời gian thời gian thánh điện cũng tại hắn trưởng không bên trong vẫn chưa rõ sao cả cái thiên nguyên giới liền là bạch lộc thư viện một vị đại năng sáng tạo mới có gọi là thiên nguyên vũ trụ cũng chính là cả cái thiên nguyên vũ trụ đều là thuộc về bạch lộc thư viện khương nguyệt thanh hướng mạc thanh giải thích nói mà nàng cũng là vừa mới minh bạch những này nhìn lấy những này nguyên bản hẳn là chết tại thiên đạo bên giới c bạch lộc thư viện là giống như tinh thần điện có thể dùng thống trị bảy đại vũ trụ thế lực c ư ờ n g đại cái gì mặc thanh đại kinh cái này lượng tin tức thực tại là quá lớn nàng biết rõ bạch lộc thư viện s á t thực rất mạnh nhưng là không nghĩ tới cả cái thiên nguyên vũ trụ rõ ràng đều là bạch lộc thư viện hậu hoa viên tốt về sau lệnh ngươi chấn kinh sự tình sẽ hội càng nhiều đời thứ nhất điện chủ phất phất tay ngăn lại mặc thanh chấn kinh đời thứ nhất tiền bối ta nhớ do các ngươi không phải đều tại thiên đạo chèn ép dưới vẫn là sao cái này hết thể đến cùng phát sinh cái gì sự tỉnh khương nguyệt thanh cũng là hỏi thăm dò. Ai? việc này nói rất dài dòng lấy các ngươi hiện tại thực lực muốn biết những này còn là quá miễn cưỡng ta chỉ có thể nói với các ngươi phía trước thiên nguyên giới thiên đạo là tinh thần điện người mục đích liền là vì hủy đi cả cái thiên nguyên giới chúng ta những n à y người đều là bạch lộc thư viện tiền bồi cứu đến mức càng chuyện cụ thể chờ đến các ngươi đều đột phá đến bất hủ cảnh ta hội từng cái nói cho các ngươi đời thứ nhất điện chủ nói ngắn gọn nói hiện nay các nàng đã coi như là bạch lộc, thư viện một phần tử. Chỉ có bạch lộc thư viện một mực tồn tại bọn hắn mới có thể tiếp tục sống được xuống như là bạch lộc thư viện một mực tồn tại bọn hắn mới có thể tiếp t ụ sống được xuống như là b c h lộc thư viện bại vào tinh thần đ i ệ cần thiết phải nhanh đột phá đến bất hủ cảnh mới được mặc thanh thì thầm bất kể là vì nên đón về sau đại chiến còn là vì biết đến chân tướng sự tình đều cần thiết cố gắng tu luyện hoang cổ thánh điện văn bối sở thiên gặp qua chư vị tiền bối sở thiên cái này lúc cũng là áp chế không nổi chính mình hoang cổ thánh thể không tự chủ được đi đến lịch đại hoang cổ thánh thể trước mặt ồ ngươi liền là sở thiên thế mà là hoàn toàn hình thái hoang cổ thánh thể trấn ngục đại đế một mặt vui mừng nhìn lấy sở thiên thân bên trên vậy mà không tự giác hiện ra một tia địa chiến ý chư vị tiền bối biết rõ ta sở thiên nghe đến trấn ngục đại đế lời nói lập tức giật này cả mình không nghĩ tới tên của mình đối phương thế mà biết rõ không phải ngươi tại hoang cổ thánh điện lưu lại danh tự lại có thể có ai đâu cựu long đại đế cười nói m ớ i thánh nhân vương cảnh liền dám tại hoang cổ thánh điện lưu danh sở thiên có thể nói là hoang cổ thánh thể đệ nhất nhân a nguyên lai、like、như này sở thiên b ừ n g tỉnh đại ngộ tại lịch đại hoang cổ thánh thể bên người như này nồng đậm hoang cổ t h á n h khí để sở thiên hoang cổ thánh thể đều tại có chút r u t giây cái này là hưng phấn r u t giây chỗ này có thể chỉ có ngươi cùng hoang vu tiền bối hai người là hoàn toàn hình thái hoang cổ thánh thể a hám thiên đại đế cũng là cười nói vốn cho rằng thiên đạo gông x i ề hội triệt để đem hoang cổ thánh thể nhưng là không nghĩ tới thế mà còn xuất hiện một cái hoàn toàn hình thái hoang cổ thánh thể cái này là để hắn không nghĩ tới cái này hết thể đều là bạch lộc thư viện công lao sở thiên cũng là hết sức xấu hổ nếu không phải bạch lộc thư viện cầu thang cao đừng nói là mở ra hoang cổ thánh thể công xiềng liền l à tức h tỉnh hoang cổ thánh thể đều là hy vọng xa vời nói cho cùng đây đều là n g ư ờ i khí vận căn huyền đại đế v u a vỗ sở thiên vai bên cạnh tính là tán đồng đối phương mà lịch đại hoang cổ thánh thể trừ hoang v u đại đế cái khác thân người bên trên hoang cổ thánh khí so với sở thiên lại là lộ ra không quá hoàn trình chính xác là không đủ nương tụ mười đầu gông xiềng lực lượng vô pháp ngưng tụ cùng một chỗ đúng ta có thể để cầu viện trưởng ra tay viện trưởng khẳng định có thể dùng để chư vị tiền bối hoang cổ thánh thể biến thành hoàn toàn hình thái s ở thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì hưng phân nói không sao chúng ta không cần thiết bàn nhạc đại đế không chút suy nghĩ trực tiếp liền cự tuyệt s ở tiên h cái này để cái sau rất là xấu hổ ha ha bọn hắn đều có hoang cổ thánh thể kiêu ngạo cái này t r ù n g sự tình bọn hắn còn là nghĩ muốn thông qua chính mình cố gắng để hoang cổ thánh thể tiến hóa thành hoàn toàn hình thái cái này thời gian hoang vu đại đế cũng làm ở miệng làm đến hoang cổ thánh thể cũng có lấy hoang cổ thánh thể ki để bọn hắn dựa vào người khác lực lượng đột phá bọn hắn hiển nhiên là sẽ không đáp ứng hỗn độn thể ngươi liền là cái này một đời hỗn độn thể sao một vị biểu tình cao ngạo cường già đem ánh mắt khóa chặt tại tần vô đạo thân bên trên hiển nhiên cái trước là lịch đại hỗn độn thể một trong hỗn độn thể cùng hồng mông đạo thể bất đồng cũng không có gọi là thế lực hoặc là nói là phụ thuộc một cái nào đó cường đại thế lực nhưng mà lịch đại hỗn độn thể cũng chỉ so hồng mông đạo thể nhiều một người phân biệt là hôn nguyên đại đế hôn hư đại đế hôn sinh đại đế cùng hôn song đại đế mà mới vừa nói chuyện chính là đời trước hỗn đ ộ thể hôn song đại đế ngươi tại cùng ta nói chuyện sao tần vô đ cảm thụ lấy đối phương k i a n ồ n g đậm hỗn độn lực lượng hắn cũng là lập tức hiểu rõ ra đối phương là lịch đại hỗn độn thể một trong nhưng là thì tính sao hắn tần vô đạo cũng sẽ không so sánh phương kém hắn có thể là tối cường hỗn độn thể không tệ cái này phần cùng ngạo quả nhiên là chúng ta hôn độn thể nghe nói cái này một đời hồng nông đạo thể là bạch lộc thư viện thủ tịch đại đệ tử lý đạo trân thế nào dạng cái này một tràng số mệnh chi chiến ngươi tháng sao hôn xong đại đế một bộ nghiền ngâm nói kỳ thực hắn đã sớm biết sự tính đáp án cái này nói liền là nghĩ buồn nôn một phen cái này không biết lệ nghĩa hậu bối lý đạo trân ngươi nghĩ xem ta chuyện cười sao Ta h bốn trăm hai mươi ba hôn đội thể hôn song đại đế cười nói làm đến đời trước hôn đội thể hắn cũng là cùng đạo nguyên đại đế có qua mấy trận chiến chỉ bất quá một lần đều không có đánh thắng mà thôi mấu chốt nhất là đạo nguyên đại đế thực lực tăng trưởng còn nhanh hơn hắn quá nhiều tại trận chiến cuối cùng thời gian hôn song đại đế kém chút bị đạo nguyên đại đế cho đánh chết nếu không phải đạo nguyên đại đế còn tán đồng hẳn cái này đối thủ c ồ tia hy vọng ngươi có thể một mực kiên trì ngươi nói hôn xong đại đế không có chút nào bởi vì tần vô đạo lời nói mà tức giận mà là tiếp tục cười nói ánh mắt kia liền giống là tại xem một cái khẩu suất cùng nôn tiểu hài chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao cái này thời gian hôn sinh đại đế cũng là đứng ra nói minh bạch cái gì tần vô đạo n h ư ớ n g mảy mặt lộ vẻ không hiểu ý tứ liền là nói kỳ thực chúng ta hôn độn thể ban đầu liền không có đã đánh bại hồng mông đạo thể hôn s o n g đại đế khỏe miệng gánh nhết hướng tần vô đạo giải thích nói nhưng là tần vô đạo nghe đến hôn s o n g đại đế lập tức như bị xét đánh người cái gì ý tứ tân vô đạo nhìn chằm chặp trước mắt hôn s o n g đại đế ý đồ từ hắn mắt bên trong nhìn ra chút hứa mánh khỏe ta ý tứ là từ hôn độn thể cùng hồng mông đạo thể sinh ra bắt đầu liền không có qua hôn độn thể đánh bại hồng mông đạo thể ví dụ thực tế hôn xong đại đế hài hước cười nói liền giống là kể ra một k hôn đồn thể có thể là cùng hồng mông đạo thể nổi danh tồn tại đồng thời cả hai còn là túc địch quan hệ hôn đồn thể thế nào khả năng ban đầu đều không có thắng qua hồng mông đạo thể tân vô đạo chút nào không tin tưởng hôn song đại đế nói lúc này liền phản bác a t i ê n g ngưng ngược lại là cử ra hôn đồn thể chiến thắng hồng mông đạo thể ví dụ ra đến a hôn song đại đế tiếp tục cười lạnh mặc dù hắn cũng là hôn đồn thể nhưng là hắn không chút nào cảm thấy hôn đồn thể so lên được hồng mông đạo thể cái này tân vô đạo chớp mắt tin lặng hắn chỉ biết hôn đồn thể là thiên nguyên giới cường đại nhất thể chất một trong hơn nữa còn là cùng hồng mông đạo thể nổi danh tồn tại nhưng là hắn lại là nói không ra h ô n độn thể đến tột cùng thắng tại hồng mông đạo thể chỗ nào ta từng cùng đạo sơ đại đế lao ra hỏa kia một thời đại vốn cho rằng ta h ô n độn thể thiên hạ vô địch có thể là sau cùng ta cùng đạo sơ đồng thời đột phá đại đế cảnh đột phá về sau ta cùng hắn liền có một tràng kinh thiên động địa đại chiến đáng tiếc ta kém lửa chiêu bại bởi đối phương cái này lúc liền là hôn nguyên đại đế cũng là đi tới nói với tần vô đạo ta từng cùng đạo thiên đại đế một thời đại sau cùng đại đế tranh phong lúc bại vào đạo sát đại đế bàn tay sau đó hôn hư đại đế cùng hôn sinh đại đế cũng là lần lượt đi ra một mặt bất đắc gì nói nhìn đến không có sự thật nói do hồng mông đạo thể s á t thực mạnh hơn so với chúng ta hôn đ ộ n thể hôn xong đại đế hai tay ôm ngực một bộ xem kịch vui biểu tình người người người các ngươi cũng tính là hôn đ ộ n thể sao các ngươi quả thực liền là mất chúng ta hôn đ ộ n thể mặt tân vô đạo nhìn lấy những n à y hào không chí khí người căn bản liền không thể tin được những người trước mắt này thế mà là lịch đại hôn đ ộ n thể truyền nhân vậy c o n ngươi không phải vẫn là bại cho đương đại hồng mông đạo thể lý đạo chân hôn xong đại đế lại lần nữa lộ ra tràn ngập nghiền ngẫm tiêu dung、ừ. ta nói ta chỉ là tạm thời bại cho hắn mà thôi một ngày nào đó ta hội đánh bại hắn để thế nhân biết rõ chúng ta hôn độn thể không kém chút nào tại hồng mông đ ạ o thể chúng ta hôn độn thể là mạnh hơn hồng mông đ ạ o thể t h ầ n vô đạo quát lên một tiếng lớn lập tức nắm chặt xong quyền ồ hy vọng ngươi thật có thể chứng minh hôn độn thể đi hôn xong đại đế nhìn đến tần vô đạo cái này không thể phá vỡ trí khí lập tức cũng đ ố i tần vô đạo nhìn cao không í t mà tại lý đạo chân bên này cũng chưa đi hướng lịch đại hồng mông đ ạ o thể chỉ là lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau cái này dạng liền tính là chào hỏi không nghĩ tới chúng ta thiên nguyên giới còn có như này thành viên tổ chức k h ô n g minh nhìn lấy những n à y thiên nguyên giới lịch đại cũng là nhịn không được một trận thổn thức ta vừa tới đến cái này thế giới lúc đã phát hiện cái này phương thiên đạo là tinh thần điện người chỉ bất quá khi đó viện linh còn không có hoàn toàn thất t ỉ n h cũng không thể lực đối kháng của cái này phương thiên đạo cho nên chúng ta liền dùng một cái tiểu thủ đoạn dù sao cũng không thể tùy tiện diệt cái này phương thiên đạo cái này dạng sẽ dẫn tới tinh thần điện chú ý quỷ cốc tử nói trầm giọng nói sư m i n h kia bảy đại vũ trụ bên trong tối cường thái cổ vũ trụ liền do ngươi mang người đi thu phục đi khổng minh rất nhanh liền nhằm vào tình huống hiện tại chỉ định tốt kế hoạch tiếp theo Tốt. ta tại tử tay một thông một vượt tiến vào. Đồng dạng tiến vào còn là một chút thiên nguyên vũ trụ giả. Liền là vũ thiên tứ tiến thông trong. Việc văn vung vào. vào vũ vũ vào hiện liền liền đại gian giây xài liền giả, liền cái gian chậm chế Chỉ cự bước còn cơ cùng cũng này không nên lên đường. lên không Đồng dạng nguyên phượng như huyên này đến không bên là là là gặp mở ra sau đạo không gian thông đạo, đạo Sư đồng dạng đi theo còn có diệp lâm tuyệt mấy người khuất nguyên nghe lệnh người dẫn dắt một bộ phận tu sĩ、si、tiến đến thu phục trúng thần vũ trụ vương sung nghe lệnh người dẫn dắt một bộ phận tu sĩ、si、tiến đến thu phục vạn tiên vũ trụ tư mã thiên nghe lệnh người dẫn dắt một bộ phận tu sĩ、si、tiến đến thu phục tây thiên vũ trụ tả khâu minh nghe lệnh người dẫn dắt một bộ phận tu sĩ、si、tiến đến thu phục phá bại vũ trụ muốn nhanh mà bản viện trưởng thì tọa c h ấ n cùng tiên nguyên vũ trụ khổng minh dứt lời khuất nguyên các loại bốn người cũng là mở ra không gian thông đạo bước vào đối với bọn hắn những này siêu thoát cảnh cường già đến nói mở ra một cái đi hương cái khác vũ trụ không gian thông đạo có thể nói là vô cùng dễ dàng. mà bạch lộc thư viện một chút cũng là đi tới cái khác vũ trụ gió tiêu giật theo lấy tư mã thiên tiến đến tây thiên vũ trụ bởi vì c ơ như yên chuyển thế chi thân liền tại tây thiên vũ trụ bên trong vũ thiên tứ cùng phượng như huyên đi theo văn tử tiến đến thái cổ vũ trụ bởi vì tại thái cổ vũ trụ có lấy chân chính ứng thiên long hoàng cái này chủ lực lượng đối với bọn hắn có lấy sức hấp dẫn rất mạnh mà diệp lâm t u y ệ t đi theo quỷ cốc tử tiến đến chuyển sinh vũ trụ bởi vì tại chuyển sinh vũ trụ là một cái tràn ngập sát lục thế giới đây đối với hắn một cái kiếm khách là một cái rất tốt tôi lẫn chỗ phó thiên hành cùng vũ linh lung liền là đi theo khuất nguyên tiến đến trúng thần vũ trụ sở thiên cùng thiên khả i yên nhiên đi theo vương sung tiến đến vạn tiên vũ trụ kim ô mười m thái tử cùng trang thanh hàn mấy người cũng là đi theo tả khâu minh tiến đến phá bại vũ trụ rất nhanh bạch lộc thư viện đám người liền lần lượt tiến đến chính mình vũ trụ vì ba ngàn vạn năm sau đại chiến làm lấy đầy đủ chuẩn bị chương bốn trăm hai mươi bốn hoàn chỉnh ba ngàn đại đạo thân truyền đệ tử bên trong chỉ có lý đạo chân còn lưu tại thiên nguyên giới bạch lộc thư viện bên trong lúc này hắn chính ở tại chính mình thư lâu bên trong chỉ gặp tại lý đạo chân thư lâu giường bên trên có l ú cái này nàng vậy mà tại lý đạo chân giường bên trên, phía trước bạch lộc thư viện cùng đại vũ trụ một chiến, tiên nhất sống sót liền là giao Thánh nữ. mà là vậy bảy hủy duy giới giao vũ một tại trước thư trụ tất thế diệt, sót trì đạo bạch đại lý lộc lực đều cả phía h bị n nữ. h Mà g a o trì h á này h nữ cũng l bị bị lý đạo chân cho mang về đến, mà lại lại. ký đạo đến, để đem đùi cho cho chân còn ức cũng cho tỉnh lại. À, cái hắn khổng minh hắn phủ tỉnh mang n mà về À, lúc một mực nằm ở trên giường giao trì t h á n h nữ chậm rãi mở hai mắt ra lập tức liền cảm nhận được toàn thân một cổ đau đớn kịch liệt xuất hiện tại trên người mình đặc biệt là đầu luôn cảm giác chính mình não hại lập tức xuất hiện rất nhiều thứ kia tự nhiên là kia phần thuộc về vũ thiên tâm ký ức lúc trước giao trì thánh địa đi tìm thánh nữ truyền thế sau cùng tìm tới vũ thiên tâm nhưng là vì vũ thiên tâm triệt để thuộc về giao trì thánh địa giao trì thánh chủ liền đem vũ thiên tâm ký ức cho phong ấn hiện tại vũ thiên tâm kia phần đã bị khả năng giải phong tại trong đầu của nàng tự nhiên có lấy hai cổ ký ức ngay tại đụng vào nhau thuộc về vũ thiên tâm kia phần ký ức cùng thuộc về giao trì thánh nữ kia phần ký ức ngay tại không ngừng tranh đoạt cái này cô thân thể quyền chủ động ta là giao trì thánh địa thánh nữ ta là giao trì thánh địa dưới một người trên vạn người tồn tại không ta là chân vũ vương triều tam công Chúa vũ thiên tâm. vũ thiên tâm lúc này liền giống là nhân cách phân liệt ánh mắt không ngừng biến hóa rất hiển nhiên tại vũ thiên tâm thân thể bên trong hai loại không đồng ý c h í tại không ngừng tranh đoạt thân thể trường k ô n g quyền thiên tâm tỉ lý đạo t r â n cái này lúc cũng là xuất hiện tại vũ thiên tâm trước mặt một mặt lo lắng đạo đạo đạo chân vũ thiên tâm nhìn đến lý đạo t r â n miệng bên trong nóc đúng mơ hồ không rõ a vũ thiên tâm bỗng nhiên lại lần nữa hét thảm một tiếng ngay sau đó cái chán chảy ra đại lượng mồ hôi hiển nhiên là ngay tại chịu đựng thống khổ to lớn tại một giây sau vũ thiên tâm lại lần nữa bỗng nhiên té xịu đi qua nhưng là trên mặt của nàng không lại g i ữ tợn lông mày cũng là g i ã n ra không được lý đạo chân đột nhiên cảm giác đến vũ thiên tâm ý thức bắt đầu tan rã lên lập tức hắn cũng không có chút do dự nào lập tức vận chuyển thể nội lực lượng từng tia từng tia địa nhu hòa linh lực hướng lấy vũ thiên tâm cái chán r ũ mánh lao tới đem cái sau ý thức ngưng tụ sau một hồi lâu lý đạo chân thở vào một hơi thở lúc này vũ thiên tâm ý thức đã bị hoàn toàn ngưng tụ mấu chốt nhất là vũ thiên tâm hai cổ ý chí cũng đã qua hoàn toàn rung hợp chuẩn sắc mà nói hẳn là một cái ý chí bị một cái khác ý chí cho thốn vệ nhưng là là người nào thôn vệ người nào tia cũng không biết l i ê n tại lúc này vũ thiên tâm hai mắt lại lần nữa chậm rãi mở ra vừa mở mắt liền gặp được lý đạo chân kia mặt mũi tràn đầy ánh mắt lo lắng đạo chân vũ thiên tâm chậm rãi hô hoán c ă n chữ rõ ràng không giống phía trước kia ấp úng thiên tâm thị người rốt cuộc nghĩ lên ta lý đạo chân nghe đến vũ thiên tâm kêu gọi tên của mình lập tức cũng là vui mừng quá đỗi nhìn đến vũ thiên tâm não hải bên trong hai cổ ý chí cuối cùng là vũ thiên tâm kia cổ ký ức nắm giữ thân thể chủ đạo quyền ta đây là ở đâu vũ thiên tâm m ở mịt nhìn lấy bốn phía bởi vì nàng thôn vệ giao chỉ thánh nữ ký ức lập tức cũng là biết rõ một chút nhưng là tại bạch l ọ c thư viện cùng bảy đại vũ trụ ở giữa chiến đấu chính thức bạo phát thời gian nàng liền bị một cố cường đại lực lượng cho chấn động ngất đi tỉnh đến liền nhìn đến một mảnh hoàn cảnh lạ lẫm lập tức cũng là m ở mịt vô cùng thiên tâm thị chỗ này là bạch l ọ c thư viện là gian phòng của ta lý đạo t r â n rất nhanh liền đem sự tình quá trình toàn bộ đều cùng vũ thiên tâm nói một lần nhưng là cái sau lại là một mặt không thể tin được đem những này tin tức hấp thu lên đặc biệt là lý đạo chân nói thiên nguyên giới lịch đại cường giả thế mà toàn bộ cũng còn sống thời gian c như là thiên nguyên giới lịch đại cường giả còn sống thiên nguyên giới thế nào khả năng hội rơi xuống vì tam đẳng thế giới nhưng là đây đều là chuyện đã qua tại lý đạo t r â n đem vũ thiên tâm sự tình xử lý xong về sau liền đi đến bạch lộc thư viện bên trong hậu sơn bên trong mà hỗn độn ma thần cùng luân hồi ma thần các loại rất nhiều ma thần đã sớm tại chỗ này chờ đợi đã lâu lý đạo t r â n ngươi rốt cuộc đến chúng ta đã chờ ngươi rất lâu luân hồi ma thần lập tức có một k i a bất m ặ n nói để các vị tiền bối liền chờ lý đạo chân hơi hơi đối luân hồi ma thần các loại rất nhiều cường đại ma thần thi lễ một cái miễn chúng ta còn là bắt đầu làm chính sự đi người hiện nay hồng m ô n g ba ngàn đại đạo cơ hồ hoàn toàn nắm giữ nhưng là còn kém vĩnh hằng vận mệnh cùng tạo hóa đại đạo cái này là vĩnh hằng kia ra hỏa bản nguyên hỗn độn ma thần tiện tay một ném vĩnh hằng ma thần bản nguyên liền xuất hiện tại lý đạo chân trong tay cái này vĩnh hằng ma thần bản nguyên là từ tiên giới vĩnh hằng thánh điện được đến mà tiên giới bị diệt về sau cái này vĩnh hằng ma thần bản nguyên tự nhiên cũng liền bị bạch lộc thư viện trò cầm vào tay lúc này vĩnh hằng ma thần bản nguyên chính là để lý đạo chân lĩnh nộ vĩnh hằng đại đạo lực lượng đồng thời còn có thể đủ để cái sau một lần hành động lĩnh nộ vĩnh hằng quy tắc lực lượng ba năm sau, lý đạo chân rốt cuộc đem k i ê u mai vĩnh hằng ma thần bản nguyên lực lượng tiêu hao hoàn tất đồng thời cũng đã qua nắm giữ vĩnh hằng quy tắc lực lượng mấu chốt nhất là tu vi đều đã là đột phá đến đế t ô n cảnh liền tính là cách địa tiên cảnh cũng đã thành một bộ xa nhìn đến ngươi đã hoàn toàn nắm giữ vĩnh hằng đại đạo lực lượng lý đạo chân đột phá về sau hôn đội ma thần mấy người xuất hiện lần nữa tại lý đạo chân trước mặt hiện tại cần phải làm là lĩnh mộ vận mệnh đại đạo lực lượng hôn đội ma thần trầm giọng nói vận mệnh đại đạo lực lượng mười phần thần ý thiên nguyên giới từ xưa đến nay trừ phụ thần cũng chỉ có đại ca kia gia hỏa nắm giữ vận mệnh lực lượng cái này lúc l â n hồi ma thần cũng là mở miệng nói ra. mặt bên trên lộ ra phức tạp biểu tình các vị tiền bối nên như thế nào thu hoạch đến vận mệnh đại đạo lực lượng đâu lý đạo chân gặp đến mọi người phản ứng lập tức nghi hoặc hỏi muốn đạt được vận mệnh đại đạo lực lượng cái kia chỉ có thể tìm kiếm đại ca giúp đỡ hủy diệt ma thần mấy người cũng là thì thầm nói cái này muốn dựa vào ngươi vận mệnh đại đạo là thập đại trí cao cấp đại đạo một trong chỉ có cái k h á c c h í n đầu trí cao cấp đại đạo lực lượng đồng thời ngưng tụ có thể có thể dùng đem đại ca cho triệu hoán qua đến hôn đội ma thần nói lập tức đám người ánh mắt liền đồng loạt rơi tại lý đạo chân thân bên trên như vậy sao tất ta thử, thử. lý đạo chân nói xong thể nội tám đầu t r í cao cấp đại đạo lực lượng liền bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại đi đi liền là hỗn độn ma thần cũng là đưa tay đánh ra một đạo cường đại lực lượng kia rõ ràng là tạo hóa đại đạo lực lượng cái này của tạo hóa đại đạo lực lượng là hỗn độn ma thần từ khổng minh c h ỗ kia cho mờ tới chỉ có chín đầu t r í cao cấp đại đạo lực lượng tệ tụ mới có thể để vận mệnh ma thần cho cảm nhận được lập tức xuất hiện tại mọi người trước mặt chương bốn trăm hai mươi lăm vận mệnh ma thần chỉ gặp lý đạo chân thể nội hỗn độn luân hồi hủy diệt sáng tạo tử vong sinh mệnh vĩnh hằng cùng thời không tám loại trí cao cấp đại đạo lực lượng ngay tại điên cuồng vận chuyển lại thêm hỗn độn ma thần mới vừa đánh ra đến tạo hóa đại đạo vừa tốt chín đầu trí cao cấp đại đạo cái này chủng cường độ còn nghĩ không đủ à? luân hồi ma thần nhìn lấy lý đạo chân kia mặt nhanh muốn trướng thành màu gân heo cũng là nhiều hứng thú nói nói đừng nói nhảm đồng loạt ra tay hỗn độn ma thần quát lớn một tiếng lập tức sáu vị trí cao tiên tiên ma thần lần lượt ra tay đem đại đạo lực lượng quần quận không ngừng rót vào lý đạo chân thể nội bên trong một thoáng thời gian lý đạo chân khí tức đại trấn vô tận đại đạo bên trong tại trong thân thể của hắn không ngừng vận chuyển hồng mông đạo thể lúc này cũng bị hắn thôi phát đến cực hạn một cố cường đại lực lượng liền giống là tại truyền lại nào đó trùng tin tức toàn bộ đều có quy luật vận hành sau một hồi lâu đạo chí đạo trí cao cấp đại đạo vẫn y như cũng là tại không ngừng vận hành nhưng lại không có chút nào vận mệnh đại đạo khí tức xuất hiện thế nào sẽ chẳng lẽ đại ca đã không tại sao liên là sáu vị trí cao cấp tiên thiên ma thần mặt bên trên cũng là lần lượt lộ ra nghi hoặc không hiểu thân sắc có thể là liền tại lúc này đạo chí đạo trí cao cấp đại đạo tại thời khắc này giống là được đến nào đó trùng chỉ dẫn bình thường toàn bộ dung hợp tại một vụ ngay sau đó một cỗ thần bí mà lại khí tức cầm vang bạo phát cái này là đại ca lực lượng sáu vị trí cao cấp tiên thiên ma thần cảm nhận được cái này cố khí tức lúc lần lượt kích động không thôi bởi vì cái này rõ ràng là vận mệnh đại đạo lực lượng a liền tại một giây sau tại lý đạo chân mi t â m chỗ một đạo hào quang nhỏ yếu xuất hiện lập tức cái này đạo quang mang càng ngày càng sáng lại chậm rãi tại mọi người trước mặt ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh đại ca mọi người thấy cái này bóng người lập tức biến đến càng thêm kích động đây chính là thập đại trí cao cấp tiên thiên ma thần tối cường vận mệnh ma thần biến mất mấy ngàn vạn cái cơ duyên hiện nay xuất hiện lần nữa nguyên lai tiểu tử ngươi liền là vận mệnh chi thể luân hồi ma thần nhìn lấy lý đạo t r â n chép miệng đi chẹp chẹp miệng vận mệnh chi thể không phải nói vận mệnh chi thể là không tồn tại sao lý đạo t r â n nghe đến đối phương lập tức một mặt một b ư ớ c phía trước hắn được đến tin tức rõ ràng là vận mệnh chi thể là không tồn tại mà hồng n ô n g đạo thể mới là thiên nguyên giới đệ nhất thể chất nhưng là hiện tại chính mình tại sao lại biến thành vận mệnh chi thể vận mệnh chi thể tại thiên nguyên giới xác thực không có xuất hiện nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không tồn tại a nếu muốn trở thành vận mệnh chi thể điều kiện duy nhất kia liền là nhận đến đại ca tán đồng hôn đột ma thần giải thích nói mà trong miệng hắn đại ca kia dĩ nhiên chính là vận mệnh ma thần chỉ có chiếm được vận mệnh ma thần tán đồng mới có thể thành vì truyền thuyết vận mệnh chi thể mà lý đạo chân liền là vận mệnh chi thể mọi người ở đây thảo luận lúc lý đạo chân trước mặt đạo nhân ảnh tia đã chậm rãi ngưng thực lên đến rất nhanh liền biến thành một cái tươi xuống người tại một giây sau một cổ lực lượng khổng lồ phóng lên tận trời chỉ trong nháy mắt liền triệt để áp chế ở cái k h á c chín đại trí cao cấp đại đạo lực lượng vận mệnh mới thật sự là lao đại không nghĩ tới ta nhanh như vậy liền thức t ỉ n h vận mệnh ma thần xem trước mắt sáu vị trí cao cấp tiên tiên ma thần sắc mặt bình tĩnh liền giống là sớm cũng đã dự liệu hết thảy đại ca ngươi thế nào sẽ xuất hiện lý đạo chân thân b hôn đội ma thần cũng là không kịp chờ đợi điện hỏi lý đạo chân rõ ràng là hồng n ô n g đ ạ o thể vì cái gì còn có thể dùng thành vì vận mệnh chi thể đâu cái này sự tình nói đến liền lời giải ta hiện tại thức tỉnh liền chứng minh bạch lọc thư viện cùng tinh thần điện sau cùng quyết chiến đã không xa đi vận mệnh ma thần chậm rãi mở miệng trong veo con ngươi bên trong phảng phất đã nhìn rõ hết thảy đại ca đã biết rõ rồi đám người đại kinh không nghĩ tới vận mệnh ma thần còn là trong ngủ mê đã biết rõ hết thảy lúc trước chúng ta tiên tiên nhất tộc xuất hiện lúc ta đã được đến phụ thần mệnh lệnh l ú c trước phụ thần dùng thân mở ra một giới nhưng là vẫn ý như cũng là có một luồng tàn hồn phải tồn. ta nhiệm vụ liền là bảo vệ cái này một luồng tàn hồn ta mang theo cái này một luồng tàn hồn tại thiên nguyên giới không ngừng ngủ say dùng chính mình bản nguyên lực lượng bảo hộ lấy cái này một luồng tàn hồn không bị xâm hại l i ê n tại mấy ngàn năm trước ta lại lần nữa được đến phụ thần phân phó đem phụ thần kia một luồng tàn hồn cho ném luân hồi bên trong mà ta cũng là nhập thân vào cái này một luồng tàn hồn bên trong dùng bảo đảm cái này một luồng tàn hồn có thể đủ thuận lợi trưởng thành vận mệnh ma thần nói đơn giản dễ hiểu rất nhanh liền đem sự tỉnh quá trình toàn bộ nói một lần mặc dù vận mệnh ma thần rất ít nói nhưng là những lời này bên trong đã bao hàm rất nhiều ý tứ tổng kết đến nói liền là lý đạo chân họa tào thế mà là phụ thần một luồng tàn hồn cũng là liền nói lý đạo chân là phụ thần chuyển thế phụ phụ phụ thần luân hồi ma thần biết đến lý đạo chân là phụ thần chuyển thế về sau lập tức chân đều mềm trực tiếp quỵ rạp xuống đất bọn hắn thế mà dám đối phụ thần như này nghiêm khắc lúc này là tìm chết sao chư vị t i ê n bối các ngươi cái này là làm cái gì lý đạo chân gặp đến sáu vị tiên thiên ma thần đột nhiên quỵ rạp xuống đất cũng là bối rối không ngừng liền vội vàng đem cái sau đám người đỡ lên nhưng là cái sau đám người lại là trực tiếp cự tuyệt biểu tình biến đến càng kinh khủng vận mệnh tiền bối lý đạo chân cái này lúc cũng là xem hướng vận mệnh ma thần thông qua nói chuyện của mọi người hắn cũng là biết rõ vận mệnh ma thần thân phận này người liền là vận mệnh ma thần a người chỉ cần ra lệnh cho bọn họ lên đến là được vận mệnh ma thần gặp này cũng là không cảm thấy kinh ngạc lại lần nữa l ệ n h nhạt nói lúc này quá tốt ta lý đạo chân nghe đến vận mệnh ma thần rõ ràng cũng là có chút do dự vậy liền để bọn hắn tiếp tục quỳ đi, đi đừng đừng đừng ta vận mệnh các ngươi lên đến lý đạo chân gặp này chỉ có thể thỏa hiệp lập tức đối lấy hỗn độn ma thần mấy người ra lệnh được đến lý đạo chân mệnh lệnh về sau cái sau đám người rốt cuộc chậm dãi đứng lên nhưng là mặt bên trên như trước vẫn là kinh khủng không ngừng phụ thần ta ta ta đang chết chúng ta phía trước đối với ngài bất kính luân hồi ma thần đối lấy lý đạo chân ấp hùng nói các ngươi yên tâm hiện tại hắn còn không tính là chân chính phụ thần hắn chỉ là phụ thần một luồng tàn hồn chỉ có chờ hắn thức tỉnh phụ thần ký ức về sau phụ thần mới coi như là chân chính trở về vận mệnh ma thần vẫn y như cũng là l ệ n h nhạt nói nhưng là hôn độn ma thần mấy người vẫn y như cũng là thấp thỏm lo âu không dám có chút nào vượt qua ai được rồi vận mệnh ma thần thực tại là hiểu rất rõ những n à y đệ đệ tại phụ thần kia liền là ôn nhu con mèo nhỏ ngay cả động đậy một lần đều không dám đạo t r â n vận mệnh ma thần lập tức lại quay người xem hướng lý đạo t r â n Đã t a đã thức tỉnh kia hiện tại liền giúp ngươi thức tỉnh vận mệnh đại đạo lực lượng đi ngươi chỉ có nhanh chút thu hoạch đến hồng mông ba ngàn đại đạo tất cả lực lượng mới có thể chân chính thành vì một mình đảm đương một phía c ờ n giả vận mệnh ma thần cái này lúc biểu tình mới biến đến nghiêm túc lên、Tốt. lý đạo t r â n không có bất kỳ nói nhảm trực tiếp ngồi xếp bằng mà vận mệnh ma thần không có đem bản nguyên lực lượng truyền thâu cho lý đạo chân mà là điều động lý đạo chân thể nội cái khác đại đạo lực lượng sau đó sáng tạo chỗ vận mệnh đại đạo lực lượng chương bốn trăm hai mươi sáu Tiểu Nico. phương n g sai l tây vũ trụ tư mã thiên dẫn theo thiên nguyên vũ trụ rất nhiều cường giả rất nhanh liền đem toàn bộ phương tây vũ trụ cho nắm giữ xuống dưới bởi vì lúc trước tại thiên nguyên vũ trụ một trận chiến bên trong phương tây vũ trụ cường giả toàn bộ vất lạc tư mã thiên có thể là siêu thoát cảnh cường giả mà phương tây vũ trụ cường giả đều đã chết hết vì lẽ đó tư mã thiên nắm giữ phương tây vũ trụ có thể là dễ dàng phương tây vũ trụ là một cái tôn trọng tín ngưỡng vũ trụ cơ hồ tất cả người phật g i a tín ngưỡng người hẳn là trong vũ trụ này toàn bộ đều là phật g i a người mặc dù tư mã thiên tại phương tây vũ trụ đã thành lập được mới bạch lộc thư viện ý đồ đem phương tây vũ trụ bên trong tu sĩ tín ngưỡng chuyển rời đến bạch lộc thư viện thân bên trên nhưng là cái hiệu quả này cũng không phải rất rõ ràng rất nhiều người vẫn y như cũng là tín ngưỡng phật tổ mặc dù cái này phật tổ đều đã chết phương tây v một tên thân mang cả s a tuyệt mỹ nữ tử ngay tại một đống lửa bên trong không ngừng sửa ấm mà tại hỏa diễm phía trên có một cái nước t h ỏ tại hỏa diễm phía trên bị nướng địa tư tư mạo dầu n g ư ờ i một cái phật môn bên trong người còn có thể ăn thịt hay sao tuyệt mỹ nữ tử bên cạnh một tên thanh niên ngay tại l ặ n g lặng nhìn lấy nàng tuyệt mỹ nữ tử cho dù là thân mang cả s a nhưng là vẫn y như cũng là ngăn cản không được nàng k i a tuyệt thế khuôn mặt dáng người hiểu điệu nửa điểm đỏ vải mỏng có thể nhìn xa mà không thể khinh lợn mà tại tuyệt mỹ nữ tử bên cạnh thanh niên không phải người khác chính là mới vừa rồi đi đến phương tây vũ trụ phong tiêu giật lúc này hắn tu vi cũng đã thành đột phá đến đế tôn cảnh loại tu vi này tại phương tây vũ trụ đã coi như là cừng giả suy cho cùng không quản tại chỗ nào cái vũ trụ một ngày đột phá đến đại đế cảnh liền nắm giữ một mình đảm đương một phía lực lượng ai nha ngươi không hiểu bởi vì cái gọi là rượu thịt mặc dột độc phật tổ nội tâm lưu đây tuyệt mỹ nữ tử một bên đem trước mắt nướng thỏ cầm trong tay đồng thời còn đem một cái đùi thỏ dàn xuống đưa tới phong tiêu giật trước mặt phong tiêu giật nhìn trước mắt tuyệt mỹ nữ tử nội tâm lập tức nghĩ lên phía trước cùng cơ như yên thời gian lúc này hắn tay đang run g i y là kích động bởi vì trước mắt cái này tên tuyệt mỹ nữ tử chính là c ơ như yên truyền thế hiện nay nàng tên là tư tuệ cũng là phật da người người thế nào rồi tư tuệ nhìn đến phong tiêu giật thân thể tại run dày lập tức cũng là nghi hoặc khó hiểu a không có việc gì chỉ là nghĩ đến một chút sự t ì n h trước kia phong tiêu giật liền tỉnh táo lại đến tiếp qua tư tuệ tay bên trong đùi t h ỏ cũng không quan tâm cái gì hình tượng trực tiếp gặm ha ha ha người cái này người cũng ngược lại là hiền hòa tư tuệ nhìn lấy phong tiêu giật bộ dạng cũng là ha ha ha nợ nụ cười nàng luôn cảm giác trước mắt phong tiêu giật có một chủng cảm giác quen thuộc luôn cảm giác chính mình hình như ở nơi nào gặp qua đối phương nhưng là liền là nghĩ không ra mà phong tiêu giật cũng không có cùng tư tuệ nói tới chuyện của k i ế p trước hắn chỉ là một mực yên lặng địa hầu ở tư tuệ bên người bởi vì là hắn liền là hắn không phải hắn cường lưu là không có dùng rất nhanh thời gian liền đi qua hơn hai ngàn vạn năm thời gian cái khác sáu đại vũ trụ cơ hồ đã tất cả thành vì bạch lộc thư viện địa bàn bạch lộc thư viện địa vị tại bảy đại vũ trụ bên trong đã thâm căn cô đế bạch lộc thư viện thành vì bảy đại vũ trụ duy nhất thống trị giả thiên nguyên v một cụ lực lượng khổng lồ lại lần nữa có thể ẩm vang bạo phát ngay sau đó vũ trụ chấn động cả cái thiên nguyên vũ trụ sinh linh đều đang hoan hô bởi vì vũ trụ chủ nhân trở về bạch lộc thư viện hậu sơn phụ phụ phụ thần hỗn độn ma thần tại cảm nhận được cái này cố lực lượng cũng là lại lần nữa quỳ dạp xuống đất bọn hắn đã hoàn toàn bị cái này cố lực lượng cho tiền phục liên l ạ một mực bình thản vận mệnh ma thần tại thời khắc này cũng không bình tĩnh cũng là theo lấy rất nhiều ma thần quỳ trên mặt đất bởi vì giờ khắp này phụ thần đã chính thức rất tỉnh không chỉ là hoàn toàn nắm giữ hồng mông ba ngàn đại đạo lực lượng càng là đã hoàn toàn thức tình phụ thần ký ức ta đây là lý đạo chân chỉ cảm thấy một cổ to lớn tin tức tràn vào trong đầu của mình rất nhiều hình ảnh ngay tại không ngừng câu lên kia phụ đuổi ký ức a không muốn sứ tôn lý đạo chân che đầu biểu tình dữ thợn bởi vì trong đầu hắn xuất hiện vô số đạo hình ảnh mà những hình ảnh kia tất cả đều là bạch lọc thư viện đệ tử chết thảm tại tinh thần điện tay bên trong hình ảnh t h ở lý đạo chân các loại hấp thu xong toàn bộ ký ức cũng là nhịn không được địa miệng lớn thở hổn hển tinh thần điện ta muốn các ngươi chết lý đạo chân một tiếng quất lớn thân bên trên sát ý quấn đi mà ra một cụ lực lượng khổng lồ lại lần nữa bạo phát lại trực tiếp đem bạch lọc thư việ mà bao gồm vận mệnh ma thần tại bên trong bảy vị tiên tiên ma thần lúc này đã nằm trên đất bởi vì lý đạo chân thời khắc này sát ý thực tại là thật đáng sợ bọn hắn hận không phải đào cái động c h u i vào cũng chẳng ngờ đối mặt lý đạo chân cái này của sát ý、à. Liên tại lúc này, lý đạo Trân khí tức bắt đầu điên này, Trân cuồng Đạo lúc tức đầu đầu khí chấp phá vẹn vẹn mắt liền đột phá đến a đây cũng là bạch lộc thư viện thủ tịch đại đệ tử hồng mông chân thực tu vi trừ bạch lộc thư viện viện trưởng cùng chủ mẫu cùng tinh thần điện điện chủ bên ngoài hắn là tối cường lĩnh h à n g cánh tu sĩ liền tính là bảy đại tinh quân hợp thể thành vì tinh túc thần quân tại không cần tinh túc thần bản tình huống cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn ta rốt cuộc trở về lý đạo chân ánh mắt l ó e lên lúc này hắn đã hoàn toàn đem cái này cổ to lớn ký ức cho tiêu hóa hết hiện tại hắn khí thế cũng là phát sinh biến hóa long trời lở đất thời khắc này lý đạo chân liền giống là thế giới tri chủ bình thường tán phát nồng đậm nghiêm các ngươi làm rất tốt lúc ý đ ạ này lý đạo chân khí tức đã tới viên mãn thậm chí so thượng cổ thời kỳ còn muốn mạnh hơn không ít Bất quả hắn chương ũ n g k ô n g có tức c lập lựa bốn trăm hai mươi bảy phó trưởng sinh quý vị mà tại bạch lộc thư viện viện trưởng lâu bên trong khổng minh chính ngồi tại trong đó lực lượng vô tận đem khổng minh thân thể bao vây trong đó nhìn đến đạo chân đã khôi phục kiếp trước ký ức ta cái này làm sư tôn không thể lạc hậu a khổng minh lẩm bẩm một tiếng quá trình hai ngàn vạn năm thời gian hắn thực lực sớm đã đột phá đến vịnh hoàn cảnh nhưng là thời khắc này khổng minh vẫn ý như cũng là cảm giác thiếu cái gì thật giống như chính mình thực lực xa không chỉ đây càng thêm cường đại lực lượng bị phân tán tại bạch lộc thư viện bầu trời hai đạo không gian bị một cỗ cường đại lực lượng cho xé mở ngay sau đó hai thân ảnh phân biệt từ cái này hai đạo không gian bên trong phóng ra cái này hai người bất ngờ liền là văn tử cùng quỹ cốc tử nhìn đến sư đệ sư huynh đã đột phá đến vĩnh hằng cảnh chúng ta sứ mệnh lập tức liền muốn hoàn thành bạch lộc thư viện lập tức trở về hiện tại hồng mông hắn cũng đã qua quý vị vì cái này tràn số mệnh chi chiến chúng ta người nào cũng không thể lười biếng văn tử cùng quỹ cốc tử hai người ánh mắt điên cùng trao đổi lấy t r ớ c mắt liền đem mọi chuyện đều rõ ràng tại ngực mà tại viện trưởng lâu bên trong khổng minh cũng là tại thứ nhất thời gian liền cảm nhận được văn tử cùng quỷ cốc từ hai người tồn tại tại một giây sau cái sau hai người thân ảnh liền xuất hiện tại khổng minh bên cạnh ba người khí tức tại thời khắc này hoàn toàn cân bằng ba vị hợp nhất mới thật sự là một thể sư đệ sư minh ngươi chuẩn bị tốt sao văn tử cùng quỷ cốc từ hai người thanh âm đồng thời chuyển vào khổng minh nào hải bên trong cái gì ý tứ mặc dù khổng minh đã sớm biết ba người bọn họ là một thể nhưng mà là hắn vẫn là có một c h ú n g bất an dự cảm sư minh đệ chúng ta là một thể là bạch lộc thư viện viện trưởng phó trường sinh tam hồn ngưng tụ mã thành ta là tam hồn bên trong thiên hồn quỷ cốc tử là tam hồn bên trong địa hồn mà ngươi là là tam hồn bên trong người hồn chỉ có chúng ta ba người hòa làm một thể mới có thể đủ dùng phó trường sinh quý vị chân chính bạch lộc thư viện mới có thể chân chính trở về văn tử đối lây khổng minh trầm giọng nói ba người thân bên trên khí tức có l o á n g thoáng muốn dung hợp ý tứ tam hồn q u ý vị sao khổng minh thì thầm sắc mặt khó coi bởi vì hắn đã quen thuộc chính mình là cá thể tồn tại hiện tại biết mình là cái khác thân thể người một bộ phận mà lại lập tức muốn trở về bản thể cái này cho dù ai đều sẽ không dễ chịu đi chỉ gặp khổng minh suy nghĩ thật lâu nhưng mà cuối cùng vẫn là cắn r ă n g một cái ánh mắt biến đến kiên định đã cái này là sứ mệnh của ta k i u ta nguyện ý trở về bản thể khổng minh ánh mắt kiên định nhìn lấy văn tử cùng quỷ cốc tử lúc này hắn cũng không lại ngăn cản chính mình thể nội lực lượng cùng cái sau d u n g hợp hết thảy đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển tốt văn tử cùng quỷ cốc tử hai người nhìn đến khổng minh rốt cuộc n g h ị thông hết thảy nội tâm một mực căng cứng lấy tiếng lòng tại thời khắc này cũng là không khỏi bơm lòng không ít lập tức ba người đồng thời b ơ ò n g không ít lập t ò n g thân thể cương đại mà thần bí lực lượng toàn bộ không tự chủ được từ ba người thần chậm dãi dung hợp tại một dãi tại dung vẹn ụ vụ. Mà minh màu mang kim mang chậm chậm một này vàng khổng khắc thân thể thời hợp người cũng quang ngay quang đến gần, sau cùng lại cũng chậm dãi dung hợp tại dãi lại dãi tại ba bị ba bao ba sau sau vây, đạo đạo sắc đó v vẹn tại mấy hơi thở thời gian bên trong ba đạo kim quang liền bị một cái càng lớn càng sáng kim quang cho ba quấn đồng thời tại đạo kim quang này phía trên một cổ khí tức vượt qua cả cái thiên nguyên vũ trụ sức chịu đựng một chấp mắt cả cái thiên nguyên vũ trụ đều bắt đầu chấn động giống là tại hướng cái này c ủ cung bái tại kim quang bên trong một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ mà thành mà khổng minh lúc này chỉ cảm thấy chính mình ý thức c h ầ m g i i biến đến mơ hồ hình như là bị ý thức của người khác cho thôn h ệ văn tử làm đến tam hồn bên trong thiên hồn vì lẽ đó tam hồn quy vị về sau văn tử ý thức là chiếm vị trí chủ đạo chuẩn xác mà nói là văn tử ý thức ngay tại c h ầ m g i i thôn h ệ khổng minh cùng quý cốc từ hai người ý thức đúng lúc này khổng minh ý thức bên trong lại xuất hiện một tia tàn tạ hình ảnh những hình ảnh này là đến từ kiếp trước địa cầu ký ức những hình ảnh này tại khổng minh ý thức biến càng thêm rõ ràng cái này để khổng minh lập tức cảm giác chính mình là chân thực tồn tại hắn liền là khổng minh không phải bất khổng minh tại cái này lúc đột nhiên phát ra một tiếng hò hét ngay sau đó cả cái kim quang đều bắt đầu rung động lên đến vốn nên ngưng tụ cùng một chỗ lực lượng tại thời khắc này cũng nghĩ con r ồ i không đầu một dạng x u y loạn mà lúc này khổng minh ý thức lại bắt đầu phản kháng lên đến cùng văn tử ý thức một vụ tranh đoạt lên thân thể quyền chủ động nguyên lai、like、như đây ta biết rõ kim quang bên trong c h ậ m rãi truyền ra văn tử thanh âm theo sau văn tử cùng quỷ cốc tử hai người ý thức lập tức cũng không phản kháng nữa mặc cho khổng minh đem bọn hắn ý thức t h ô n vệ sau một hồi lâu kim quang bên trong động tính rốt cuộc hoàn toàn yên tĩnh lại nhưng là tại một giây sau đạo kim quang này phía trên đột nhiên xuất hiện vô số đạo vết rách. ngay sau đó kim quang tán đi một đạo kim sắc bóng người chậm rãi hiện thân nay người dài thở phào thở một hơi lập tức thân bên trên kim quang tán đi khổng minh thân ảnh xuất hiện lần nữa văn tử cùng quỷ cốc tử khí tức cùng hoàn toàn bị khổng minh hấp thu có thể nói khổng minh hiện tại liền là bạch lộc thư viện viện trưởng phó trường sinh càng là bạch lộc thư viện viện trưởng khổng minh bất quá bây giờ khổng minh thực lực đã đạt đến vũ trụ phía trên tình trạng một mình hắn hoàn toàn có thể dùng tự thành một cái vũ trụ trong lúc phất tay đều nương theo lấy vũ trụ h ủ diện cùng sinh ra bảy đại vũ trụ bên ngoài tinh thần điện, tại một mảnh chúc mừng đế quân đại nhân xuất quan bảy đạo thân ảnh bất ngờ xuất hiện tại cái này mảnh hỗn độn bên trong bảy người thân bên trên đều tràn ngập vô cùng vô tận sao trời lực lượng nhưng mà bảy người này không thể nghi ngờ liền là tinh thần điện bảy đại tinh quân phân biệt là tham lang tinh quân phá quân tinh quân thất sát tinh quân thiên cơ tinh quân địa kiếp tinh quân vũ khúc tinh quân cùng thiên khôi tinh quân nhưng mà luận thực lực mà nói tối cường không thể nghi ngờ là sau cùng thiên khôi tinh quân tại bọn hắn tiếng nói vừa rơi một đạo thân xuyên hoàng bảo nam tử chậm g i i hiện thân tại hoàng bảo phía trên tô điểm một đạo lại một đạo sao trời những n à y sao trời mỗi một đạo đều xúc tích vô tận lực lượng mỗi một đạo sao trời bạo phát đều có thể dùng tùy tiện nghiền s á t một vị siêu thoát cảnh cực giả này ngươi bất ngờ liền là tinh thần điện điện chủ tử vi đế quân trần huyền kỳ nàng liền là thống lĩnh tại bảy đại vũ trụ phía trên vô địch cực giả t r ư ờ n g sinh ngươi thật đúng là bách túc chi trùng chết cũng không hàng a t ử vi đế quân khỏe miệng khẽ n h ế t lộ ra hài hước tiểu dung lúc này hắn bê quan vô số cái kỷ nguyên hiện tại hắn thực lực sớm đã đột phá vĩnh hằng cảnh gianguộc đi đến một cái càng cao cảnh giới có thể nói hắn hiện tại thực lực so lên phía trước đã mạnh không biết rõ gấp bao nhiêu lần như là để hắn đối lên phía trước phó t r ư ở n g sinh hắn chỉ cần một cái tay liền có thể dùng đem đối thủ cho nghiền chết đương tưởng rằng bái một cái hồng hoang thế giới sư tôn liền có thể dùng chiến thắng ta hồng hoang sự t ì n h ta có thể cũng biết rõ không ít đâu chân huyền kỳ ta mị cười một tiếng biểu tình cực điểm tự ngạo chương bốn trăm hai mươi tám bao tố đến điểm báo bạch lộc thư viện viện trưởng lâu t r â n huyền kỳ người rốt cuộc s u ấ t quan sao khổng minh hai mắt xem hướng hư không sắc mặt trầm trọng hắn vốn cho là hắn sớm đã chết đi nhưng là không nghĩ tới chính mình hội dùng loại phương pháp này phục sinh còn phải một cái hồng hoang thế giới tiện nghi sư phụ đã cho hắn một cái sống lại một đời cơ hội thì hắn tuyệt sẽ không thua tinh thần điện tuyệt sẽ không lại cô phụ hắn s ở hãi người l i ê n y rỉa ta trở về khổng minh lẩm bẩm một tiếng lập tức thân hình chớp mắt liền biến mất tại tại chỗ tại một giây sau khổng minh thân hình tại một cái thư lâu bên trong tại cái này tòa thư lâu nằm trên giường một vị tuyệt thế mỹ nữ mà n à y người chính là khổng minh là bảy đại vũ trụ bên trong trừ phó trường sinh trần huyền kỳ cùng bạch lộc thư viện đại đệ tử bên ngoài tối cường tồn tại liền y r ỉ khổng minh nhẹ thở nhẹ gọi nữ từ trước mắt lúc này mặt bên trên cũng là tràn ngập một giây sau khổng minh bắt lên thẩm liên ý rìa hai tay trong nháy mắt khổng minh năng lượng trong cơ thể điên c u ồ n g hướng lấy cái trước thể nội dung mánh lao tới liên y d rỉa ta lại cũng sẽ không cùng ngươi tách ra khổng minh ánh mắt kiên định mắt bên trong chỉ còn lại thẩm liên y d rỉa gương mặt mà tại cái này lúc thẩm liên y d rỉa mặc dù nhắm chặt hai mắt nhưng là sắc mặt lại là biến khó nhìn lên bởi vì tại thẩm liên y d rỉa m ộ n g bên trong một lần lại một lần lặp ầ n l lại phát hình phó trường sinh chết phía trước hình ảnh còn có trần huyền kỷ kia ác độc tiểu dung có thể nói thẩm liên ý gì tại mậu bên trong không ngừng kinh lịch lấy bạch lộc thư viện pha thoái cùng phó không trường sinh ca ca trường sinh ca ca không nên rời bỏ ta thẩm liên y rìa đột nhiên từ trong n mậu bừng tỉnh thân thể lại không tự chủ được ngồi dậy cũng ôm chặt lấy bên cạnh khổng minh trường sinh ca ca không nên rời bỏ ta cái này tất cả vũ trụ xếp hạng thứ tư cơn giả lại nằm tại phó trường sinh trước ngực không ngừng nước n ở liên y rìa ta lại cũng sẽ không cùng ngươi tách ra khổng minh chậm rãi v ỗ v ỗ lấy thẩm liên y rìa sau lưng một mặt yêu thương trường sinh ca ca thật là ngươi sao cho tới bây giờ thẩm liên y rìa mới rốt cục là phản ứng quá đến chính mình mong nhớ ngày đem trường sinh ca ca vậy mà xuất hiện tại trước mặt mình thật là ta ta đã trở về khổng minh nhìn lấy trước mặt thẩm liên y lộ ra một vệt mỉm cười đúng lúc này bảy đại vũ trụ đồng thời bị một c h ổ sức mạnh cực lớn bao phủ cái này rõ ràng là đến từ tinh thần điện uy hiếp trần huyên kỳ rốt cuộc đến rồi khổng minh trầm giọng nói xem hướng cách đó không xa tinh không hiện lên một chút tức giận trần huyên kỳ đáng chết mà thẩm liên y lúc này cũng là cắn răng nghiến lợi nói nếu không phải bởi vì cái này trần huyền kỳ nàng cũng sẽ không cùng nàng đều trường sinh ca ca phân ly lâu như vậy bạch lộc thư viện hậu sơn một đạo nhân ảnh chậm d ã i đứng lên thân bên trên khí tức cầm vang bạo phát liền la chung quanh lục căn thanh t ị n h trúc tại đụng đến cái này c ố lực lượng một chớp mắt cũng bị hoành thành cho tàn sau cùng một chiến rốt cuộc muốn tới rồi sao lý đạo chân n g mở đầu nhìn về phía kia trong một vùng hư không mặt bên trên tràn ngập chiến ý lúc này hắn tuyệt sẽ không lại thua đi đi khổng minh đưa tay đánh ra một đạo khí tức hướng về còn thừa sáu đại vũ trụ phương hướng đánh tới sư tôn sứ mẫu lý đạo chân một cái lắc mình chớp mắt đi đến khổng minh bên người đạo chân khổng minh lúc này vẫn y như cũ kêu lý đạo t r â n danh tự mặc dù hai người đồng thời đều thức tỉnh k i ế p trước ký ức nhưng là đối với khổng minh đến nói qua đi đã sớm thành vì qua đi vân yên mà hắn sớm đã không phải phía trước phó trường sinh hắn hiện tại là khổng minh là mới tồn tại mà lý đạo t r â n cũng không lại là phía trước hồng nông mà là khổng minh đại đệ tử cái này một đại chiến yên lặng vô số cái kỷ nguyên rốt cuộc muốn bắt đầu khổng minh nói trong mắt lóe lên một chút ánh sáng sư tôn cái này lần đệ tử tuyệt sẽ không lại t h u a Lý Đạo chỉ gặp khổng minh vung tay lên ba người thân hình lập tức liền biến mất ngay tại chỗ tại một giây sau ba người thân ảnh đồng thời xuất hiện tại một chỗ tràn ngập hỗn độn không gian bên trong mà tại cái này chỗ không gian lại là sớm đã có cái này tám đạo bóng người chính là tử vi đế quân cùng tinh thần điện bảy vị tinh quân trường sinh người rốt cuộc đến rồi từ vi đế quân nhìn đến khổng minh mấy người ra đến cũng là hài hước cười nói một bên bảy đại tinh quân mặt lộ cảnh giác một mặt căm tức nhìn khổng minh ba người trần huyền kỳ nhiều năm như vậy t r ư ớ n g nên được rồi không kịp chờ khổng minh nói chuyện một bên thẩm liên y diể liền trực tiếp đem trần huyền kỳ lời nói cho phản bác trở về nguyên lai là liên y diể à. trần huyền kỳ nhìn lấy thẩm liên y diể lộ ra tà m ị tiểu dung kỳ thực nhiều năm như vậy ta một mực nghĩ hỏi ngươi một cái vấn đề trần huyền kỳ nhìn chằm chặp trước mắt thẩm liên y diể ánh mắt bên trong hiện lên một tia h ư n g quang ta đến cùng chỗ nào không so được lên hắn ngươi lựa chọn hắn mà không tuyển cho ta cuối cùng là vì cái gì trần huyền kỳ sắc mặt rất bình tĩnh nhưng là mỗi người đều có thể đủ rõ ràng cảm thụ đến hắn thân bên trên phẫn nộ cùng sát ý liền bằng ngươi cũng xứng cùng ta trường sinh ca ca so sánh ngươi cái này chủ người n g h è n hạ vô s ỉ vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn trường sinh ca ca cùng ngươi đã từng có thể là sinh tử không rời huynh đệ ngươi thế mà dám đối trường sinh ca ca hạ thủ thẹn trường sinh ca ca còn coi ngươi là làm huynh đệ tốt nhất thầm liên y dì hư lạnh một tiếng xem hướng trần huyền kỳ ánh mắt tràn ngập hận ý như là ánh mắt có thể dùng giết người kia trần huyền kỳ đều không biết rõ đã chết nhiều ít rồi lần hắn chỗ nào coi ta là huynh đệ nếu là hắn thành tâm coi ta là huynh đệ liền hẳn là đem ngươi nhường cho ta trần huyền kỳ ánh mắt lập tức biến điên cuồng lên liền phản g phất thẩm liên y lìa lời nói trực tiếp đâm t r ú n g nỗi đau của hắn chẳng lẽ ta chính là cái hàng hóa sao các ngươi có thể dùng để đến để đi nghe đến trần huyền kỳ thẩm liên y lìa lập tức biến càng thêm phẫn nộ ta ta ta ta không phải ý tứ này phó trường sinh chẳng lẽ ngươi chỉ là trốn tại nữ nhân đằng sau sao dám không dám ra đây đánh với ta một trận trần huyền kỳ đem đ ư c chú ý chuyển dời đến phó trưởng sinh thân bên trên ánh mắt lang liệt có cái gì không dám nhiều năm như vậy ân oán nên thanh toán khổng minh cũng là q u á t to một tiếng lập tức trên thân hai người khí tức liền bắt đầu điên c u ồ n g tăng vọt quyên nói cho ngươi ta bế quan cái này đoạn thời gian ta tu vi sớm đã đột phá ta thực lực đã vượt qua vĩnh hằng cảnh đặt đến vũ trụ phía trên cảnh giới mà ngươi thực lực còn lưu lại tại vĩnh hằng cảnh cái này cảnh giới ta tạm thời còn không có nghĩ tốt danh tự bất quá ngươi hẳn là càng thêm quen thuộc cái này cảnh giới còn có một cái tên khác gọi là đại la kim tiên trần huyền kỳ khỏe miệng k h ẽ n h ế c đem trên người mình khí tức hoàn toàn bại lộ tại mọi người cảm giác bên trong chút nào không thêm vào ẩn tàng chương bốn trăm hai mươi chín công đức thành thánh đại la kim tiên quả nhiên ngươi đã biết rõ hồng h o a n g thế giới khổng minh nghe đến trần huyền kỳ lời nói cũng không có bất kỳ kinh ngạc trần huyền kỳ thành vì bảy đại vũ trụ tối cường giả lâu như vậy thế nào khả năng lại không biết hồng h o a n g thế giới tồn tại đâu mà tại một bên khác bảy đại tinh quân tại thời khắc này lại lần nữa cầm ra tinh túc thần bản lập tức tại một giây sau bảy vị tinh túc thần quân đ ỗ n g nhiên d u n g hợp tại một vụ một cổ chỉ thua ở khổng minh cùng trần huyền kỳ mà lực lượng hướng lấy lý đạo chân cùng thẩm liên ý lấy hai người quấn đi mà đi bọn hắn thực lực lại lại lần nữa biến cường lý đạo chân mấy mày hiển nhiên là vô cùng kiên kỵ tinh túc thần quân lực lượng hồng ông chúng ta liên thủ. Thầm lúc này khổng minh cùng trần huyền kỳ hai người chiến đấu sớm cũng đã bắt đầu chỉ gặp hai người đồng thời đưa tay chính mình sáng tạo ra một cái vũ trụ ngay sau đó hai người vũ trụ hung hăng đụng vào nhau đến khổng minh cùng trần huyền kỳ cái này trùng cảnh giới thì tay một kích đều nương theo lấy một cái cường đại vũ trụ hủy diệt cùng tân sinh không nghĩ tới ngươi thực lực thế mà cũng phải đến đề thăng nhìn đến cũng là được đến ngươi kia vị gọi là hồng hoàng sư tôn giúp đỡ đi trần huyền kỳ ta mị cười một tiếng dù cho khổng minh thực lực được đến một chút đề thăng nhưng là hắn vẫn y như cũng là không đem khổng minh cho để vào mắt bởi vì hắn là bảy đại vũ trụ lịch sử đến nay cái thứ nhất đột phá vĩnh hằng cảnh đạt đến càng lớn cảnh giới người đại nạn không chết tất có hậu phúc ta đã trọng sinh một thế liền đại biểu cho ngươi lập tức diệt vong khổng minh chậm dai nói mặt bên trên lại không có bất kỳ biểu tình cả hai đánh ra vũ trụ ở vùng trung tâm bạo phát không gì sánh kịp lực lượng đồng thời còn tại không ngừng lẫn nhau thối vệ còn tốt cái này lần bọn hắn chiến đấu tại bảy đại vũ trụ bên ngoài hư không bên trong như là tại bảy đại vũ trụ chi bên trong k h ư bảy đại vũ trụ nhất định không thể thừa nhận cái này của lực lượng cường đại trong nháy mắt bị hủy diệt có ý tứ như là đổi lại phía trước lời nói ta nhất định cần thiết tốn chút thời gian mới có thể cầm xuống ngươi nhưng là hiện tại ta đã trở thành đại la kim tiên hiện tại liền để ngươi xem một chút đại la kim tiên thực lực đi trần huyền kỳ quát lên một tiếng lớn thể nội lực lượng lại lần nữa dâng trào mà ra liên la hắn buộc phát ra vũ trụ chi lực ở thời điểm này cũng điên cuồng bạo trướng vẹn vẹn trong n g á y mắt thời gian bên trong khổng minh vũ trụ chi lực c h ư ớ c mắt liền bị trần huyền kỳ vũ trụ chi lực cho thốt vệ đồng thời cái này cổ lực lượng càng thêm cường đại hướng lấy khổng minh chỗ hỗn độn bên trong c u ố n đi mà đi cái này là đại la kim tiên lực lượng sao khổng minh lẩm bẩm một tiếng đối mặt đối diện mà đến lực lượng lại không có chút nào kinh hoàng rất nhanh trần huyền kỳ vũ trụ chi lực liền triệt để đem khổng minh thân hình cho thốt vệ liên la cái sau khi tức cũng ở thời điểm này hoàn toàn biến mất trương sinh còn cho là ngươi quá trình dài như vậy thời gian có thể đủ để ta tận hứng một hồi nhưng là không nghĩ tới à ngươi kia thấp kém lực lượng vẫn ý như cũng là nhỏ yếu như vậy mà tại một bên khác lý đạo chân cùng thẩm liên ý t ì hai người toàn bộ bị tinh túc thần quân đè lên đánh cái sau tay bên trong tinh túc thần b ả n b ộ c phát ra cường đại sao trời lực lượng liền tính lý đạo chân hồng mông đạo thể cùng thẩm liên ý vì nguyên linh lực lượng liên thủ cũng vô pháp dung chuyển đối phương chút nào sư mẫu nhìn đến ta lực lượng còn là quá nhỏ yếu lý đạo chân trầm giọng nói bởi vì hắn biết rõ lại cái này dạng xuống đi bọn hắn căn bản cũng không có đánh bại tinh túc thần quân bất kỳ cái gì hy vọng ta tin tưởng ngươi sư tôn hắn ban đầu làm chuyện không có năm chắc thẩm liên y gì h một bên chống cự lại tinh túc thần quân công kích vừa hướng lý đạo t r â n nói sư tôn không sai sư tôn nhất định có biện pháp sư tôn sẽ không khiến ta thất vọng lý đạo t r â n rất nhanh cũng bình tĩnh lại mà tại trần huyền kỳ cái k i a khổng lồ vũ trụ chi lực bên trong một tia màu vàng quang mang tại thời khắc này bạo phát đi ra đạo kim quang này dùng một chủng không thể phá vỡ khí thế hướng về bốn phía buộc phát ra đi trần huyền kỳ vũ trụ chi lực tại thời khắc này đều phát ra một tia rung động cái này cố lực lượng là trần huyền kỳ tại cảm nhận được cái này cố lực lượng một chớp mắt lập tức cũng là t r o mày bởi vì cái này cố lực lượng đã hoàn toàn đối hắn sản sinh uy hiếp chân huyền kỳ ngươi xem là đại la kim tiên liền là tối cường sao ta nói cho ngươi tại tại đại la kim tiên phía trên còn có một cái cảng cường đại cảnh giới k i a liền là truyền thuyết bên trong thánh nhân nhưng là đáng tiếc cái này phiên thiên địa công đức lực lượng quá yếu chỉ có thể để ta đột phá đến c h u ẩ n thánh cảnh giới chỉ gặp khổng minh màu vàng thân ảnh chậm rãi từ kia cố cường đại vũ trụ chi lực bên trong hiện thân đồng thời không biết lúc nào toàn bộ hỗn độn bên trong đều đã bất mãn màu vàng qua mang mấu chốt nhất những n à y quang mang ẩn chứa lực lượng cùng khổng minh thân bên trên lực lượng hoàn toàn tương tự bảy đại vũ trụ bên trong mỗi một cái vũ trụ đều có một cái tối cường thế lực thống trị k i a liền là bạch lộc thư viện bảy đại vũ trụ bên trong toàn bộ sinh linh đều là bạch lộc thư viện đệ tử bảy đại vũ trụ tất cả tín ngưỡng chi lực tại thời khắc này đều vì khổng minh sở trường khống thái cổ vũ trụ viện trưởng đại sư m i n h mời tiếp nhận chúng ta lực lượng đi một đám bạch lộc thư viện người lần lượt kính dâng ra chính mình lực lượng những này bất ngờ liền là truyền thuyết bên trong tín ngưỡng chi lực mà những này bạch lộc thư viện cầm đầu chính là chỗ tại thái cổ vũ trụ vũ thiên tứ cùng phượng như huyên Cũng mời i t ế phong n ậ n chúng lượng lực h ta đi. p tiêu giật mang theo tây thiên vũ trụ bạch lộc thư viện đệ tử cũng lần lượt dâng ra chính mình lực lượng mà trong tay hắn dắt lấy người chính là cơ như yên c h u y ể n thế chuyển sinh vũ trụ viện trưởng đại sư m i n h bạch lộc thư viện chuyển sinh vũ trụ phân viện cống hiến ra chúng ta lực lượng đi diệp lâm tuyệt cũng là q u á t to một tiếng vô tận tín ngưỡng chi lực phóng lên tận trời mà mục tiêu bất ngờ liền là khổng minh mấy người c h ố vũ trụ chúng thần vũ trụ sư tôn đại sư h u n h cái này là chúng ta lực lượng p sở thiên cùng thiên khải yên nhiên cũng là mang theo vạn tiên vũ trụ bạch lộc thư viện phân viện đệ tử tất cả người đồng thời dơ lên hai tay vô tận tín ngưỡng chi lực dâng trào mà ra phá bại vũ trụ viện trưởng bạch lộc thư viện nhất định sẽ thắng kim ô mười thái tử cùng trang thanh hàn hóa thành bản thể không ngừng cầu nguyện tại kim một mảnh vô tận hỗn độn bên trong vô lượng công đức lực lượng từ bảy đại vũ trụ phương hướng hướng về khổng minh mấy người phương hướng dũng mánh lao tới l bốn đạo chân này lúc trăm ba mươi hồng nông khai thiên địa là linh lung bọn hắn thanh âm cái này có lực lượng là lý đạo chân cảm nhận được chính mình thân thể kim quang bao vây mà lại những ngày lực lượng để hắn hết sức quen thuộc những ngày lực lượng bên trong bao hàm vũ linh lung ngũ hành thiên thai lực lượng có ò n bao hàng h p thể i thái cực lực lượng, thiên ứng thiên tiêu giật hồi lại thiên ê thêm n hành lượng, cẳng ứng long hoàng lực lượng, cùng phong tiêu giật lục đạo luân hồi lực lượng, hoang thánh h tư t cực lực v .v. có lực lục lực cổ lực Có vũ v.v. đạo sở nói bạch lộc thư viện các đệ tử tại thời khắc này đều đem chính mình lực lượng cấp cho lý đạo chân cái sau cũng tại thời khắc này điên cuồng bạo t r ư ớ n g cái này là tất cả bạch lộc thư viện đệ tử một vụ ngưng tụ mà thành lực lượng hồng mông tháp cái này lúc trực tiếp hóa thành một đoàn màu vàng con mang đồng thời còn tại không ngừng biến hóa tại sao cùng luồng hào quang màu vàng nóng này lại biến thành một cái xúc tích khủng bố lực lượng đúa tên là hồng mông khai thiên phủ cái này có lực lượng vậy mà như này c ư ờ n g đại liên là một m bên thẩm liên ý liệt đều không thể bình tĩnh cái này có lực lượng hiển nhiên đã vượt qua tinh túc thần quân tay bên trong tinh túc thần bàn cái này là ta bạch lọc thư viện toàn bộ đệ tử lực lượng lý đạo chân nói xong liền lặng lẽ xem hướng tinh túc thần quân ừ thân vị tử vi đế quân đại nhân tọa hạ đệ nhất đại tương ta là sẽ không thua vĩnh viễn sẽ không thua tinh túc thần quân hét lớn một tiếng. mặc dù rõ ràng cảm nhận được đối phương lực lượng vượt qua chính mình nhưng là hắn tuyệt đối không thể lối bước bởi vì hắn là tinh thần điện tinh túc thần quân đi chết đi tinh túc thần quân giơ lên trong tay tinh túc thần bản hung hăng hướng lấy lý đạo t r â n đ á n h tới cẩn thận thẩm liên y gì gặp này vốn nghĩ ra tay chống đỡ nhưng là lý đạo t r â n lại là muốn nhanh hắn một bước liên đệ ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta bạch lộc thư viện sư huynh đệ giảng buộc lực lượng đi hồng nông khai thiên đ i ệ lý đạo chân quát lên một tiếng lớn giơ lên trong tay hồng nông khai thiên phủ hung hăng hướng lấy tinh túc thần quân bộ tới hồng nông khai thiên đ i ệ cái này một chỉ nghe thấy một tiếng kinh thiên động địa nổ vang tại cái này mảnh tiểu tiểu hỗn độn bên trong một cổ đủ dùng phá hủy bày đại vũ trụ lực lượng cường đại bỗng nhiên bạo phát đi ra chờ đến lực lượng mất hết về sau lại gặp đến tinh túc thần quân tay bên trong tinh túc thần bàn lại vỡ vụ ra hóa thành một đoạn xương mụ tiêu tán l i ê n là tinh túc thần quân cũng bị cái này một phủ cho chém thành hai nửa lực lượng vô tận từ hắn thân thể vết rách chi chỗ chút xuống mà ra thế nào hội mạnh như vậy tinh túc thần quân phát ra một tiếng không cam lòng g ầ m thét nhưng là tại một giây sau tinh túc thần quân khí tức hoàn toàn biến mất tản mát ở chung quanh hỗn độ bên trong tinh thần điện thứ hai cường đại tồn tại vẫn lạc rốt cuộc thắng lý đạo chân dài thở phào thở m ộ t hơi hắn biết rõ như là dựa vào chính hắn lực lượng tuyệt đối không phải tinh túc thần quân đối thủ cái này lần hắn có thể thắng hoàn toàn cũng dựa vào bạch lộc thư viện các đệ tử lực lượng mà tại khổng minh tiêm một bên chỉ gặp khổ một bên trần huyền kỳ chỉ có thể làm nhìn lấy bởi vì cái này cố khí tức thực tại là quá mức tại cường đại đã vượt xa hắn đại la kim tiên thực lực hiện tại trần huyền kỳ chỉ cảm thấy chính mình là một dòng số u i nhỏ mà khổng minh liền là một phiến ô n g dương đại hải khổng minh chỉ cần thổi khẩu khí liền có thể đem chính mình giết chết cái này là c h u ẩ n thánh sao rất nhanh khổng minh khí tức liền bình ổn xuống d ư ớ i bởi vì hắn hiện tại đã là một tên cường đại c h u ẩ n thánh không khả năng dựa vào bảy đại vũ trụ tiềm lực không có khả năng để ngươi biến đến mạnh như vậy trần huyền kỳ khó dùng tự tin nhìn trước mắt khổng minh như là đại la kim tiên phía trên còn có cảng cường đ k i a h ắ n s g minh lạnh nhật nói hiện tại hắn đã trở thành hàng thật giá thật trần thánh này kiếm hắn liền liên tâm quá và khí chất đều đã phát sinh biến hóa lòng trời lở đất bởi vì dùng hắn hiện tại cường đại thực lực bất kỳ cái gì đồ vật đều không thể dẫn tới hắn cảm xúc biến hóa ta không tin tưởng ta nhất định mạnh hơn ngươi trần huyền kỳ đánh gãy khổng minh lại lần nữa vận chuyển vũ trụ chi lực hướng lấy cái sau công tới người hội táng sinh tại chính người vũ trụ chi lực dưới khổng minh gặp đến trần huyền kỳ công tới mặt bên trên không có bất kỳ tâm tình chập trờn chỉ là bình tĩnh nói lúc này hắn đã sử dụng một chiêu cực kỳ cường đại chiêu thức k i a liền là ngôn s u ấ t phát tùy quả nhiên liền tại khổng minh tiếng nói vừa rơi trần huyền kỳ thân bên trên vũ trụ chi lực tại thời khắc này lại biến đến bạo động không ngừng vũ trụ chi lực phản vệ mà trần huyền kỳ trực tiếp thành vì mình lực lượng chủ yếu đối tượng công kích a trần huyền kỳ lúc này thể nội mỗi một luồng lực lượng đều tại vô tình tàn phá lấy hắn thân、thể. ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian trần huyền kỳ liền biến đến khí tức huệ hoài trọng thương ngã gục. không cần dãy r u a nên tiếp nhận chỉ gặp khổng minh vung tay lên một cổ vô pháp kháng cự lực lượng đ ỗ n g nhiên hướng lấy trần huyền kỳ đánh tới nhưng là liền tại cái này trong chớp mắt một đạo cường đại uy áp chớp mắt hàng lâm tại khổng minh thân bên trên nhưng mà vẹn vẹn là một chớp mắt tại một giây sau cỗ uy áp này liền biến mất có thể là đồng thời biến mất còn có trần huyền kỳ thân thể Ừm nhưng là hồng hoàng thánh nhân chỉ có kia mấy vị đối phương biết rõ chính mình là thái thanh láo tử đệ tử thế mà còn muốn ra tay với chính mình nhìn đến cái này vị thánh nhân rất có khả năng liền là thái thanh láo tử vị sư đệ kia nghĩ đến cái này khổng minh vung tay lên cũng là đánh ra một khe hở không gian mà tại vết nước không gian một bên khác tràn ngập vô tận linh lực cái này c ổ linh lực độ là bảy đại vũ trụ tổng cộng nàn g vạn lần không thôi liên y thìa có thể nguyện theo ta đi hồng hoàng thế giới khổng minh xem hướng thẩm liên y thìa lộ ra một vệ mịt cười lúc này hắn thân bên trên chuẩn thánh khí thế cũng đã qua hoàn toàn biến mất trường sinh ca ca đi chỗ nào ta liền đi na chương m l y n bốn trăm ba mươi một ma la đại kết cục sư tôn ta hội thay thế n g ư ơ i thủ hộ tốt bạch lộc thư viện cùng bảy đại vũ trụ lý đạo chân hai mắt đỏ bừng nhìn lấy khởi minh lúc này dù cho tâm lý có mọi loại không bỏ nhưng là hắn cũng minh bạch hiện nay khổng minh thực lực đã hoàn toàn vượt qua bảy đại vũ trụ phạm vi chịu đựng cần thiết đi tới c à n g cao duy độ thế giới mới được hồng hoàng thế giới không thể nghi ngờ liền là lựa chọn tốt nhất Ừm, ngươi là vì sư ta thương yêu đệ tử hy vọng ngươi ta sư đồ còn có thể tại hồng hoàng gặp mặt khổng minh nhẹ gật đầu lập tức mang theo thẩm liên y triệt để rời đi bảy đại vũ trụ sư tôn ta sẽ tìm đến ngươi lý đạo chân nhìn lấy khổng minh biến mất địa phương vẫn ý như cũng không thể tin được chính mình sư tôn đã đi tới tân thế giới bảy đại vũ trụ đã không có tồn tại cần thiết còn là dung hợp lại cùng nhau đi lý đạo t r â n nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn cũng là nhúng mày hiện nay bảy đại vũ trụ đã hoàn toàn bị bạch lộc thư viện chiếm đoạt lĩnh tất cả bảy đại vũ trụ chỉ có thể biến thành một cái vũ trụ lý đạo t r â n thân bên trên hồng mông lực lượng lại lần nữa bạo phát đi ra cái này có lực lượng dị thường cường đại vậy mà cưỡng ép đem bảy đại vũ trụ chậm dai dung hợp tại một vụ cái này tân vũ trụ về sau liền gọi là trường sinh vũ trụ đi mà tại một cái khác chiến trường lý hồng đùi cùng ý lạn thành cũng là đem mặt khác năm cái vũ trụ trật tự người toàn bộ đánh giết nhưng là một màn này trừ lý hồng đùi cùng ý lạn thành hai người liền không có người khác biết mấy ngàn vạn năm sau một tên tướng mạo thanh tú thiếu nữ ngồi lấy một cái cự đại hồ lô tại không ngừng tại trường sinh vũ trụ bên trong mạnh mẽ đâm tới tại cái kia to lớn hồ lô bên trong không ngừng tản ra đủ dùng xe toái một cái tiểu thế giới cường đại không gian lực lượng ở tên này thiếu nữ đến chỗ mỗi một cái thực lực yếu kém tiểu thế giới đều bạo phát thiên thai địa họa có thể nói đi đến đâu chỗ nào liền phải tao hương mà thiếu nữ này phía sau đồng dạng có lấy có lấy một tên thiếu niên tại không ngừng đuổi theo chỉ gặp hắn cưới một cái to lớn hỏa diễn pimo khủng bố nhiệt độ cao để không gian chung quanh đều vặt mẹo kim trảm thúc, thúc ngưng ngược lại là nhanh chóng điểm chúng ta đều nh t h i ế u nguyên i đối ê n này lấy i i mông kim Ô không ngừng g kim thúc dục.、Nguyên、hạo A, n i một mặt r n g bị khuất i lô sơ tại phía trước cha nàng đã cùng hắn dặn dò tốt nhất định phải đem nhiệm tâm sư tỷ cho đổi tới tay như là thất bại trở về lại muốn nghênh đón cha nàng tình thương của cha thiết quyền mà bọn hắn hai người động tĩnh cũng bị một chút cường đại thế giới cường giả cho xem tại mắt bên trong cái này là cái nào cái thế lực đệ tử a vậy mà lớn lối như thế một chút cường giả xem lý niệm tâm cùng phó nguyên hạo đem chung quanh thế giới làm phải gà chó không yên lập tức cũng là một mặt t ứ c giận ngâm miệng ngươi làm u ố n chết phải không l i ê n bạch lộc thư viện công chúa cũng dám dị nghị rất nhanh liền có k h ắ c cường giả quát lớn bạch lộc thư viện công chúa ngươi l i ê n bạch lộc thư viện công chúa đều không biết thật la dế nhũi xem tốt thiếu nữ kia là bạch lộc thư viện viện trưởng lý đạo chân nữ nhi không phải bạch lộc thư viện công chúa lại là cái、gì? mà phía sau truy lấy tên thiếu niên những tia thân phận cũng không đơn giản nhưng là bạch lộc thư viện nhị trưởng lao vũ linh lung cùng tam trưởng lao phó thiên hành con một n g ư ơ i dám đối bọn hắn vọng r a dị nghị quả thực liền là tại tìm chết thời khắc này bạch lộc thư viện đã sớm là trường sinh vũ trụ bên trong thế lực cường đại nhất mà bạch lộc thư viện địa chỉ chỗ tại vị trí tự nhiên cũng là trường sinh vũ trụ trung tâm nhất vị trí mà bạch lộc thư viện một gian thư lâu bên trong một người trung niên nam tử cùng một tên thiếu niên ngay tại trong đó phụ thân tia phó nguyên hạo mỗi ngày cùng niệm tâm sư ngồi ở cùng một chỗ các ă n bản liền không hạ thủ được、ra. so sánh nghiệm tâm sư muội ta càng thích còn là hồng trần sư tỷ thiếu niên một mặt bất đắc di đối lấy trung niên nam tử nói mà cái này tên trung niên nam tử chính là bạch lộc thư viện ngũ trưởng lao phong tiêu giật tại khổng minh rời đi bảy đại vũ trụ về sau không những mang đi thẩm liên ý ý ấy, liền là khổng minh phía trước triệu hắn nhưng kia bạch lộc thư viện trưởng lao toàn bộ biến mất không có biết rõ bọn hắn đi nơi nào nhưng là lý đạo chân bọn hắn lại là tin tưởng vững chắc lý bột hải bọn hắn nhất định là cùng khổng minh đi càng thêm cường đại hồng hoang vũ trụ ồ kia liền đi, truy đi phong tiêu giật cười nói tại bạch lộc thư viện thư viện hậ t o á i tinh sư h i n h ngươi có thể xem tốt cái này một chiêu chính là chúng ta cha mẹ tuyệt kỹ thành danh ứng thiên long hoàng phá vũ khinh thành đấm ra một q u y ề n một đạo ứng thiên long hoàng hư ảnh hung hăng hướng lấy sở t o á i tinh đánh tới ha ha ha kia ta cũng để ngươi nhìn ta láo cha cùng mẹ của ta lực lượng phá vọng thiên vương lâm cửu thiên sở t o á i tinh c ù n g tiếng một tiếng thân bên trên cũng là bỗng nhiên tái hiện ra một đạo tiên h vương hư ảnh cùng sở thiên bất đồng là tại cái này đạo tiên h vương hư ảnh hai mắt tẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận t r ư ờ ngay sau đó một đạo hắc bảo nam tử chậm rãi từ vết nước không gian bên trong tái hiện ra đến người này khí tức bề ngoài thân bên trên lần chứa ma khí ngập trời chỉ bất qua cái này của ma khí là cẳng cao duy độ ma khí không nghĩ tới ta ma là đại nạn không chết ha ha ha cái này mảnh vũ trụ dường như rất không tệ a chỉ cần rời xa cái kia xuống hầu tử chỉ gặp một tên thân mang đạo bảo mà sắc mặt nghiêm túc nam tử đặt tại tại cung điện phía trên nhất mà tại phía dưới có lấy một vị khí tức bề ngoài sắp gặp tử vong nam tử nhưng là cái sau sinh mệnh khí tức rõ ràng ổn định không ít này người không phải trần huyền kỳ lại là người nào người là người nào vì cái gì cứu ta trần huyền kỳ cảnh giác nhìn trước mắt đạo bảo lao giả một mặt cảnh giác không chút nào dám có bất kỳ vung l ỏ n g lao phu thông thiên đạo nhân lao giả không có bất kỳ biểu tình biến hóa chậm rãi mở miệng nói ra thông thiên đạo nhân chưa nghe nói qua trần huyền kỳ chầm tư thật lâu cuối cùng vẫn là ăn ngay nói thật đây là hồng hoàng cũng không phải ngươi cái kia thế giới mà ta là hồng hoàng tối cường sáu vị một trong thượng thanh linh bảo thiên tôn thông thiên giáo chủ là ta thông thiên giáo chủ lại lần nữa chậm rãi chuyển vào trần huyền kỳ hai bên trong chỗ này là hồng hoàng ha ha ha nhìn đến ta không những không có chết còn đi đến càng thêm cường đại hồng hoàng thế giới phó trưởng xin ngươi chờ ta lần sau tuyển sẽ không lại thua ngươi trần huyền kỳ nghe đến đó là hồng hoang thế giới về sau lập tức cũng là kích động không thôi mà thông thiên giáo chủ liền là lẳng lặng nhìn lấy trần huyền kỳ sau một hồi lâu thông thiên giáo chủ mới lại lần nữa chậm rãi mở miệng ta muốn thu ngươi làm đệ tử n g ư ơ i có nguyện ý